Hàn đầu hạ đem đầu vừa nhắc, văn nhã có thể đương cơm ăn. Ngươi cảm thấy hắn văn nhã nha. hư hừ, hừ, kỳ thật đi, hắn thưởng xuyên hóa thân vì thú thời điểm đâu. Nay mắt sau một câu hàn đầu hạ chưa nói ra tiếng. Nhưng là A bà vừa thấy nàng này dáng vẻ đắc ý, thẳng nhạc. Ngươi A, nếu là lấy sau đương quan phu nhân, lại như vậy tính tình nhưng như thế nào được nha? Hàn đầu hạ tắc thân thiết ôm nàng, vậy ngươi cùng ta nương đều phải sống lâu lâu dài dài, hảo nhìn chầm chầm ta, không cần ta đi quá nhiều đường vòng A A bà nghe ha hạ hà cười, hành, chúng ta sống lâu một ít, nhìn chầm chầm ngươi. Đúng rồi ta nghe nói à, gần nhất cái kia gì lao trở, đối với ngươi nương càng thêm để bụng đầu. Hôn kia cái, ta nhìn nàng lên phố thị, còn lấy về tới hảo chút thức ăn nhi, lúc ấy nàng rất buồn bực bộ ráng. Lập tức đem đồ vật ném tới ta trước mặt, nói là đưa chúng ta ăn. Ta suy đoán đi, khẳng định là lao trở lại không chí không vang nhi ném nàng trước mặt. Nàng ném xuống lại liên tiếp, lấy về đến chính mình làm ăn đâu, lại thay thùng. Ai, đại muội tử cũng là, ngươi nói, nàng kỳ thật, cũng có thể tái giá một lần. Ta nương A, tuy rằng tâm lý tuổi không lớn, chính là đi, nàng vẫn là quá không được thế tục này một quan A người nột, có mấy cái có thể quá thế tục ánh mắt đâu. Nhi nữ lớn như vậy, nàng kỳ thật cũng thẹn tung đâu. Nói đến, vạn thị kỳ thật cũng không phải quá lớn tuổi tác. Không đến 40 tuổi tuổi tác, bởi vì tính cách rộng rãi, lại ăn ngon, dưỡng hảo, gần nhất càng xem càng tuổi trẻ. mấu chốt. Tinh thần khí nhi nhìn đặc biệt hảo. Như vậy nàng, hiện giờ đi ra ngoài cho người ta cảm giác, chính là 30 tuổi tả Hữu Cùng những cái đó thiếu nãi nãi gì, cũng không nhiều lắm khác nhau, vàng không, như thế nào sẽ khiến cho cái kia gì lao trở chú ý đâu. Trước 196 nhưng tính sinh. Toàn ra an bụng viên chẳng no, hàn đầu hạ muốn đi theo thu thập, sớm bị vạn thị cùng A bà cùng nhau đuổi đi. Đi đi, chạy nhanh hầu hạ nhà ngươi tướng công đi, nhân ra thành phong khó được trở về, ngươi nhưng đến nhiều bồi bồi. Bị ghét bỏ, hàn đầu hạ ha ha cười xoay người hướng phòng đi. Tay mới nâng lên, môn liền theo tiếng mà khai, bị người đỡ đi vào khẩn để ở góc tường. Nam nhân thâm tình nâng lên mặt nàng, nhẹ nhàng cọ, nương tử. ân lại tưởng ta đâu? Nào nào đều tưởng hoảng. Hắn nhẹ nhàng cắn nàng cắn ra dấu răng nhì môi, ngón tay xúc quá còn có chút nóng lên mặt. Trước kia còn không cảm thấy, này một phân khai lâu rồi, vừa nhớ tới, đặc gian nan. Đặc biệt buổi tối thời điểm, tuy rằng tưởng tĩnh tâm nhìn xem thư, Nhưng mỗi lần trên giường chính là nhớ ngươi tâm đều đau. Về sau ta lại không chính mình ra cửa, muốn đi đâu, đều phải mang theo ngươi cùng đi. Nói, hắn nhẹ nhàng cắn nàng ngôi, nàng mặt. Hơi thở liêu coi chút ngỡ, hàn đầu hạ cười Khanh khách vòng qua. Vạn ma đường dường như, ôm nàng, không ngừng làm nũng. Xoắn xoắn, nam nhân sắc mặt xấu hổ. Hàn đầu hạ cũng không dám lô mãng, chỉ là phun ra lưới. Hảo, chúng ta cũng tẩy tẩy ngủ đi. Hảo, ngươi thả chờ cho người múc nước rửa chân. Hảo. Đối với nam nhân hầu hạ, hàn đầu hạ đến là thói quen thực. Bất quá, nhìn hắn nghiêm túc thế chính mình xoa chân, mát xa xưng vụ địa phương, vẫn là hơi hơi cảm động. Như vậy phẩm đức còn có các phương diện nam nhân, liền tính là hiện đại, cũng tìm không thấy mấy cái đi. Mấu chốt, nhà nàng nam nhân còn như vậy có khả năng đâu. Tưởng tượng đến nơi này, hàn đầu hạ tâm liền cùng uống lên mật nước đường giống nhau, ngọt liền kém không mạo phao nhi. Đều xưng lên đâu, này ba cái thỏ con cũng không biết sớm một ít ra tới, như vậy lăn lộn ta nữ nhân, về sau tấu hắn mông chứng nhi. Hàn đầu hạ không thuận theo, ta nhi tử mông cũng không phải là loạt đấu, người muốn lung tung đánh người, xem ta không cùng ngươi tức giận nhi. Lôi thành phong vô nữ nhìn nàng, ta nói nương tử à, đứa nhỏ này cũng chưa sinh đâu, ngươi liền chạm bọn họ một bên nhi. Không nghe nói qua sao, hai tử so nam nhân càng đáng tin cậy. Bị nam nhân nắm chân nhi đột nhiên đau xót, túi đầu, nhìn ra hỏa này gặm chính mình mù bàn chân nhi. Hàn đầu hạ mắc cỡ chết được. Ngươi, ngươi, ngươi như thế nào gặm ta chân A, nhiều dơ A. Thiên A, này nam nhân là khí điên rồi đi. Lôi thành phong cũng là há hốc mồm nhi. Đúng vậy, hắn như thế nào gặm chân. Nhưng chợt liền thản nhiên. Ngươi nào ta không gặm qua, ngươi toàn thân, ta đều đến gặm một lần mới được. Bất quá, cũng rất hương. Hàn đầu hạ yên lặng nhìn trời. Này nam nhân nàng tuyệt bích không có biết, ai đem hắn lôi đi đi. Hầu hạ tẩy xong rồi. Đem chân cũng xoa không sai biệt lắm được, hai người cùng nhau lên giường Lại cùng hôn môi cá giống nhau, thân thiết hơn nửa ngày, lúc này mới nghiêng bắt đầu ngủ Cũng không biết có phải hay không lôi thành phong ghét bỏ bọn nhỏ không ra duyên cớ Tiểu gia hỏa nhóm tập thể kháng nghị, ngày hôm sau sáng sớm, hàng đầu hạ liền bắt đầu phát động A bà cùng vạn thị đều là có kinh nghiệm người, vừa thấy nàng phát động lên Liền phân phó lôi thành phong chạy nhanh đi nấu nước, Tam nữ nhi bốn nữ nhi phụ trách nhóm lửa Mặt khác mấy cái tiểu nhân tắc bị đuổi ra ngoài ở viện bên ngoài chơi. Nàng hai tắc chuẩn bị các màu kéo, còn có bố, cùng với tiêu độc rượu mạnh từ từ. Kỳ thật, trong thôn là không có nhiều chuyên nghiệp bà mụ tử. Chỉ có trong thành mặt nhi, mới có chuyên môn bà mụ. Tượng trong thôn như vậy sinh hoa, không đặc thù tình huống, đều là trong nhà trưởng bối, hoặc là có kinh nghiệm một chút phụ nhân tiến đến trông chừng đỡ đẻ. Vạn thị cùng A bà ngày thường cũng sẽ cho người ta đỡ đẻ một phen, này đây gặp được hàng đầu hạ sinh hài tử hai người liền không đi bên ngoài thì người. Rốt cuộc, các nàng chính mình đều sẽ, cần gì lại đi thỉnh đâu. Nhiệt nước canh chuẩn bị, vạn thị nấu 5 cái trứng gà, một đám đưa tới hàn đầu hạ trong tay. Sinh hoa là thân thể lực sống, nương không đem ngươi sinh thành nhi tử, biến thân quê nữ, ta phải đi này một cái sinh tử nói nhi, ngươi nhớ kỹ, con đường này, ngươi cường tắt sông qua đi, ngươi nếu là sợ hãi, cảm thấy không được, vậy thật sự không được. Vẫn duy trì thể lực, tận lực đừng hoảng loạn, trong chốc lát chính thức phát tác Nghe nương khẩu hiệu hành sự liền hảo. Kỳ thật, này lúc ban đầu đau, cũng không phải cái loại này sẽ rất đau, mà là một loại xương chậu thực toan thực trướng toan chứng truy đau đớn. Đứng ngồi không yên, trong chốc lát chuyển một vòng nhi, lại ăn một quả trứng, hàn đầu hạ không ngừng cổ động chính mình. Chớ sợ chớ sợ, ta là nhất như Mụ Mụ, ta là Nưu Nưu Mụ Mụ. Đúng vậy, nữ nhi của ta là nhất Nưu Nương. Vạn thị tiếp theo lời nói, không giống thường lui tới giống nhau, chỉ cần hàn đầu hạ tự mình sú mỹ liền sẽ đả kích một phen. Hôm nay nàng, còn lại là dựa vào nàng, đi theo ôn nu khuyên bảo. Như vậy ôn nhu và thị, đến là làm hàn đầu hạ ở trong đau chung vẫn là chú ý tới rồi. Nương à, vạn nhất ta kia gì, ngươi liền thủ cẩu nhi quá đi, đừng đem ta cẩu nhi mang ai là được. Ngươi nói hiệu nói vượn gì đâu, nương liền chỉ vào ngươi dưỡng lao tống chung, nếu là dám không dưỡng ta, ngươi liền tính là hóa quỷ lao nương cũng không buông tha ngươi. Hi hi, nương, ngươi như vậy quá hung tàn ta có điểm sợ đâu. Đúng rồi, lao trở là cái gì tình hôn A Nương, ngươi đến cho ta nói một chút, ta không thể lại chú ý này trong bụng tiểu tể tử, nếu không ta đau càng khó chịu. Kỳ thật, thật là đau nhất khả năng chịu được một chút đã vượt qua. Cố tình, loại này trong chốc lát đau xót trướng cảm giác, thật thật là khó chịu quan trọng. Còn nhớ rõ ban đầu tới nguyệt sự thời điểm, chính là xương chậu đang không ngừng toan, toàn thân vô lực. Hiện tại nàng sinh hài tử cũng là như thế này nhi. lao chờ a Vạn thị ru mắt, không dám nhìn khuê nữ đôi mắt. Trên thực tế từ khuê nữ phát tắc về sau, nàng so với ai khác đều khẩn trương. Chỉ có các nàng loại này sinh dục quá phụ nhân, mới biết được sinh hải tử thật là hướng quỷ môn quan đi rồi một chuyến nhà. Nếu là hảo, thượng có con cháu Phúc. Nếu là không lo, đó là cực dễ dàng thương đi. Khuê nữ ngày thường đến là chú ý rèn luyện gì. Nhưng mà, nàng hoài chính là tam bào thai A. Tam thai một khi phát tắc lên, nếu là có một cái đầu hướng lên trên hoặc là một cái hải tử thân thể là hoành. Nữ nhi đều có khả năng suốt huyết nhiều, hoặc là khó sinh mà chết. Những lời này nàng đương nhiên không thể nói ra, sản phụ nhất kiêng kỵ chính là trong lòng hốt hoảng. Càng hoảng càng dễ dàng xảy ra chuyện nhi. Liên bởi vì như vậy, cho nên nàng cùng A bà hai người ở hộ lý hàn đầu hạ khi, đều là nói sinh hải tử kỳ thật liền chịu chút dày và nhịn qua tới là có thể hoàn hảo. Đối với những lời này hàn đầu hạ vẫn là tin tưởng không nghi ngờ. Một bên nhi ăn đồ vật, lại chịu đựng cái loại này thân thể bị căng ra toan trướng cảm giác. Nữ nhân đệ nhất thai, đều sẽ phát động so chậm, phát tác sau, có sinh mấy ngày, có một ngày một đêm, chúng ta đến có chuẩn bị tâm lý mới được. Xem hàng đầu hạ phát tác hơn nửa ngày cũng không động tính, vạn thị chỉ phải như thế trấn an. Nương, ta muốn vào tới, đừng ngăn đón ta. Vẫn luôn chờ ở bên ngoài, gì sự cũng làm không đi xuống lôi thành phòng, lúc này cũng không quan tâm, lập tức liền xông vào. Nhìn cái này con rể hồng đôi mắt, Vạn thị thở dài. Cũng thế, người ở chỗ này bồi cũng hảo. Nữ nhân sinh hài tử, nam nhân vì tránh đi huyết khí, đều là kiêng kỵ không vào phòng sinh. Chú ý nhân ra, đều sẽ chuẩn bị chuyên môn phòng sinh. Một khi phụ nhân sinh hài tử, liền sẽ lại dịch đến mặt khác phòng đi ngủ. Nay ở nông thôn địa phương, tuy rằng không chú ý đơn độc lập phòng, nhưng cũng vẫn là kiêng kỵ không cho nam nhân nhập sản phòng. Hiện tại lôi thành phong sông vào tiến bào. Vạn thị cũng chỉ có thể nói này con rể đối chính mình ra khuê nữ là thật để bụng. Một phen nắm hàn đầu hạ tay, lôi thành phong trong mắt tất cả đều là đau lòng. Nguyên bản liền khó chịu hàn đầu hạ, thấy nam nhân tiến bảo sau, nhẹ dọng oán trách. Đều là ngươi làm hại Lôi thành phong cười làm lành, ân, là ta làm hại đâu, hoán ta, hoán ta. Nhưng không sao, nếu không phải ngươi loạn gieo giống, ta có thể thảm như vậy sao? Vạn thị nghe này hai khẩu tử còn có tâm tư gác nơi này nói một ít nhi nữ mê sáng nhi Tất nhiên là biết nữ nhi học có tinh lực. Bất quá, chỉ là một lát sau, hàn đầu hạ liền khó chịu lên. Nàng chịu đựng cái loại này càng ngày càng thường xuyên khó chịu, chết nắm lôi thành phong tay. Lôi thành phong, ngươi nói ngươi có phải hay không đại hôn đàn. Vì nàng xoa mồ hôi lôi thành phong không ngừng bồi cẩn thận, ta là hôn đàn A. Nương tử đến nhiều đau A đừng nhìn tiểu nương tử ngày thường một bức biêu Hán bộ giáng nhi. Chính là, buổi tối hắn nếu là nhập tàn nhẫn, tiểu nương tử liền thường xuyên xin tha. Có một lần hắn động tác không nhẹ không nặng, còn đem nàng nhập đau, ngày hôm sau vẫn luôn chưa cho hỏa nhã tử. Tiểu nương tử kỳ thật rất sợ đau, điểm này cũng là hắn ở ngày sau mới biết được. Hiện tại vì sinh hài tử, nương tử đều đau đến mặt đều biến hình. Lại lặng lẽ liếc liếc mắt một cái lộ ra phía dưới. Ai, còn không có khai xong A, đến lại chịu đựng trong chốc lát. Cung khẩu toàn bộ khai hỏa thời điểm, mới là hài tử ra tới thời điểm. Hiện tại, chỉ là sinh hài tử quá trình. Thời gian... Lại đi qua một canh giờ, cái loại này rõ ràng sẽ rách đau đớn truyền đến khi Hàn đầu hạ cũng tưởng dùng sức, lại như thế nào cũng dùng không ra lực Lôi thành phong Ta không được, ta sinh không ra bọn họ, làm sao bây giờ À à, nàng khuất khịt mà khóc Khuôn mặt nhỏ thượng che kín mổ hôi cùng nước mắt Cặp kia đã từng sáng ngời mắt to, lúc này cũng ảm đạm vô thần Nắm tay càng ngày càng vô lực, loại tình huống này, dọa lôi thành phong tâm đều phải nhạy ngừng Hắn nghĩ tới trong thôn những cái đó khó sinh phụ nhân, càng muốn tới rồi năm đó tận mắt nhìn thấy quá chết đi phụ nhân. Một người ngủ ở lạnh băng trong quan tài mặt, vô thanh vô thức, đầy mặt xanh mét. Nương tử, ngươi cho ta nhớ cho kỹ, nếu là ngươi không hảo hảo sinh hài tử, ta sẽ không đối cầu nhi hảo, ta phủ sẽ hận hắn. Cũng sẽ không đối nương cùng đệ mội nhóm hảo, ta cũng sẽ chán ghét bọn họ. Vạn thị ngây người, cái này con rể thất tâm phong đi. Lúc này như thế nào còn nghĩ kích thích nhà nàng khuê nữ a Vạn thị tức muốn hụt máu, đang muốn mở miệng mắng hắn. Lại thấy lôi thành phong thâm tình ánh mắt, túi đầu, nhìn khuê nữ kia tan dã ánh mắt, cùng với, càng ngày càng tái nhợt sắc mặt, nàng lập tức liền minh bạch. Nguyên lai, like, con rể cũng chỉ là đau lòng người a Còn có gì hảo thuyết, cái này con rể biện pháp, chỉ hy vọng hưu dụng đi. Nếu ngươi như vậy buông tay mặc kệ chúng ta, nhà ngươi bất luận cái gì một người ta đều mặc kệ. Xoay người, ta lại đi cưới một nữ nhân ngày qua thiên cùng ngươi trước mộ lắc lư Ta làm ngươi ở dưới chín suối cũng không được căn bình. Hắn hung hăng bóp nàng tay, từng câu từng chữ, không có cảm tình nói. Chính là trên mặt nước mắt, lại không ngừng ra bên ngoài. Ngươi dám. Một tiếng kinh thiên giống giận, tan dã người đột nhiên hung hăng phát lực. Hoa hoa, hoa hoa. Nghe trẻ con mỏng manh hoa hoa thành, lôi thành phong vẻo mà nằm liệt trên mặt đất. Nhưng, nhưng xem như sinh ra tới. chương 197 nữ nhi sinh đẹp nhất. Vạn thị hỉ cực mà khóc. Mau tấn chuẩn xác đem hải tử sách đến trong lòng ngực Ngầm đầu nhìn xem hô hô thở dốc con rể Là cái tiểu từ đâu Nàng vui vẻ liệt miệng cười Người nhà quê ra Giống nhau nói đến chỉ cần đầu thai là nhi Liền ý nghĩa về sau sinh con áp lực sẽ không quá nhiều Nữ nhi hiện tại vất vả sinh sản một lần là được con trai Này sau này à Nhật tử đã có thể không như vậy sầu Chẳng qua Lôi thành phong còn không có xả hơi nhi đâu Khẩn nắm hắn nữ nhân liền giọng căm hận gào giống Người dám tìm nữ nhân khác miêu Nàng ở quỷ môn quan thời điểm, lại nghe đến này chết nam nhân nói muốn tìm nữ nhân khác, gác nàng trước mặt mỗi ngày lắc lư. Nha nha cái phi a. Đương nàng thật là đã chết đâu. Cho dù là đã chết, cũng đến khí từ mồ bên trong nhảy ra ngăn lại chuyện như vậy đi. Chính là bởi vì như vậy, cho nên nàng tức giận bên trong, một hơi liền giống lên. Nương tử, chúng ta cái thứ hai hài tử. Vẫn là cái tiểu tử. Lôi thành phong chạy nhanh chấn an. Cẩn thận thế tiểu nương tử trà lau rất thái dương mồ hôi. Túi người, dùng thái dương năng nàng. Đừng sợ, có ta ở đây, cả đời này, mặc kệ sinh tử, ta liền nhận định ngươi. Ngươi cái này hư nữ nhân như vậy hư, ta như thế nào có thể yên tâm nhậm ngươi đi bên ngoài lung tung làm đâu. Vốn dĩ lửa giận, ở nghe được lời này sau, mặc danh chủ không biến mất đi. Lạ a hắn nơi nào sẽ làm như vậy chuyện này đâu. Chẳng qua, ở nhân gia sinh sản thời điểm, còn muốn chịu hắn kích thích, nội tâm lại là cảm động. Lại là phức tạp, cái thứ ba hải tử sinh ra tới. Nha, lúc này đây là cái khuê nữ, ai nha, cái này hảo, nhưng xem như có cái khuê nữ như nha. Một thai tam hoa, hai nam một nữ, không tồi không tồi, ta khuê nữ là cái có phúc báo. Vạn thị mừng rỡ như điên. Một bên nhi A bà cũng ở hỗ trợ. Rửa sạch hải tử nhăn rúng gió, đỏ bừng, đặt ở hoang mang lo sợ lôi thành phong trong lòng ngược khi, này nam nhân dọa tay đều mềm. Cứng đờ ôm tiểu nại hoa, lôi thành phong lắp bắp mà nói. Nương, A bà à, đứa nhỏ này quá mềm, ta sợ ngã xuống đâu. Vạn thị ha ha cười, là mềm, thật dài thì tốt rồi. Không có việc gì ta luyện tập ôm một cái hài tử, đại nữ nhi sinh sản bị thương thân, nhưng đến nghỉ ngơi một phen. nay kế tiếp nhật tử, chính là chúng ta mấy cái mang hài tử. Nga, hảo, tốt. Xem một cái nhắm mắt lại ngủ trời đất tối tăm tiểu nương tử, lôi thành phong bức về điểm này nhi sợ hãi, nghiêm túc học như thế nào ôm hài tử. Tuy rằng này mềm mại đạp đạp một đoàn nhi ôm, thật lo lắng sẽ rơi xuống đi xuống, nhưng như vạn thị A bà theo như lời đúng vậy, chỉ cần nhiều luyện tập ôm một cái, cũng liền không sai biệt lắm biết. Bởi vì là ba cái hoa, này đây này sinh sản sau, ăn mãi liền thành vấn đề. Hàn đầu hạ sơn mãi còn không có phát động, hai tử sinh hạ tới vẫn là đói. Cũng may, trước đây liền dưỡng dương, còn có bú sữa dương. Lúc này hai tử sinh hạ tới, làm người tê chút sữa dê nấu phí làm lạnh sau cấp bọn nhỏ. Tiểu ra hỏa nhóm tựa hồ cảm thấy này hương vị không thế nào hảo, bắt đầu cũng không tưởng uống. Nhưng lại kháng không được đói, một đám lại hủy khuất, lại hoa hoa ai tức cái không ngừng. Nhìn tiểu hoa nhi vô sỉ miệng mút mãi nhi, lại huy tiểu cánh tay khóc thượng vài tiếng, lôi thành phong cảm thán, đây là... Hắn cùng tiểu nương tử hoa A. A bà, ba cái bảo bối nhi, ta nhìn nha đầu này đẹp nhất, nhà ta khuê nữ lớn lên tốt nhất đâu. A bà chăm vội chung rút ra thân tới xem xét liếc mắt một cái giữa gần vóc đem ba cái song song ngủ tam hoa ba xem qua sau, có chút vâu ngữ nhìn lôi thành phong. Khu, rõ ràng ta nhìn nếu là lao đại càng đẹp mắt đi, lão nhị tuy rằng cũng nhăn ba, nhưng là sắc mặt hồng ngợn, nghĩ đến về sau hội trưởng cực trắng nón. Đến là tam nha đầu, nhìn. Nho nhỏ đoàn nhi một cái, cũng không có có bao nhiêu đẹp hai nhiều nhất, liền cùng tiểu nhị một cái hình dáng đi. Lôi thành phong không vui, đem tam nha đầu tay nhỏ nhi nắm. A bà ngươi lại nhìn nhìn. Nhà của chúng ta nha đầu ngáp bộ dáng đều hảo tú khí. Cô nương này, trưởng thành chỉ định cùng nàng nương giống nhau, là cái xinh đẹp động lòng người, có linh khí nhi. A bà lúc này mới hiểu rõ. Hợp lại là bởi vì cảm thấy nương đẹp, có linh khí nhi, cho nên liền nhìn nha đầu cũng cảm thấy có linh khí nhi, thật đẹp. Khu, đẹp hay không đẹp, cái này về sau lại quá đoạn thời gian thì tốt rồi. Đang nói đâu, ngoài phòng, Cẩu Nhi cùng Tiểu Lục mấy cái thanh âm chuyển đến. A bà, cha a Chúng ta có thể vào được đi. Bọn họ thăng cấp, đương trường bối. Nhất hưng phấn phải kể tới cậu Nhi. Cho tới nay, hắn là trong nhà nhỏ nhất kia một cái. Hiện tại Nhưng Hảo, đột nhiên nhiều ba cái nhóc con đệ muội Hắn hiện giờ, là trong nhà huynh trường đâu. Nghĩ vậy Nhi, cậu Nhi lặng lẽ liếc liếc mắt một cái cách đó không xa hàn thanh thần. Người sau chính nhìn như trầm ổn, nhưng là ánh mắt Nhi, thường thường ngó liếc mắt một cái phòng trong. Nhìn hắn thẳng thắn sống lưng, cậu Nhi cũng chạy nhanh đem eo thẳng thắn Từ giờ trở đi, hắn chính là huynh trưởng, khụt, làm lôi ra mấy cái tiểu hoa nhi, hắn là cần thiết từ giờ trở đi, biến tượng cái đại ca hình dáng. Như vậy tưởng tượng, cầu nhi lại thẳng thắn eo, sắc mặt, cũng một sửa trước đây trở mong, biến nghiêm túc, có chút uy nghiêm cảm tới. Đáng tiếc, người khác quá nhỏ, như vậy một banh, liền cảm thấy có chút cái buồn cười. Các ngươi vào đi, nhẹ một ít, không cần xảo tam bảo nhi. Lôi thành phong mở cửa, hướng cửa mấy tiểu tử kia phân phó. Tiểu lục hưng phấn tún chặt cậu nhi, đi, chúng ta xem tiểu chất nhi đi. Cậu nhi đang muốn đi nhanh hướng trong, nhưng một nhìn hàn thanh thần còn xem như ổn trọng nệm bước, liền chạy nhanh đình chỉ, ngẳng đầu đỡ ngực, thực nghiêm túc banh mặt hướng bên trong đi. Kia đứng đắn bộ dáng rốt cuộc làm mọi người nhận thấy được hắn không đúng rồi. gì cậu nhi, ngươi này mặt banh sao như vậy khẩn á. Nhìn sống giống ta thiếu ngươi ná giống nhau. Tiểu thất khó hiểu, lúc trước hắn chỉ là mượn tiểu cậu nhi ná tới chơi một hồi, non nửa thiên công phu Gia hỏa này liền hướng hắn bại sắc mặt. Khu, từ giờ trở đi, ta là lôi ra đại ca, làm đại ca, ta không thể quá tùy tiện. Tiểu cầu nhi rỗi tay cầm cầm, học phu nhân như vậy nhỉ có một bàn tay đi phía trước. Tiểu lục lại là ha ha cười rỗi tay đấm hắn một cái. Liền ngươi như vậy, còn không tùy tiện, ha ha. Lôi thành phong ho khan một tiếng, cười ngăn lại tiểu lục còn muốn chê cười nói. Tiểu cầu nhi không tồi, không tồi, biết đương đại ca, về sau muốn chấm ổn, ơn. Xem ra về sau đệ mội nhóm giao cho ngươi, ta cũng có thể yên tâm. Được khen ngợi, cầu nhi nguyên bản bị cười nhạo tiểu mất mát tâm căn nhi, lại vèo mà để ra trở về. Hắn đắc ý liếc liếc mắt một cái tiểu lục. Đều nói, ta hiện tại là đại ca, đến quản thúc đệ mội nhóm, ngươi về sau nhưng đừng lại mang theo ta không nhẹ không nặng chơi. Ta cũng là có đệ mội người. A bà còn ở một bên nhi nướng nước tiểu tấm ảnh, điệp chỉnh tê đặt ở một bên nhi, nghe cầu nhi lời này cũng là thẳng lắp đầu. đứa nhỏ này Thật là, hàn thanh thần đến là ánh mắt cổ vũ nhìn liếc mắt một cái cổ nhi, sờ sờ hắn đầu dưa. Có chút lời nói thâm thí đương đại ca A, chính là muốn gánh bác thật nhiều đồ vật. Làm gương tốt gì đó, ngươi về sau liền sẽ chậm rãi minh bạch. Ta nhớ kỹ. Đại cứu cứu nói, khẳng định là chính xác. Tổng này đi, hiện tại bắt đầu, hắn đến nghiêm túc đối đai đương đại ca chuyện này nhi. Đứa nhỏ này, vẫn luôn đương tiểu đệ, hôm nay khó được đương một hồi đại ca, nhưng đem hắn cấp hiếm lạ nha Vạn thị nhìn tiểu ngoan tôn tử hình dáng, cũng là ha hả thẳng nhạc. Á bà tắc khẽ thở dài một tiếng. Trước đây ta còn sợ đứa nhỏ này mất mắt đâu, hiện tại hảo, ta cầu nhi là cái tâm khoan, biết đau đệ mội nhóm, ơn, như vậy không tồi không tồi, về sau toàn gia đoàn kết một lòng, mới có thể đem gia nghiệp đi phía trước làm cho càng tốt. Cũng không phải là lý lẽ này sao? Vạn thị cười cảm thán. Tam nữu bốn nữu năm nữu nhi, chỉ là tò mò nhìn chầm chầm trên giường song song ngủ tiểu ra hòa nhóm. Này mấy tiểu tử kia, nhìn gây không kéo kỹ, mặt cũng hồng cùng con khỉ dường như. vừa lên cái cuộn tròn ngủ hô hô. Nguyên lai, like, chúng ta sinh ra tới thời điểm, chính là như vậy à. 5 nữu nhi cảm thán. 4 nữ tắc khoa tay muối chân một chút tiểu ra hỏa thân mình. Ta nhìn à, này tiểu thân mình nhi cũng chính là ta cánh tay lớn như vậy. Ta cũng không dám chạm vào. Tam nữu nhi cười. Nàng tuy rằng là trong nhà nhị tỉ tỉ, nhưng nhìn như vậy tiểu nhân một khối, vẫn là sợ hãi, tổng cảm thấy. Tiểu gia hỏa nhóm một chọc liền sẽ tan giống nhau. Kỳ thật không sợ hãi, chỉ cần theo bọn họ ôm, đem tư thế điều chỉnh tốt là được. Bất quá, các ngươi sẽ không ôm, vẫn là tạm thời đừng ôm, chờ đến tiểu gia hỏa nhóm lớn lên càng khỏe mạnh, đến lúc đó lại ôm. Hàn Đầu Hạ tỉnh lại thời điểm, liền thấy Lôi Thành Phong còn ở giáo Tam Nữu Nhi như thế nào ôm tiểu Lãnh Hoa. Nhà này sao nhiên sinh ba cái tiểu nha nhi? Tất cả mọi người đi theo bận việc lên. Trước đây Lôi Thành Phong còn có thời gian đọc sách viết văn chứ gì? Hiện tại bị ba cái hài tử tế hoàn toàn không có thời gian. Tiểu hoa nhi mới sinh hạ tới, lại không kỵ bụng. Trong chốc lát lôi kéo, còn tất cả đều là huyết liền. Có đôi khi lôi kéo còn ba cái đều đi theo kéo. Kể từ đó, mỗi ngày trong nổi mặt liền hầm một hồ thủy, tùy thời tùy trỗi chuẩn bị phải vì bọn nhỏ rửa sạch mông nhỏ. Lại tắm rửa ta gì? Còn phải hầu hạ sinh hoa sản phụ, ba cái đại nhân lăng là vội sau lưng đổi trước chân nhi, một đám liền hận không thể đem người chia làm mấy nơi tới dùng Bởi vì đại nhân bận việc, này đây mấy cái lực đại, tam nữ nhi, bốn nữ nhi, năm nữ nhi, cũng liền phái thượng công dụng Cùng nhau nhìn xem hải tử, ôm một cái, hống một hống, uy cái loại gì, đều phải học tới. Cầu nhi cùng tiểu lục cũng muốn học, bất quá, chỉ là học hai hạ, liền ghét bỏ tiểu nãi mềm hoa nhóm không thú vị, đúng rồi sau tìm cái cớ nhi, đi theo hàn thanh thần đi trên núi đánh củi. Dựa theo kia hai tiểu gia hỏa y tứ, mãn sơn là gia đảo, cũng so như bây giờ mang hải tử cường. 3 ba ngày thời điểm, lôi tiểu tam cũng bị trong thành đối nhất phong, Trần Thị cấp tiếp cùng nhau trở về. Trần Thị sinh cái tiểu nha đầu, hiếm lạ đến không được. Đối nhất phong cũng bồi Trần Thị mang theo chính mình sinh ra mới mấy tháng tiểu hoa nhi cùng nhau tới. Hắn hiện tại là có nữ vạn sự đủ, bên ngoài đều không yêu đi lại, mỗi ngày liền thích canh dự ở trong phòng bồi tiểu cô nương. Dựa theo hắn cách nói nhi, nay tiểu cô nương một ngày một cái hình dáng, hắn không thể bỏ lỡ cô nương trưởng thành quá trình. Người nói nào có đương cha như vậy luyến tiếp khuê nữ, cũng chính là hắn lâu. Ta còn nói đâu, như vậy đi xuống, về sau ta khuê nữ lớn lên về sau. Này nếu là tìm cái hảo nhà chồng, cũng thật không hảo tìm á sợ cô nương cha như thế nào cũng không yên tâm. Chân thị lỗi kéo hàn đầu hạ tay toán giận. Sinh sản sau thể hư hàn đầu hạ, mấy ngày nay bị nghiêm lệnh ở trên giường tĩnh dưỡng, trên đầu bao khăn, trên người một kiện mềm xốp chính mình thiết kế chế tác ở nhà áo tràng. Cả người thoạt nhìn có vài phần suy yếu, nhưng là... Cũng càng chọc người thương tiếc. chương 198 sách không rõ tình thế. Ngoài phòng, Đỗ nam ba tiếng cười phá lệ vang dội Hắn nhìn một hàng ba cái phấn nộn hoa hoa, nắm thế tử, ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem, đây là chúng ta cháu trai cháu gái nhì à. Ha ha, ta nhìn tượng ngươi đâu, này cái mũi nhỏ cùng ngươi thật là tượng thực. Trần Thị nghe này toàn ra tiếng cười, tiến đến hàng đầu hạ trước mặt, đừng nói này hai người như thế nào làm, này quá, bọn họ nghe nói ngươi sinh hoa lúc sau chính là thật hưng phấn. Sáng sớm liền chạy tới chúng ta phòng trước, thúc giục kêu chạy nhanh tới. Ha ha, đúng rồi, bọn nhỏ mãn 2 tháng thời điểm, Thành Phong cũng muốn kết cục châu khảo, hắn gần nhất cũng chưa thời gian đọc sách đi, nếu không hành, ta cho ngươi phái mấy cái nha đầu bà tử tới, như vậy giảm bớt một ít gánh nặng, cũng làm cho Thành Phong an tâm đọc sách. Lời này là Trần Thị dựa theo nam nhân giao đãi nói ra. Kỳ thật, nàng là tưởng đưa Hàn Đầu Hạ mấy cái hạ nhân, nhưng cùng Hàn Đầu Hạ tiếp xúc quá. Cũng biết cái này chất nhi tức phụ nhi là cái không yêu chiếm người tiện nghi. Ngươi nếu là nói người, nàng chỉ định sẽ đưa ngươi những thứ khác cho ngươi còn trở về. Muốn nói đến đây đi, thân thích nói, như vậy có tới có lui xác thật là chuyện tốt nhi. Bất quá, có đôi khi nàng này đương trường bối, cũng xác thật là tưởng tẫn một chút tâm ý mà thôi. Tặng người liền không cần, ta hiện tại đều không cần bọn họ hầu hạ, mãi cũng có, sau này có ta bú sữa, bọn họ hỗ trợ tẩy tẩy nhìn xem, thành phong đọc sách gì đó lầm không được. Trần Thị nghe nàng an bài có trật tự, đến cũng không lại cương điệu, nhưng vẫn là khuyên bảo. Muốn ta nói à, ngươi này sau này chính là ba cái hoa đâu, nhìn nhà ngươi a bà tuổi cũng không nhỏ, còn có ngươi nương, nàng cũng có chính mình sự tình đi. người ba cái mỗi tử tuy rằng hiện tại có thể hỗ trợ mang mang, nhưng tiểu cô nương ra ra, nào có vẫn luôn hỗ trợ mang theo hài tử. Ta cảm thấy đi, ngươi vẫn là sớm một ít ngẫm lại pháp nhi mua mấy cái nhìn không tồi người, trước bồi dưỡng, hỗ trợ chiếu cô trong nhà hài tử gì. Ngươi cũng bất chút chuyện này a nói nữa, vạn nhất Thành Phong trúng cử, đến lúc đó các ngươi xem như quan ra, nhìn các ngươi cửa cái kia dương đựng sách tử tiêu chí, nhiều hiếm lạ người a nếu là có cử nhân danh hảo, này mấy cái hải tử đều đi theo thêm quang lâu. Nàng đối với Lôi Thành Phong có thể hay không thi đậu cử nhân, thật là kỳ vọng mãn đại. Ở nàng xem ra, chính mình ra chất nhi là cái thông minh có khả năng. Lần đầu tiên kết cục khảo thí, liền khảo cái lẫm sinh trở về. Gác này làng trên sóng dưới Hiện tại vừa nói gỡ mìn tú tài, cái nào không dựng ngón cái nhi. Liên nàng này đương bán ương, nghe cũng tự hào nha. Ta sẽ suy xét. Hàn đầu hạ biết Trần Thị theo như lời rất đúng. Tuy rằng linh hồn của nàng là hiện đại nhất đẳng nhất bình đẳng quan niệm, nhưng cũng không chịu nổi thời đại này giá thị trường cứ như vậy à. Càng ngày càng xa đoạn nàng, cũng đều thói quen như bây giờ mua bán nô tài chờ sự tình. Chờ đến ta quá đoạn thời gian có thể sang tháng, liền đi người mầm tử thị trường nhìn xem. Xem cái này chất nhi tức phụ nhi rốt cuộc nghị thông suốt, Trần Thị cũng nhẹ nhàng thở ra. Vỗ nàng cánh tay, có một số việc, người cần thiết muốn từ từ tới, không giống nhau vị trí, xem người đãi sự vật sao, cũng đến kịp thời điều chỉnh, nếu bằng không à, thật sẽ bị người lên án. Hàn đầu hạ cười càng vui vẻ, ai nói này cổ nhân không được. Nhìn nhìn người Trần Thị, loại nào không rõ. Chẳng qua là nhốt ở trong nhà mặt, nhưng cũng là gương sáng nhi dường như, gì lý nhi đều thông thực. Bá đương, ta nhớ kỹ lý Nay một bà nương, hàn đầu hạ là phát ra từ nội tâm kêu ra tiếng tới. Ngoài phòng, đầu cháu trai cháu gái Nhi mệt mỏi đối nhất phong hai khẩu tử, nhìn hai tử kéo sú, liền chạy nhanh đem tiểu hoa Nhi đưa tới A bà cùng vạn thị trong tay, lại cười, chúng ta gắt trong nhà thời điểm, cũng không thói quen lộng hài tử. Vạn thị cuối đầu, không sao cả mà cười, biết lý, biết lý. A bà còn lại là biểu môi. Ai còn có thể trời sinh liền sẽ hầu hạ tiểu tổ tông nhóm A liền ngươi như vậy Nhi thái độ. Nào xứng đương cái tổ phụ mẫu nha. Bất quá, lời này như nàng cũng chỉ là nghẹn tại nội tâm không muốn nói nói ra tới. Ngay đại hỉ, không đến là mọi người đều không cao hứng, tội gì tới thay. Tắm ba ngày như vậy nhật tử, không phải thân cận người là sẽ không tới, này đây, hôm nay tới người cũng không tính nhiều. Bọn nhỏ trăng tròn khi, đến là muốn đại làm một hồi. Liên bởi vì như vậy, này đây mọi người đều chỉ là bận rộn ba cái hài tử. Chính là, có người cố tình sẽ ở như vậy nhật tử vẫn là phân không rõ ràng lắm tình thế. Đỗ nam ba cùng ngũ tú lệ đi ra ngoài chuyển động một vòng trở về, liền ồn ảo. Nàng A bà A, người chạy nhanh cho ta tới chút nước cấm tới, này tay cùng trên chân tất cả đều là bùn, nhưng âu người đâu. A bà đang ở bận rộn cấp nhị bảo thanh xú xú, nghe nàng lời này tức giận mà ứng một tiếng. Lúc này chính bận rộn đâu, hai tử tổ mẫu, người hoặc là tạm chấp nhận chút. Ngũ tú lệ đương trường liền có chút hủy khuất, nàng, môi. nàng a, bà a Ta này toàn thân không dễ chịu nhi à ngươi trước không vội tồn tại nhị bảo trước cho ta lộng nước cấm đi chỉ hoan không được ngươi bao lớn công phu nội trong phòng Trần Thị còn ở bồi hàn đầu hạ nói chuyện đâu nghe thế bên ngoài động tính biến xác chạy nhanh ngảy ra cầu nhi a bà a ngươi bận rộn bọn nhỏ chuyện này không quan tâm khác nói xong nàng một phen túm chặt ngũ tú lệ hướng một bên nhi đi ngũ tú lệ còn hồn thấy không rõ lắm tình thế tràn đầy ủy khuất dầm chân đại ẩu ta nhìn xem ta này dơ bẩn Từ khi ta thành niên về sau, khi nào tượng hôm nay như vậy dơ bẩn quá, ở bên ngoài không cẩn thận ô bế tay cùng dày, yếu điểm nước gấm tẩy cái tay cùng chân, như thế nào liền như vậy khó đâu. Nàng nguy khuất. Trần Thị tắc khí hung hăng đem nàng tún đến một cái khác trong phòng, phanh giữ cửa đụng phải, lại quay đầu lại khi, một đôi mắt tràn ngập dỡ diễm. Như vậy nàng, nhưng tính là ngũ tú lệ hậu chi hậu rắc lên. Đại tẩu, ngươi như thế nào như vậy sinh khí a ha ha, ta đã biết. Ngươi cũng là ở khí bọn nhỏ A bà đi Ngươi nọ cũng là Rõ ràng liền không chỗ nào dựa vào một cái người cô thế Đi theo chúng ta thành phong không hảo hảo hầu hạ Hiện tại còn giành vinh quang làm sát Thật là không biết xấu hổ bị ở nhân nhi Cầm miệng Trần Thị rốt cuộc chịu đựng không được Lệ mắng một tiếng Ngũ tú Lệ Ngươi hôm nay tới chỗ này là làm gì Nàng cương tự kiềm chế tính tình Ý đổ cùng nàng nói rõ ràng hiện tại tình thế Ta hôm nay tới Là tham gia tam hoa lễ tắm 3 ba ngày A Ngũ tú lệ thượng không tự biết chính mình sai ở nơi nào, lại ủy khuất điểm môi. Tẩu tử, ngươi nói ta nhiều năm như vậy vẫn luôn là như thế này lại đây, nào từng chịu quá như vậy dơ bẩn A, ta muốn đi tìm kêu bà tử vì ta đem thủy bưng tới. Nàng nói lại muốn xoay người đi tìm A bà múc nước. Trần thị tắc khí toàn thân run dậy. Hung hăng một phen tún quá nàng, ngũ tú lệ ngươi này đầu góc thật là đầu heo làm A. Ngũ tú lệ lúc này mới nhận thấy được tẩu tử tự hồ tức giận thực. Lập tức liền ủy khuất tún chặt nàng Dùng nước mắt lưng tròng đôi mắt lên án trần thị, đại tẩu, tốt xấu chúng ta cũng là chị em dâu, ngươi như thế nào có thể như vậy gian dạy ta đâu. Nói nữa, nhà này ra ngoại, ta vẫn luôn dùng tâm hầu hạ nhị ra đọc sách biết chữ. Bọn họ tuy rằng không phải một cái nương bụng khi ở bỏ ra tới, nhưng chúng ta cũng vẫn luôn đem các ngươi trở thành đại ca đại tẩu đối đại A ngươi sao lại có thể như vậy hung nhân ra, ta, ta. Nhìn nàng nói rất liền rất nước mắt, trần thị đau đầu cực kỳ. Còn có, ngươi một phen tuổi người. Tôn tử đều có, còn cùng ta mặt sẵn có làm nũng đô miệng, thật đương ngươi còn vẫn duy trì 10 tuổi tuổi tắt đâu Chính là, nhìn cái này để tức phụ sáng trong tốt khuôn mặt, nàng thở dài. Nhiều năm như vậy dân dạy dạy dỗ, chính là cái này vợ của huynh đệ nhi trừ bỏ sẽ nỉ ai cái kia không biết cố gắng, chỉ biết phong hoa tuyết nguyện huynh đệ, còn có thể làm cái gì đâu. Ra, quả không tốt. Hai tử, xem không được. Khổ, càng là chịu không nổi. Xảy ra chuyện nhi, liền một bức ta thực vô tội. Ta không phải cố ý trêu trọc sai chuyện này, các ngươi đều đại nhân đại lượng, nhất định phải tha thứ ta. Không tha thứ nói, các ngươi chính là không thông cảm ta, là tuyệt đối thỏa thỏa người xấu. Này thiên hạ nơi nào có nhiều như vậy bao dung, bất quá là ngươi xem ta thuận mắt, ta nhìn ngươi đối, người đến người đi, ngươi tới ta đi, chậm rãi liền có nhân tình. Nếu là lâu dài lăn lộn hao phí những người này tình, lại nhiều tình phân, cũng sẽ biến thành gánh nặng A. Tú lệ A, hôm nay là ba cái hoa lễ tắm ba ngày. Ngươi ngày thường ở nhà sống trong nhung lụa quán, hôm nay liền không thể lấy bọn nhỏ vì trung tâm điểm, liền không thể. Đưa một cái tổ mẫu buồn phận sao. Ngươi không nhỏ, ngươi là tổ mẫu nha. Ngũ tú lệ vô tội trong vắt đôi mắt chớp tha chớp, chỉ là xem này một đôi mắt, chỉ biết hiểu lầm người này chỉ là một cái nhị bắt phương hoa vô tội thiếu nữ đi. Nhưng mà, ai có thể nghĩ đến, đây là một cái có tôn tử phụ nhân đâu. Chân thị đầu dưa càng đau, có như vậy thủ túc. Thật sự hào đau đầu a Ta chỉ là tưởng đem chính mình tay cùng trên chân bùn xử lý một chút, ta nào có sai à, đối ba cái tôn tử nữ, ta cũng là ái thực, này không phải đầu hơn nửa ngày mới đi sao. Nghe này lo di, Trần Thị thật sâu cảm thấy, cùng như vậy vợ của huynh đệ nhi thật là nói không rõ a Nàng vô lực dừng tay, ngươi hôm nay liền cho ta thành thật đứng ở một bên nhi, ngồi ngay ngắn đường ngươi đồ ra nãi mãi bên liền gì cũng đừng làm đừng thêm phiền, hai tử ngươi nhìn xem liền hảo, đừng nghĩ đi đâu, đến nỗi đồ ăn làm tốt. Có thể ăn ngươi liền ăn, không thể ăn, ngươi ăn ít một ít về nhà đi chính mình làm. Như vậy hôn người, ngươi cùng nàng nói lý cũng không rõ, còn không bằng trực tiếp phân phó nàng hẳn là như thế nào làm tính. Quả nhiên, nay vừa nói, ngũ tú lệ chạy nhanh vỗ bộ ngực, tuy rằng vẫn là hủy khuất, nhưng lúc này nàng cũng thật cẩn thận nhìn Trần Thị. Ta, ta đã biết, ta sẽ không thêm phiền, tẩu tử ngươi mặc khí ta nhất định hảo hảo đốc. Nàng tưởng nói ngoan ngoãn, chính là lập tức nhi nghĩ đến tẩu tử tựa hồ không thích chính mình như vậy liền chạy nhanh ủy khuất cơ miệng Trần Thị xoa đầu dưa đi ra ngoài độ nhất phong hắc mặt cũng đứng ở bên ngoài một bên nhi đô Nam Bá vẻ mặt xấu hổ vừa rồi đại ca nhưng không ít nói dạy hắn chỉ là chọc hắn cửa trách tức phụ đều đường tổ mẫu người còn như vậy sách không rõ ràng lắm tình thế khó trách đến bây giờ cũng không có tiến bộ bị như vậy mắng đô Nam Bá cũng chỉ là hổ thẹn bất an Thằng đến ngũ Tú lệ ủy khuất vô cùng đứng ở hắn một bên nhi dùng ngập nước mắt to đáng thương nhìn hắn Nam Bá Khi muốn nói con hưu, liền kém không rớt nước mắt bộ ráng, xem đôi nam bá sở hưu đạo lý, lại toàn cấp nuốt trở vào. Nhìn như vậy một đôi vợ chồng, Đỗ nhất phong cũng khí quay người liền đi. Xoay người, hai vợ chồng nhìn lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ, chỉ có thật sâu thở dài. Hoan người ta. Trưng 199 trong cuộc đời bất đắc dĩ. Đối với này hai khẩu tử như thế làm, lôi thành phong cũng là chán ghét đến mức tận cùng. Lại một lần, hắn may mắn chính mình không có nhận thân, thả nhận thân cũng là có điều kiện. Những việc này, tự sẽ không có người cùng hàn đầu hạ nói, chỉ làm nàng hảo sinh mang theo tam bảo. Ba cái hài tử đại danh Nhi lôi thành phong tuy rằng đã sớm suy nghĩ, nhưng như thế nào cũng tưởng không tốt. Lôi ra này đồng lứa Nhi, từ bối phận đi lên nói, hẳn là bài tế tự bối Nhi, này đây hắn liền vẫn luôn ở dùng tế tới xếp hạng. Nhưng là bài tới bài đi, liền không cảm thấy có cái nào tên xứng thượng nhà hắn hài Nhi. Vì thế, đến bây giờ mới thôi. Ba cái hài tử đều là đại bảo nhị bảo tam bảo nhị kê Tiểu cầu nhi cùng lục tử mấy cái qua đương tiểu trưởng bối mới mẹ kỳ, lại bắt đầu ở trên núi đảo. Đến là lôi tiểu tam nhi, nhìn này ba cái nho nhỏ nhược nhược một đoàn nhi, nghĩ đến từ giờ trở đi, chính mình chính là đứng đắn tiểu thúc thúc, hắn kia tự hào cảm, còn có vinh dự cảm nha, thật là bạo lệ Vẫn luôn ba ba thủ tam hoa, làm gì đều nguyện ý. Làm múc nước liền múc nước, làm đệ nước tiểu phiến liền đệ, liền tính là cấp tiểu hoa nhi rửa rử Hắn cũng vui sướng nhi. trong bội chung, hàn đầu hạ vẫn là bất thời giờ nhi quan tâm một chút chú em ở trong học viện mặt học tập, còn có bên cùng người ở chung tình huống. Tầu tử, ta hiện tại cũng học xong không chế chính mình tiết kiệm dục vọng. Nhưng là ta còn là không lãng phí, những cái đó bị người gặm quá màn đầu, cũng bị ta thu chỉnh lên, bắt được bên ngoài phong cấp một ít tiểu khiếu hóa tử, hoặc là một ít bần hàn tiểu cô nương giã tiểu tử ăn, bọn họ thực cảm kích ta. Tuy rằng cũng bị người xem thường, nhưng ta thu hoạch càng nhiều thiện ý. Cảm tạ ánh mắt. Hàn đầu hạ âm thầm ngật đầu. Này chú em, hiện tại xử lý vấn đề muốn tốt một chút đâu. Người xem bọn họ cảm động đến rơi nước mắt, liền thỏa mãn sao. Bất quá, hàn đầu hạ vẫn là nhữ mày nhẹ hỏi. Đến không phải một hai phải bọn họ cảm kích, ta chính là cảm thấy, nhìn bọn họ ăn no, có tinh thần khí, thỏa mãn bộ dáng thực vui vẻ. Nhìn bọn họ như vậy, ta liền cảm thấy, là ta chính mình ăn rất nhiều ăn ngon, nhưng cái đó màn đầu, còn có thức ăn cũng không xem như lãng phí. ân Tam Nhi làm cực hảo lý, chưa từng tưởng nhà của chúng ta tiểu thúc thúc hiện giờ càng ngày càng sẽ xử sự nhi đâu. Hàn đầu Hạ ôm trong lòng ngực nho nhỏ Tam nhẹ nhàng khích lệ, đem lôi tiểu Tam Nhi nghe mặt đỏ hồng. "Tẩu tử, ta hiện tại cũng ở học kiếm tiền lý, nha, đây là ta tích cóm xuống dưới một lượng bạc tử, chờ đến kiếm lời hai lượng bạc thời điểm, ta liền đem trong phòng sở hữu học hữu thỉnh đi, cùng nhau ăn một bàn rượu ngon đồ ăn, ta muốn nói cho bọn họ, ta cũng có thể mời khách, nhưng là, dùng lại là ta chính mình tiền." anh đâu hạ vừa lòng cực kỳ. Nha, nha, nhà của chúng ta tiểu Tam Nhi đều sẽ kiếm tiền đâu. Nho nhỏ tam à, ngươi nhìn xem tiểu Thúc Thúc ta lợi hại, nhà chúng ta tiểu Thúc Thúc mới 9 tuổi a, như vậy tiểu liền sẽ kiếm tiền tử, đến không được, đến không được nha. Lại bị lớn lên xinh đẹp đẹp, nói chuyện cũng ôn nhu hòa khí tẩu tử khích lệ, lôi tiểu Tam Nhi cái kia hương phấn nha. Một khuôn mặt hồng liền cùng nhuộm màu phường mới ra tới bố giống nhau. Tẩu tử ngươi yên tâm ta kỳ thật cũng không thế nào, chính là đem một ít trong đất thảo a còn có cột linh tinh lộng một đống nhi, nhàn tới không có việc gì thời điểm, bệnh một ít tiểu châu trấu, còn có chuồn chuồn, còn có bên tiểu chơi nghệ nhi tiểu làm tử gì bán, hảo này thiếu niên công tử trong nhà có tiền, cảm thấy thú vị, nghỉ tắm gội thời điểm, liền sẽ tới tìm ta có một ít mấy thứ này. Đại đa số là cho trong nhà tỷ tỷ muội muội đệ đệ gì mang về. Ai nha, thật là đến không được qua, nhà của chúng ta tam nhi còn có như vậy khéo tay thời điểm đâu. Hắc hắc, tẩu tử. Đây cũng là ngươi cùng cứu dạy dỗ ta. Hàn thanh thần trong biên chế dạy phương diện sắc thật là cái năng thủ. Này đây dạy dỗ tiểu tam nhi mấy cái bệnh tiểu chơi nghệ nhi không nói chơi. Đây cũng là ngươi cơ linh. Xem ra, chạy chân nghiệp vụ cũng có thể tiến hành đi xuống nhà. Các ngươi trong học viện mặt có thật nhiều có tiền thiếu ra công tử, khẳng định khi có muốn mang tin nhi về nhà làm gì làm gì có phải hay không. Tiểu tam nhi gật đầu, đúng vậy, đối, có người như vậy, tẩu tử ý của ngươi là nhắc nhở ta. Những người này chính mình chạy kỳ thật là thực phiền, bọn họ thực yêu cầu vì bọn họ chạy chân người. Đúng vậy, ta cũng có thể đi một chuyến, đến tiền thường A. Chính là, vạn nhất nhân ra nói ngươi là cái chạy chậm chân nhi, ngươi làm sao bây giờ? Có thể hay không khó chịu? Sẽ không, ta chỉ là đang lúc kiếm tiền, trên đời này dữ dội nhiều làm người phục vụ nghề. Chẳng lẽ, bởi vì một câu ngươi là đương đầu bếp sư, hoặc là ngươi là cái hạ tiện thợ thủ công người, phải đòi chết đòi sống, ta đứng đứng đắn đắn kiếm tiền. Dùng chính mình bản lĩnh đổi tiền, nhưng không thể so những cái đó chỉ lo hướng trong nhà dối tay đòi tiền người hảo. Không tội, ý tưởng này là cực hảo. Tam nhi A, ngươi tránh không sai biệt lắm, cũng đừng làm. Chính sự nhi là ngươi việc học là chủ. Kiếm tiền linh tinh, có tẩu tử ở đâu? Bên, ngươi chỉ cần thể ngộ này nhân sinh trăm thái, có thể biết được nhân tình, hiểu lễ, tẩu tử liền cực thỏa mãn. Xong việc, hàng đầu hạ vui mừng tổng kết. Tiểu tam hoa đối vị này tẩu tử nói luôn là thực đệ bụng. Lúc này vừa nghe nàng như vậy nói đến, liền khẳng định gật đầu. Tẩu tử, ta nghe ngươi, hết thảy đều là ta việc học thành tích trước tiên tiền đề hạ, mới có thể đi làm như vậy chuyện này. Nga, tẩu tử, ta bây giờ còn có hai cái đồng bạn, nhà bọn họ cũng là bần hàn nhà, muốn ta mang theo, cùng nhau kiếm tiền linh tinh. Ta cảm thấy trong đó một cái không tồi, liền nhận lấy hắn. Đến là một cái khác, bị ta cự tuyệt. Hàn đầu hạ không có lại hỏi nhiều, mà là nắm hắn tay. Tẩu tử tin tưởng ngươi là cái minh lý lẽ người, nếu là cự tuyệt người kia, chắc chắn có ngươi cự tuyệt đạo lý. Ngươi là nho nhỏ nam tử Hán, cũng là tam bảo tiểu thúc thúc, sau này à, ngươi nhưng đến đứng lên tới Nga. Nhắc tới đến muốn đứng lên tới, tiểu tam hoa cảm thấy trên vai gánh nặng càng trọng. Tẩu tử, ta nhất định phải đứng lên tới. Cái này ra, từ khi cha mẹ đi về sau, cũng chỉ có đại ca cùng đại tẩu đứng lên tới. Sau này, hắn cũng muốn đứng lên tới. Thân là lôi ra đứng đắn trưởng tử. Hắn không lập cũng không được a Điểm này, tiểu lôi tam nhi so với ai khác đều rõ ràng. Bất quá, hắn trước khi đi khi, vẫn là tiểu tâm ngó liếp mắt một cái bên ngoài. Đúng rồi, ta xem. Lôi ra đại bá lại tới nữa, hắn lúc này đây tới. Dường như có việc bộ dáng Nhìn tiểu thúc thúc kia tiểu tâm lại khiếp đảm bộ ráng. Hàn đầu hạ cười giận, ngươi à, còn không phải là tưởng biến đổi pháp nhi hỏi thăm ngươi ca có thể hay không càng dòng họ sao. Tẩu tử nghe ngươi ca nói, đánh ngay từ đầu. Hắn liền nhận định lôi này một dòng họ. Nhận đô ra nhân vi thân, cũng bất quá là. Vì về sau một ít khoa cử thượng sự tình. Chuyện này các nàng cũng bất đắc dĩ thực. Khoa học A, này một cái lộ chính là chú ý cái gia tộc sĩ gia linh tinh. Nếu là vì thương người, cho dù là khoa cử cũng chưa trông cậy vào. Đây là hiện thực tàn khốc, dù cho không cam lòng, ngươi cũng đến khuất tùng này đó mệnh lệnh điều khoản Như vậy A, ha ha, ta đây liền an tâm rồi. Xem tiểu gia hỏa này nhẹ nhàng thở ra bộ dáng hàn đầu hạ cười trêu ghẹo, ngươi này đều ở suy nghĩ vớ vẩn chút cái gì. Chẳng lẽ cảm thấy đại ca liền tính là đổi thành họ đố, liền cùng ngươi không có bên căn hệ. Tiểu Tam Nhi cũng xấu hổ cười, ta, ta chính là cảm thấy, đại ca vẫn là đi theo họ lôi, kiên định một ít, hắc hắc. Được rồi, đừng lại suy nghĩ vớ vẩn, đi ra ngoài tiếp đại ngươi lôi ra đại bá đi. Kỳ thật lôi ra tại đây trong thôn tuy rằng là cận tồn một hộ người, nhưng là ở cách vách trong thôn. Lôi họ chính là một họ lớn. Tiểu lôi tam cha mẹ sở dĩ sẽ dọn ra tới, dường như là năm đó lôi ra ra ra ở quê quán làm chuyện sai lầm nhi, này đây bị gia tộc từ bỏ ra tới, lại đến cậy nhờ đến này tiểu sơn thôn tới. Hiện giờ kia lôi ra cũng không biết nghĩ như thế nào, cư nhiên lại muốn tới nhận hồi lôi thành phong. Kỳ thật hàng đầu hạ cũng có thể lý giải, hơn phân nửa nguyên nhân, vẫn là lôi thành phong thi đẩu tú tài công danh sau, mới có hiện tại này vừa ra muốn nhận thân tiết ngủ. Bất quá Cụ thể muốn hay không nhận thân, hai vợ chồng tính toán trước nhìn xem. Tuy rằng nói thân tộc là quan trọng, nhưng ở người thời điểm khó khăn nhất từ bỏ bọn họ thân thích, cũng không phải quá tưởng nhận. Hiện tại người thượng vội vàng tới, cũng chỉ là lễ phép đai khách, quyền đương một môn thân thích thôi. Sớm tại Hàn Đầu Hạ mang thai thời điểm, vạn thị liền thỉnh trong thôn đàm thợ một đánh một cái đại đại trầu, chuyên môn vì ngày này lễ tắm ba ngày chuẩn bị. Ba cái hoa hoa tuy rằng vẫn là nhìn có chút nhăn rung gió, trên mặt trên người hồng cùng con khỉ nhỏ mông giống nhau. Nhưng bởi vì là ba cái, đặt ở trong buồn quái náo nhiệt. Ba cái tiểu hoa nhi tinh thần cực hảo ở trong nước vô thủy, hồn nhiên mắt to tò mò đánh giá này đó tiến đến vây xem chính mình các đại nhân, thường thường, lại đặng một chút tay nhỏ chân nhỏ nhi. Vạn thị, A bà, còn có ngũ tú lệ một người đỡ một cái, nhìn nho nhỏ lại hoa hoa, một đám nhạc ha hả cười không ngừng. Ngũ tú lệ tuy rằng lăn lột chút, nhưng tại đây một lát nhìn lòng bàn tay tiểu tử, vẫn là nhạc cười không ngừng. Hải tử cha ngươi nhìn xem đứa nhỏ này đang xem ngươi đâu, nha nha, hắn hiện tại còn muốn bắt đồ vật đâu. Lễ tắm ba ngày, hắn hai vợ chồng người cấp ba cái hải tử một người đánh một bộ vòng tay. Thoạt nhìn phân lượng không tồi, cho thấy, vẫn là cực thích tam bảo. Vạn thị cũng ở thời điểm này vì ba cái đều trồng lên một bức bạc khóa trường mệnh. A bà vui tươi hướng hở, ở mấy cái tiểu hoa nhi rửa sạch sẽ sau, đặt ở hậu khăn bên trong khi, cũng đem chính mình chuẩn bị đồng dạng là bộ trên cổ tay vòng tay lấy ra tới. a A bà người này quá quý trọng. Thấy A bà lấy ra tới tam phúc vòng tay, vạn thị đại kinh thất sắc. Nàng này đương bà ngoại đánh tam phúc khóa trường mệnh, cũng hoa vài lượng bạc. Cái này nguyên chính là là, rốt cuộc đại nữ là nàng đại cô nương sao. Chính là A bà nàng nguyên liền không có gì tiền thu người, hiện tại cũng móc ra tam phúc vừa thấy chính là thật kim chế tạo kim vòng tay, kia thật đúng là quý trọng đâu. Phải biết rằng, hôm nay tới người, cũng chính là đỗ nhất phong hai vợ chồng, bởi vì gia đại nghiệp đại Này đây đưa ba cái hoa là khóa vàng tử. Nhưng A bà. Nàng mới nhiều ít thân ra A. Có gì quý trọng. Còn còn không phải là một ít ngoại dụng chơi ngại nhi. Ta này ba cái tôn tử ra tới. Có thể không cho bọn họ tốt nhất A. Vạn thị sử suốt. Trận sang sẵn cười. Đúng đúng. Là cho ta tôn tử. Ai nha huy. Ba cái bảo A. Các ngươi này vừa ra tới. Phải chúng ta đổ tốt nhất. về sau. Còn không chừng như thế nào làm chúng ta ngầm ở trong miệng sợ tan đâu. Chân thị nhìn này hai phụ nhân biểu hiện âm thầm gật đầu. Trước đây nhi, nàng kỳ thật cũng cảm thấy hàn đầu hạ chỉ là thu lưu một cái góa bửa bà tử, nơi nào yêu cầu quá dụng tâm đối đãi, nhưng hiện giờ xem ra, nhân gia này chỗ thật là toàn gia tình thâm A. chương hai trăm tử ăn không hết. Sớm bắt đầu thời điểm, bọn nhỏ ăn mãi, hàn đầu hạ sữa căn bản liền không đủ. Rốt cuộc tam há mùm sao. Lúc ấy A bà, lôi thành phong, còn có vạn thị tưởng hết mọi thứ biện pháp vì nàng tiến bổ, có lẽ là bổ tàn nhẫn. Này mặt sau sữa lại quá sung túc. Thường thường bên này Nhi ăn, bên kia Nhi mãi liền giật. Kể từ đó, quần áo liền mỗi ngày đổi. Đổi đến mặt sau, hàng đầu hạ đơn giản liền lót khởi vải bông tới. Nhưng liền tính là như vậy, cũng khó chịu. Nữ nhân chứng mãi, giật mãi, kỳ thật cũng rất khó chịu. Nếu là xử lý không lo, còn có khả năng lưu lại một ít phụ khoa bệnh. Rất nhiều lần, nàng u hoán nhìn nam nhân kia thân ảnh, dùng ánh mắt Nhi lên hắn, hoán hắn đem chính mình bổ quá độc ác. Càng có vài lần táo bạo thời điểm, liền hơi kém đem người cấp cắn tới ăn. Mỗi lần tiếp thu đến như vậy ánh mắt, lôi thành phong liền phá lệ ngượng ngùng, ngượng ngùng không dám cùng chi đối diện. nhấc tay, tưởng trấn ăn đi, lại không biết từ đầu xuống tay. Có đôi khi buổi tối trướng tàn nhẫn, ngủ đều không ngủ ngon. Kể từ đó, thân nương thân tính tình cũng liền càng ngày càng kém. Thật vất vả nhật tử ngao tới rồi trăng tròn trước một ngày, ngày mai chính là bọn nhỏ trăng tròn rượu, hàn đầu hạ thân thể khôi phục còn xem như không tồi. Lúc đầu khó chịu chịu đựng đi, lúc này lại cũng có thể tự do đi lại, hơn nữa nuôi nấng khởi ba cái hài tử tới, đó là thật không hàm hồ. Chứ bỏ không tắm rửa không gội đầu, khắc, nàng đều có thể tự do làm chủ. Là đêm, hai vợ chồng nằm ở trên giường, bọn nhỏ bị ôm tới rồi A bà cùng vạn thị cùng nhau hố to thượng. Bởi vì ba cái hoa, vì làm hàn đầu hạ cái này sản phụ nghỉ ngơi tốt, này đây buổi tối đều là hai lão nhân luôn xem hài tử. Pham là có điểm động tính, buổi tối đều là làm cho bọn họ uống sữa dê. Nếu không phải như vậy, Hàn Đầu Hạ tháng này tử cũng nghỉ ngơi không tốt. Rốt cuộc, hai tử nhưng chẳng phân biệt ba ngày đêm tối, muốn náo ngươi thời điểm, đó là tuyệt đối muốn náo. Thành Phong a, chúng ta danh sách đều nghĩ hảo đi. Muốn thỉnh người cũng không thể lậu hạ đâu. Thượng một lần bởi vì lậu thỉnh các ngươi lôi ra người, ta bị ngươi kia mấy cái trưởng bối bà bà chính là tàn nhẫn nói vài lần. Nhắc tới đến thượng một lần lôi ra người, Hàn Đầu Hạ vẫn là pha ưu oán. Ngươi là trưởng bối nhi, nàng này tiểu bối nhi bị giáo huấn. Còn phải hòa nhã nhi chịu nói thanh hảo, người mời giao hơn đối. Rõ ràng, chuyện này không phải nàng sai lầm sao, tất cả đều là này nam nhân A. ân đều nghĩ hảo đâu, trong thôn mặt cơ hồ mỗi nhà đều phải tới, đánh giá, còn có bên ngoài hảo những người này ra, thậm chí còn. Lôi ra còn có đô gia lão gia tộc người đều phải tới. Trước kia, cho tới nay đều là đô nhất phong hai anh em tới, hiện tại hắn này thân phận dường như không giống nhau, kia đô gia tộc người cũng liền đi theo coi trọng rất nhiều. Thượng một lần đối nhất phong có lộ ra, chỉ sợ đô ra gia, gia chủ, cũng tới. Đến đây đi, chúng ta được ba cái bảo, đại làm một hồi cũng là hẳn là. Chính là đến vất vả thanh thần còn có tam nữ nhi các ngươi. Hiện tại hàn thanh thần cùng tam nữ nhi càng lúc càng lớn, trong nhà lớn nhỏ sự tình, bọn họ hiện tại cũng bang thượng hội. Đặc biệt là thanh thần cùng tam nữ nhi, này hai người một cái lo liệu nàng Nam Viên cùng núi rừng chăn nuôi chờ sự tình. Một cái, tắc quản lý trong nhà việc và nhi, tỷ như nấm. Tuy rằng là nhận thầu cấp Hàn gia Tam tỷ muội nhi, nhưng mà khác một cái chút kiếm tiền môn đạo, vẫn là đến đi theo làm đi xuống. Rốt cuộc chỉ là nấm, cũng không thể tránh quá nhiều tiền, trong nhà mở khóa càng thêm lớn lên, thật nhiều kiếm tiền nghề nghiệp cũng đều đến đi theo thượng. Bọn họ xác thật là có khả năng, đặc biệt là Thanh Thần, hiện tại trong nhà ngoài ngõ, không ít người đều khích lệ hắn là một fan hảo thủ. Ta nghe nương không thời điểm nói, thật nhiều người nghĩ đến cấp Thanh Thần làm mai chuyện này, ha ha. May mà lúc trước không lung tung đồng ý bên ngoài việc hôn nhân, nếu không hiện tại đã có thể không này cơ hội chọn. Hàn đầu hạ tỏ vẻ thực tán đồng. Nhưng không sao, bất quá thanh thần cùng vị kia cô nương kêu nấm bảo ngư, ta nhìn hẳn là thực thích hợp, kia cô nương là cái đánh tiểu liền phải cơ người, trong nhà điều kiện lại như vậy, sớm sớm lập thẳng tới, về sau có thể đương thanh thần một đại băng tay. Nhắc tới này một cọc đã sớm tương xem trọng việc hôn nhân, hàn đầu hạ vẫn là thực vừa lòng. Thanh thần không thành vấn đề đi, người trẻ tuổi Hái ngại. Một cái khi còn nhỏ nhìn cô nương không nhất định liền đôi mắt Duyên Nhi. Gần nhất trong thôn có mấy cái xinh đẹp Nhi đang tuổi lớn cô nương, cũng ái ở thanh thần trước mặt chuyển động, ta sợ kia tiểu tử đối nhân ra nấm bảo ngư không hề đệ bụng. Nấm bảo ngư hàn đầu hạ là xem qua, lớn lên còn xem như tú khí, nhưng muốn nói nhiều xinh đẹp, cùng thật nhiều cô nương so sánh với, liền lược kém một bậc. Lời này Nhi, nghe nàng có chút chân chờ cái này, thanh thần không phải là người như vậy Nhi đi. Nếu chỉ là đơn giản trông mặt mà bắt hình b Xem ta không tấu tiểu tử này một đốn. Lôi thành phong bất đắc dĩ lắp đầu, thế nàng đem chân mặt sạch sẽ, lại cấp leo thân thể sau, lúc này mới vô vô nàng đầu, ngày mai liền có thể tắm rửa. Người thiếu niên ái tuấn kiệt sinh đẹp nhi, nhưng không đều là cái dạng này sao. Thanh thần mới bao lớn điểm nhi, bất quá là bao đầu tiểu hỏa nhi một cái, lại như thế nào vững vàng có khả năng, đối với một ít mỹ nhân nhi, hắn có thể không động tâm sao. Vậy còn ngươi, nghĩ đến lôi thành phong còn có một tháng liền phải đi khoa cử. Hàn đầu hạ tâm liền nhắc lên. Trong khoảng thời gian này Lôi Thành Phong ngày thường đều là đọc sách, buổi tối hai vợ chồng mới ở bên nhau. Tức phụ, người đối vi phu không phải quá yên tâm A Lôi Thành Phong không tức giận, lại hưng phấn lên. Nương tử khó được đối hắn không yên tâm. Làm hại hắn đều cảm thấy chính mình không mị lực, làm nương tử một chút cũng không thèm để ý. Hư hư nhìn cái này không cho rằng sỉ phản cho rằng vinh nam nhân, hàn đầu hạ sở hữu không yên tâm biến thành một cái đại bạch mắt nhi. Nay lệnh Lôi Thành phong tương đương mất mát. Lôi kéo nàng tay nhẹ nhàng gần một miệng, "Nương tử, ngươi thật sự không để bụng a?" Hắn ngẩng đầu, ướt rẩm rề mắt to tiểu tâm nhìn nàng, kia hàng mi dài quét ra quét, quét hàn đầu hạ tâm đều phải Tô Tiêm Nhi. "Tới tới, ta nói cho ngươi." Nàng lí ngợm, ám thanh mời. Lôi Thành Phong chạy nhanh lon ton thỏ qua tới, bẹp. Hung hăng một miệng nhi thân ở trên mặt hắn, Hàn Đầu Hạ lại nhân cơ hội sờ hắn móng nuốt cánh tay đổi nhi. "Lôi Thành Phong ngươi cấp lão nương nhớ kỹ, nếu là ngươi dám ở bên ngoài tồn bên tâm tư." tiểu tâm ta đem ngươi cất căn nhà. Ha, ha không dám không dám, vì ta hậu đại, vì nương tử mập ra, này đó bên ngoài yêu tinh hồ ly vi phu chỉ định không xem. Hi hi, bên ngoài chính là yêu tinh, ngươi nhớ kỹ, là muốn mạng ngươi nga, ngao ngao, một không cẩn thận liền hút, đến lúc đó xem ngươi làm sao bây giờ. Cho nên vì mạng nhỏ suy nghĩ, yêu tinh là không thể lộ bảo. Ta nha, chỉ chạm vào nhà của chúng ta dưỡng chín lao yêu tinh. Hàn Đầu Hạ không thuần theo, treo hắn cổ. Cùng hắn hung hăng hôn một hồi. Ngươi, nói ta là lao yêu tinh. Lôi thành phong lúc này toàn bộ thân thể còn banh đâu. Bị nàng như vậy một chất vấn, chạy nhanh sửa đúng, nhà ta Mỹ lệ động lòng người tiểu yêu tinh. Hắc hắc, này còn kém không nhiều lắm. Tuy rằng là tháng 5 thời tiết, nhưng buổi tối vẫn là hơi có chút lạnh. Sợ nàng cảm lạnh, lôi thành phong đem người hướng bên trong chăn túm. Mới một giờ gần, liền cảm nhận được một mảnh ước Cùng với, kia một cục đông. Hắn túi đầu có chút đau đầu. Như thế nào nhiều như vậy nãi A Hàn đầu hạ ưu án cực kỳ. Đều án ngươi, ngươi nói hiện tại làm sao bây giờ? Buổi tối thời điểm đem bọn nhỏ ôm đến đây đi, một buổi tối đều đừng muốn ngủ. Chính là không ôm đến đây đi, này sữa cả đêm đến đổi ít nhất hai tranh. Khu, cái này, bọn nhỏ ăn. Lôi thành phong ngừng đầu, đáng thương hề hề nhìn nàng. Thướng công. Nương tử đều nói như vậy, lôi thành phong cũng không nói bên, túi người. Ăn xong rồi. Còn có? Một bên nhi đâu? Lôi thành phong chạy nhanh tuân mệnh. Hảo! Nghĩ nương ban ngày cùng chính mình lời nói, hàn đầu hạ nắm tay lại âm thầm nắm chặt. Đại nữ A, nương cùng ngươi nói, chúng ta thôn thành phong chính là đầu một phần nhi. Ở ngươi ở cứ trong lúc này, ta nhìn có vài cái không đàng hoàng nữ nhân ra, cư nhiên chủ động hướng thành phong trước mặt ấu. Kêu hải tử buổi sáng đều sẽ đi bên ngoài chạy một vòng nhi, ngươi nói có kỳ quái hay không, cư nhiên sẽ ở thời gian kêu đoạn, đụng tới vài cái tuổi trẻ mội tử. Ai, muốn nói đi, đều là một cái trong thôn người, nói như vậy người cô nương không phúc hậu. Nhưng là này đại cô nương mọi nhà, nào có động bất động liền hướng nhân ra trước mặt thấu nhi. Muốn nói này không làm cho chúng ta hoài nghi, thật không có khả năng đâu. Nói đến nói đi, vẫn là thành phong hiện tại là tú tài, lại là lâm sinh, có người à, muốn áp chú đâu. Vài cái yêu tinh đều ở câu nhà nàng nam nhân. Hơn nữa, là thừa dịp nàng ở ở cứ bên trong thời điểm tới xuống tay. Nghĩ vậy chút. Nàng hôm nay là thật sự tức giận thêm sợ hãi. Bọn nhỏ cha, là nhà nàng, nơi nào có thể làm các yêu tình câu dẫn. Ta, ta đi bên ngoài. Đúng lúc này, lôi thành phong lại đưa ra muốn đi bên ngoài. Hàn đầu hạ nơi nào y thì hắn A Một phen túm chặt hắn. Không cho ngươi đi, ngươi liền gác nơi này ngốc. Trước kia cái kia luôn là làm chuyện xấu nam nhân, hiện tại như thế nào biến thành thủ lễ không dám vượt rào ra hỏa. Như vậy đứng đắn nam nhân hảo chẳng ghét, vẫn là thích nam nhân xấu xa A Nương tử. Bị ấn tại thân hạ nam nhân đáng thương khẩn trương nhìn cái này hùng hổ nữ nhân, ngươi. Ngươi thân thể. Nghe này, hàn đầu hạ mới hiểu rõ. Hợp lại, nàng tưởng chính mình sinh hài tử đối này nam nhân không lực hấp dẫn. Nhân ra lại là nghĩ thân thể của nàng, sợ nàng khó chịu đâu. Nàng phốc nhạc ra tiếng tới. Tiểu nữ nhân cười càng đắc ý. Tuy rằng chỉ là trêu chọc một hồi, nhưng nam nhân vẫn là thỏa mãn nằm ở một bên nhi thở dốc nhi. Hàn đầu hạ tắc u hoán nhìn tay mình. Con đưa ngươi là cái đứng đắn, Nguyên Lai, like, dù sao cũng như thế sắc mỹ nhi đâu." Lôi Thành Phong cười làm lành, mướt mồ hôi trên mặt, một đôi mắt lộng lây bắt mắt tượng bầu trời ngôi sao. Lúc này Lôi kéo nàng tay tinh tế mà gặm. "Nương tử, ta nếu không xấu, ngươi liền không yêu, này không phải ngươi thường ái nói sao?" Hàn Đầu Hạ âm thầm cắn răng, đấm đấm hắn, hai người tay cùng nhau co lấy, nhìn nóc nhà. "Nương tử, chờ đến ngươi đã khỏe, ta định hảo hảo thương ngươi." Tưởng tượng cho tới hôm nay buổi tối không tận hứng, Lôi thành phong mãn tiếng đuối. Từ khi nương tử mang thai tới nay, hắn đều hơn nửa năm không chẳng qua. Hôm nay, cũng chỉ là lược giải cái tiểu sàm mà thôi. Liên tính là nằm ở nương tử trên bụng, cũng cảm thấy là cực thoải mái sự tình. chương 201 diễn cho ai xem. Lôi tú tài hài tử trăng tròn rượu, làng trên xóm dưới người, phàm là có thể dính một chút quan hệ, ngày này đều tới rồi. Rốt cuộc, nay phụ cận có thể ra một cái lẫm sinh tú tài, thật là quá hiếm lạ. Sáng sớm Hàn Đâu Hạ liền thét to muốn tắm rửa, muốn gội đầu. Đem Vạn thị khí liên tiếp mắng. Liên nghẹn 40 thiên, ngươi liền tạo thành như vậy, nếu là nửa năm không tắm rửa không gội đầu, ngươi đến thành gì dạng tính tình? Hàn đầu Hạ hắc hắc bội cười, nương lý, nửa năm, này mấy chục tiên, nếu không phải thành phong mỗi ngày thay ta lau mình, ta chính mình đều đến bẩn thỉu tự mình. Cái này tóc nha, ngươi nhìn nhìn, đều cùng mỡ heo đông lạnh khẩn ở mặt trên giống nhau, nên nha, thật không giống là của ta. Vạn thị tuy rằng mắng về mắng, nhưng cũng biết này ở cư ra tới người, xác thật là tưởng đại tẩy một hồi. Đem thủy ôn cấp điều hảo. Ngươi nha, chính là mệnh hảo, gặp được ta cô ra tốt như vậy, muốn thay đổi bên nhân gia, nào có tượng ngươi như vậy phúc khí. Hiện nay a, chúng ta này làng trên sống dưới, cái nào không hâm mộ ngươi. Hàn Đầu Hạ đắc ý vừa nhấc đầu. Kia nhưng không sao, này làng trên sống dưới, cũng không cái nào có ngươi cô nương ta như vậy có khả năng, nhất định nhi liền đem thất thải phường cấp lộc lên. Còn một thai sinh tam oa Ai có ta như vậy có thể, ngươi nói một chút. Vạn thị bị nàng sặc thẳng nhạc. Hành hành, ngươi có thể, ngươi có thể, ngươi có thể cũng chưa người trong thiên hạ địa vị. Ngươi tài ba nhi, chạy nhanh tới gội đầu tắm rửa, trong chốc lát nương còn phải tiếp đón khách nhân đâu. Nơi này trăng tròn rượu, cho tới nay đều là dựa theo 40 thiên tới tính, cũng không phải nói rửa theo 30 ngày. Rốt cuộc, 40 thiên đối với phụ nhân tới nói, điều dưỡng thời gian thượng lược tốt một chút. Tắm rửa vắt khô tỉnh tóc sau. Lại thay một thân quần áo mới, giờ khác này hàn đầu hạ mới cảm thấy, chính mình lại lần nữa sống lại. Nàng có chút vội vàng cầm gương đồng không ngừng xem. Tam nữ a tỷ sẽ không giả rồi đi. Ta này khí sắc nhìn như thế nào. Tam nữ nhi gác một bên nhi chiếu cô tam vào đầu, ngừng đầu nhìn xem khôi phục tinh thần phân chấn đại tỉ, cô ý bẩn tiệu nàng. Nha nha, này nhà ai lao tức phụ nhi nha, ta như thế nào không nhìn quá khó coi như vậy phụ nhân, ngươi nhà ai, chạy nhanh một bên nhi đi. Đừng ở chỗ này nhi lớn lên xấu còn mất mặt mắt. Hàn đầu hạ khí xoay người, tam nữ nhi lại á trừng lớn mắt. Nha nha, tam bảo nhi à, này nhà ai tiểu tiên cô nhi nha, nhìn nhìn này mắt hạnh nhi trừng to, còn có kia eo nhỏ nhi, khí xác, thật là tốt chỉ có bầu trời có, nhân gian nào đến xem vài lần. Tiểu cô nương hiện tại cũng học được biết chữ nhi, hảo chút tự đều còn có thể xem một phen. Lúc này liền sống học sống dùng, trong lên hàn đầu hạ trên người. Bị tiểu muội khích lệ, Hàn đầu hạ lại không tức giận, xoay người, nhẹ nhàng mang lên chuối ngọc hoa thai. Nhạ, còn tính ngươi có nhãn lực a biết ngươi đại tỷ là nhất tình đâu. Trong chốc lát ăn nhiều một cái trứng gà đỏ. Nghe ăn trứng gà đỏ, tam nữ nhi khổ mặt, tỉ ta không ăn biết không, ngươi liền nhiều cấp những cái đó thành thân các tiểu nương tử đi. Ta này đại cô nương ngọi nhà, ăn như vậy nhiều trứng gà đỏ làm gì? Ăn trứng, bù viên bái. Hàn đầu hạ tiểu tiểu thanh nói thầm. Tam nữ nhi đang ở phát dục thời điểm. Nghe nương nói, tiểu cô nương mới bắt đầu tới quỳ thủy. Lúc này đúng là bổ thân thể trường thị thị thời tiết, bất quá, đối với tam nữ nhi tới nói, loại chuyện này nhiều mắc cờ à. Nàng khí dầm chân, quay người liền chạy đi ra ngoài. Thì ngươi khi dễ người ta về sau lại không để ý tới ngươi. Hắc hắc, ngươi tiểu cô nương già không hiểu a nữ nhân này vẫn là đến có thịt mới được đâu. Xem nàng còn muốn không che lấp nói tiếp, tam nữ nhi đơn giản không để ý tới nàng, lập tức liền khai chạy. Này đại tỷ thật thật quá đáng giận, về sau không bao giờ muốn xem thấy nàng. trêu gẻo láo nương, đầu tiểu mũi nhi, nhìn nhìn lại nhi tử, hàn đầu hạ là như thế nào nhìn, như thế nào cảm thấy này tam bảo nhi thuận mắt nhi à. Tên không định ra tới, này đại bảo nhị bảo tam bảo nhũ danh nhi, liền như vậy kêu xuống dưới, bất quá, hàn đầu hạ vẫn là cảm thấy, như vậy tam bảo nhi bảo nhi tam bảo nhi vẫn luôn hồ kêu cũng không phải pháp nhi. Còn phải tưởng cái nhũ danh nhi, này đây này trận nàng đều suy nghĩ tên. Có thể tưởng tượng tới muốn đi, nhiều nhất, chính là ăn nhũ danh nhi. Này những tên một kêu ra tới, đều bị lôi thành phong phủ quyết. Dựa theo hắn cách nói nhi, hai tử đánh tiểu chính là ăn ngon miệng tên, sau này trưởng thành, còn có thể có hảo phát triển A. Hàn đầu hạ nghĩ lời này có lý, cung chủ không nghỉ ngơi này tâm tư. Ai nha, chúng ta tam bảo nhi thật lớn lên càng ngày càng đẹp nha. Nhi nhìn, này cái mũi nhỏ hẹp hỏi, cùng nàng nương giống nhau như lúc nhi. A bà tiến vào vì hài tử đổi nước tiểu tấm ảnh, đổi xong sau liền bắt đầu hiếm lạ khởi tam bảo nhi đâu. Hàn đầu hạ nhìn một bên nhi đặng hăng hái tiểu nhị bảo, lại nhìn nhìn an tĩnh nhìn không trung đại bảo nhi, rất là vì hai nhi tử bênh vực kẻ yếu. A bà a, ta nhìn, nhà chúng ta nhị bảo đại bảo nhi, cũng không tồi a. Đương nhiên không tồi, bất quá, nhất thuẫn mắt, còn phải kể tới tam bảo nhi a người ta nói khuê nữ muốn phú dưỡng, sau này, tam bảo nhi liền gác ta trước mặt phú dưỡng được, người nhà liền chăm sóc hai tiểu tử là được. Hàn đầu hạ đau lòng, chính là, tiểu tử này nhóm cũng đến chiếu cô A. Ngươi nhỏ nhỏ, nơi nào liền phải mài rúa, cũng đến phu dưỡng đâu. Ngươi hiểu gì, cô nương tử trong bụng mẹ mặt phải tinh tế, không thể hủy khuất. Ngươi A, liền trước gác một bên nhi chiếu cố hai tiểu tử đi. Đúng rồi, này hôm nay chính là sang tháng nhi, ngươi đến đem nhũ danh nhi lấy hảo A, đại danh nhi là từ hắn cha lấy, nhưng này nhũ danh nhi, ngươi nếu là từ bỏ. Ta liền cùng đại mội tử một người lấy một cái. A bà nghĩ tam bảo tên không tin tức, sầu thẳng thúc giục người. Ai, ta cũng tưởng lấy A, chính là, tên này một chốc cũng chưa nghĩ ra. A bà, ngươi nói lấy cái gì tên sao, ăn, hài tử cha nói không tiền đồ, không thể làm bọn nhỏ đánh tiểu liền ăn ngon miệng nhi. Chơi, hắn càng không thể. A bà bữu môi, ta người nhà quê ra hài tử, liền đồ cái bình an khỏe mạnh như ý, ngươi còn tưởng lấy cái hoa nhi giống nhau tên ra tới nhà. Chạy nhanh tưởng một cái đi, một cái nũ danh nhi đều như vậy lan lột, này vẫn là. Nhân ra những cái đó người đọc sách ra gì tự vẫn là biểu linh tinh, dù sao, nghe tới rất là phức tạp bộ dáng. Ha hà hàn đầu hạ cười làm lành, vào đầu, đúng vậy, bình an khỏe mạnh như ý, này thiên hạ cha mẹ, đều là hy vọng bọn nhỏ là cái dạng này sao. Có, thường thường, khang khang, an an. Tam bà tên, cứ như vậy định rồi. A bà cũng đi theo niệm, thường thường, an an. Khang khang, ân, nghe tới hảo danh cũng không tệ lắm, cũng thuận miệng Nhi. nha đầu này, chủ không gọi An An có phải hay không? Đúng đúng, Tam bảo Nhi đã kêu An An, Nhi bảo Nhi là khang khang, đại bảo là thường thường. Ý tứ là bình an khỏe mạnh an toàn ý tứ. Lôi thành phong vừa lúc tiến bảo, nghe nàng nói đến tên chuyện này, vỗ tay, không tồi không tồi, nhà ta nương tử này mấy cái nhũ danh Nhi hảo, chúng ta hài tử, không cầu một hai phải nhân chung Lâm Vượng nhưng cầu bình an khỏe mạnh như ý liền hảo. Cầu nhi tiến bảo, nghe nói tam bảo nhũ danh như sau, cũng là không ngừng nhắc mãi. Ngươi là thường thường, ngươi là an an, ngươi là khang khang, hì hì, ngươi lai, like, tên của chúng ta chính là đại nhân tùy ý một đề cứ như vậy cho chúng ta định rồi trung thân A. Nói đến nơi này, hắn đột nhiên quay đầu đối với lôi thành phong, cha, ta có thể hay không cấp mội mội lấy tên A. Lôi thành phong sắc mặt một túc, đứng đắn phủi phủi tay áo, không thể. Nha, cha A, ta liền cấp mội mội một người đặt tên nhi còn có thường thường khang khang tên từ người đi lăn lộn đâu, liền lưu một cái cho ta lấy đi, ta cũng muốn làm mọi người kêu ta cấp mội mội lấy tên A. Cầu Nhi dùng ra cả người thủ đoạn, một hai phải quấy nhếu lôi thành phong lấy tiểu mội mội tên. Nhưng là, từ trước đến nay hái dựa vào cầu Nhi lôi thành phong, lúc này đây cũng là chút phòng tuyến cũng không cho. Khu, cầu Nhi A, cha đến là cảm thấy, ngươi luôn là cầu Nhi cầu Nhi tê không phải quá hảo, ngươi nhìn xem, nhân ra một kêu cầu Nhi. Ngươi liền sẽ đi theo theo tiếng Nhi. Nay ở nhà con Hảo, đi ra ngoài, về sau người khác lung tung một kêu cậu Nhi, ngươi lớn tiếng Nhi theo tiếng nhiều mất mặt ta. Cha, ngươi nói rất đúng tượng rất đúng. Cậu Nhi buồn rầu. Kỳ thật hắn đối chính mình tên này đã sớm không thích. Cho nên là cha liền chuẩn chính ngươi đi lấy tên, lấy Hảo về sau, lại từ cha tới lấy ra tới làm chủ. Cậu Nhi hương phấn. Nha nha, cha A, ta đây liền suy nghĩ tên đi. Nhìn hương phấn chạy xa tiểu tử. Lôi Thành Phong đắc ý những mày, tên tiểu tử túi này, dám đoạt khuê nữ đặt tên quyền, môn nhi cũng không có. Phía sau, đem trận này diễn xem ở trong mắt hàn đầu hạ cũng là lắc đầu, Lôi Thành Phong, ngươi khi dễ ta nhi tử có phải hay không rất đắc ý à? Lôi Thành Phong nhẹ nhàng phủi phủi quần áo và áo, nương tử, ngươi khẳng định nhìn lầm rồi, ta chỉ là ở đưa ra kiến nghị, làm cầu nhi trịnh trọng đối đại tên của mình. Hừ hừ, ngươi như vậy lừa dối, cũng liền lừa gạt nhà của chúng ta lương thiện cầu nhi. Nói xong, nàng xoay người phải đi Nhưng lôi thành phong lại khẩn tiến lên một bước kéo nàng Nương tử, người hôm nay rốt cuộc sang tháng hoa nhi Chúng ta đi nảy phòng trước phòng sau chuyển một vòng nhi Thuận đường cũng nhìn xem này xuân hạ kết giao phong cảnh Hiện tại các màu đào hoa hoa mận nhi Còn có không suy tàn đâu, nhìn thật là mỹ thực Nghe ý động, hàn đầu hạ liền đi theo hắn đi Rốt cuộc, vẫn luôn nhốt ở trong phòng 40 ngày qua Thật sự buồn hỏng rồi đâu Đi ra phòng Mới phát hiện này mãn thế giới đào hoa hoa mận hoa lê, thật là nơi trốn phương hoa, nơi trốn xuân. Nói hoa nhi là mùa xuân khai, nhưng bởi vì nơi này khí hậu duyên cớ, năm sáu nguyện gian, này đó hoa nhi mới tảng lớn nhi nở rộ. Phong phất, phiến phiến tàn hoa nhi khắp nơi phiêu đảng. Những cái đó mãn thụ hoa lê cánh nhi, dưới ánh mặt trời bay múa, thoạt nhìn liền giống hạ một hồi hoa lê vũ giống nhau. hỗn hợp một ít phấn hồng đào hoa cánh nhi, Mỹ làm người không rời được mắt. Tướng công Nguyên lai ngươi mỗi ngày liền ở như vậy cảnh đẹp chung vượt qua nhà, thật là thoải mái. Vớt được này phiêu giật xuống dưới cánh hoa vũ, hàn đầu hạ sung sướng mà cười. Đi thôi, lại không rời đi, đều phải biến thành hoa tiên tử. Nhìn tiểu tức phụ nhi đỏ bừng có mặt, lôi thành phong cũng vui vẻ thực. Lặng lẽ liếc liếc mắt một cái tiểu tức phụ đông đoàn. Dường như, so trước đây lại chắc nịch một ít đâu. Quả nhiên, sinh hoa phụ nhân càng mỹ lý. Trước đây hàn đầu hạ vẫn là quá gầy điểm. Sinh hoa về sau dáng người mới có thượng kết đầy đả, nhìn cũng vui mừng một ít. Đặc biệt là một trương hơi viên mặt trái xoan nhi, nhìn càng có hương vị nhi. Như vậy tiểu tức phụ nhi, ái đều ái không kịp lý. Đi tới đi tới, nhìn ven đường một đóa phấn hồng đóa hoa nhi, lôi thành phong tiện tay hái xuống châm ở hàn đầu hạ trên đầu. Nghiêng đầu lược sửa sửa, ân không tồi, này hoa còn không có ta nương tử đẹp đâu. Nào có, bị phu quân ca ngợi, hàn đầu hạ trước đây lo lắng sinh hài tử nam nhân ghét bỏ ý tưởng lúc này là hoàn toàn không có. Hơn nữa, hôm nay lôi thành phong người, đối nàng cũng thật là phá lệ hảo, chỉ là đi rồi trong chốc lát, nàng không nghĩ đi rồi, nam nhân liền tú nàng sau này đi. Thả, còn vẫn luôn kéo nàng cánh tay, rõ ràng, nàng không khoa trường đến đi đường đều phải người đỡ. Cuối cùng, này nam nhân thậm chí còn đem nàng đầu dưa gác chính mình trên vai, hai vợ chồng một cái kéo, một cái ôm eo, thân mật đến không được. Chờ tới rồi cửa, thấy nơi xa mấy mặt tiếu lệ thân ảnh. Hàn đầu hạ mới nhai cười lạnh xoay người nghiêng nghiêng liếc liếc mắt một cái người nào đó. Nói đi, hôm nay buổi sáng. Đều chuyện gì xảy ra? chương hai trăm trở về khoe khoang. Lôi thành phong banh mặt, hồn không giống có việc người. Chính là tưởng bồi nương tử tản bộ một chút. Hừ hừ, ha hả. Nhà của chúng ta tam bảo nhi trăng tròn rượu, mọi người đều bận rộn đâu. Nhưng ngươi lại không biết sao xui xẻo. Một hai phải tốn chặt ta đi xem hoa a đoá. Còn có. Nơi xa kia mấy mặt tiếu lệ thân ảnh là chuyện như thế nào? Xem hắn không nghĩ nói nói nhiều, hàn đầu hạ đơn giản bóp hắn tay, được rồi, ta hiểu ngươi, nơi nào còn sẽ nghi hoặc nhân phẩm của ngươi A còn không phải là bên ngoài một ít hoa dại nhi luôn là tới phiền nhân sao, xem lương tử ta, hôm nào định kêu các nàng đã chết tâm đi. Bọn ngươi kia, dám đánh nhà nàng nam nhân chủ ý một đám, thật là cấp mặt không biết xấu hổ đúng không? Còn như vậy hồn đi xuống, nàng cũng mặc kệ nhân ra có phải hay không cô nương ra? Như vậy tính toán, hàn đầu hạ trên mặt lệ khí liền dày đặt một ít. Lôi thành phong tắc chạy nhanh làm sáng tỏ, nương tử, ta con mắt nhi cũng không mang theo nhìn người khác nha, cái kia, ngươi cũng không thể làm chúng ta nửa đời sau hạnh phúc như vậy đoạn rớt. Nói đến đoạn, lôi thành phong lại rụt rụt thân mình, cặp kia chói lọi đôi mắt còn đáng thương hề hề ngó liếc mắt một cái hàn đầu hạ mong đuốt. Này nhưng đem hàn đầu hạ khí nha. Nàng rôi tay phách nam nhân quần áo lánh, nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực a khu Chẳng lẽ không phải sao? Lôi thành phong bị khuất. Thu được tiểu nương tử thượng trọn ánh mắt nhi, chạy nhanh nhấp tay. Cũng không hãn, ngươi chính là bảo hộ tự mình quyền lợi, đây là nhất hẳn là nha. Nương tử, vi phu nhỏ yếu, cầu bảo hộ đâu? Nhìn hắn thò qua tới xú kỵ nữ muốn mặt hình dáng, hàn đầu hạ trực tiếp bảo hộ hắn một quyền. Nơi xa, vạn thị còn ở bận rộn nhặt rau, xem này hai vợ chồng trêu đùa không ngừng, toan khí mà làm giống, đại nữ nhi, chạy nhanh đi xem loa, cũng không nhìn chúng ta mẹ con mấy cái làm trâu làm ngựa. Xoay người, nàng lôi kéo Hàn Tam Nữu Nhi hoán giận. Ngươi nói ngươi tỉ hiện tại đi, tâm tâm niệm niệm chỉ có ngươi tỉ phu, kia Tam Bảo Nhi, lão nương vất vả như vậy dưỡng dục nàng, lại vì nàng chiếu cố này khán hộ kia, nàng trong mắt sao liền không nương đâu. Lôi Nhị Nữu Nhi ở một bên nhi nghe thầm chấp nhận, đúng vậy đúng vậy, trước kia tẩu tử trong mắt còn có nho nhỏ ta. Chính là từ khi sinh một Tam Bảo về sau, nàng trong mắt cũng chỉ dư lại Tam Bảo, còn có Ta ca ta nha, là một chút ít vị trí cũng không có. Tam nữ nhi còn không hiểu này hai oán khí tận trời người đau, chỉ là buồn bực nhìn các nàng hai. Ta nói, các ngươi đều làm sao vậy, tỷ cùng tỷ phu cảm tình hảo, đây là chuyện tốt nhi à, nhìn các ngươi này nói, chẳng lẽ, các nàng hai còn muốn mỗi ngày hống các ngươi nha. Lôi nhị nữ nhi sắp một tiếng, quay người, không nghĩ cùng cái này, không hiểu tình cảm tam tỉ tỉ nói chuyện nhi. Vạn thị còn lại là hư lạnh một tiếng, ngươi hiểu gì, này hai gia hỏa. Mỗi ngày ở người trước mặt ân ái cái không để yên, còn muốn hay không người sống a. Ai, cũng không biết chuyện gì xảy ra à, cái này, kia lão chờ đầu nhi ở trước mặt lắc lư thời điểm, thật cảm thấy rất phiền nhân. Chính là, dựa gần gần 50 thiên không đi thị trường, vì sao kia tâm nhà đều có chút không biên xuống dốc đâu. Vạn thị có chút ngượng ngùng, nhưng là nhìn đại cô nương ân ái tú, lại phá lệ trói mắt nhi. Ai, rõ ràng là hảo hy vọng khuê nữ hạnh phúc sao. Chính là vì cái gì quá ân ái Nàng lại sẽ tưởng cái kia vẻ mặt ân cần cười lao chờ đầu nhi đâu Tưởng tượng đến này đó, vạn thị càng phiên muộn Bất quá, thực mau nàng liền không buồn bực Bởi vì thái dương dâng lên thời điểm, bốn phương tám hướng khách nhân liền tất cả đều lai like. Lúc này đây Trần Thị cũng không có tới, chỉ có Đỗ Nhất Phong còn có Đô Nam bá này hai anh em tới Người lại bán nương thân thể có chút không thoải mái, liền người nương bồi nàng đâu Đỗ Nhất Phong nhàn nhạt nói lời này, một bên Đô Nam bá có chút xấu hổ Hán tức phụ nhi thượng một lần tới nháo nhân ra không vui, tuy rằng người khác chưa nói, nhưng là đại gia trong lòng đều là rõ ràng. Lúc này đây lão đại tức phụ nhi cao ốm không dậy nổi, liền đem tức phụ nhi lưu lại làm bồi. Kỳ thật là vì không cho nàng tới thêm phiền thoái. Rốt cuộc, người nhiều, đến lúc đó nháo cái không tốt, với đại gia trên mặt cũng không thế nào đẹp. Nga, như vậy à, kiếp nhưng đến hảo hảo dưỡng. Hàn đầu hạ cũng nghe ra tới, đây là đại bá nương đau lòng nàng, cho nên cô ý đem người vướng ở nhà. Lập tức, đem người tiếp đón hướng Nam Tân phòng cho khách đi. Hàn Đầu Hạ cái này Tân đương nương, tác phụ trách tiếp đại khách nữ. Khuê nữ, cái kia, Thượng Dương thôn, Lưu Cử nhân, cư nhiên cũng tới. Thiên a, kia chính là cách vài cái thôn người à, vẫn là cử nhân, chúng ta này một mảnh nhi duy nhất cử nhân gia nha. Lưu cử nhân, là này một mảnh chúng cử lúc sau nổi danh nhân sĩ. Nhân ra như vậy, giống nhau nói đến, là không mà dễ dàng đi ở nông thôn bá tánh trong nhà uống rượu. Chính là hôm nay Lưu cử nhân lại mang theo thê nhi đi vào lôi ra, này nhất cử động, lệnh không ít người đều mẫn cảm ý thức được, lôi thành phong này toàn ra, hiện tại thật là này phụ cận làng trên xóm dưới danh nhân rồi. Hàn đầu hạ cùng lôi thành phong hai tại đây lưu cử nhân tới cửa khi, chạy nhanh lên ra tới. Lưu cử nhân thoạt nhìn 40 tuổi tả hữu, mấy năm nay vẫn luôn gác trong nhà ôn tập công khóa, nghe nói, chuẩn bị đến lúc đó nhất cử nhập kinh thành khảo thí thành công. Lúc này có thể ở trong vội trung bức ra ra tới có thể thấy được là thật đem lôi ra trở thành muốn tới hướng đối tượng. Lôi thành phong cùng lưu cử nhân là người đọc sách, hai người tự nhiên là có chuyện nhi nói. Trong phòng cung có mấy cái này phụ cận tú tài linh tinh, có lưu cử nhân đã đến, những người này đương nhiên đều quay chung quanh qua đi, có thể thỉnh giáo liền thỉnh giáo, trường hợp, đến là thân thiện thực. Lưu phu nhân hôm nay còn mang theo một cái 10 tuổi tả hưu khuê nữ, tới sau đã bị lôi nhị nữ nhi cùng 4 nữ năm nữ nên đi rồi. Mấy cái tiểu cô nương đều nhận quá tự, Tụ ở bên nhau liêu các loại đề tài cũng có thể nói chuyện hợp ý xem vị này cử nhân phu nhân cử chỉ đoan trang, vừa thấy cũng là cái cực có kiến giải phụ nhân, hàng đầu hạ liền đem người hướng vài vị ngày thường thanh danh không tổi phụ nhân trước mặt dẫn. Tới khách nhân nhiều, loại nào người hướng loại nào hình bên trong dẫn, đây cũng là một cái chính mình trong lòng phải có số chuyện này. Chính bận việc thời điểm, lệnh người ngoài ý muốn chính là, bên ngoài chi khách sư lại thét to lên. Lý phủ ngũ mãi mãi cấp như ý vọng cổ nhi Tam phúc. Tiểu bạc vòng tay tam đối nhi, tiểu hài tử quần áo tam bộ. Như vậy lễ, sao một giống ra tới, nhưng đem hôm nay tới người đều kinh ngạc ngảy dự. Phải biết rằng, cấp hoa làm trăng tròn rượu, như vậy lễ là thật cấp trọng. Giống nhau người chính là tùy một ít tiền trinh nhi, hoặc là trứng gà linh tinh liền hảo. Hào phóng điểm, trong nhà dư giả một ít, cũng chính là tùy thượng một lượng bạc tử tả hữu liền xem như không tồi. Cái này lý phủ ngũ nãi nãi, cư nhiên đuổi như thế trọng lễ vật, người kia là ai a một bên nhi A bà nghe cũng phạm nói thầm. Đại nữ A, ngươi khi nào còn nhận thức một cái lý phủ mãi mãi đâu, ta sao không nghe ngươi nói khởi đâu. Hàn đầu hạ cũng buồn bực, ta cũng không biết cái này. Nơi nào tới lý phủ ngũ nãi nãi A đang nói đâu, lại lập tức nghĩ đến, nha, không phải là ta hàn ra hàn tú đào đi. Vạn thị cùng A bà nghe sừng sốt, đi theo nàng cùng nhau đoạt đi ra khỏi đi đón khách nhi, này một nên, liền thấy hàn tú đào lửa y yề, bọc lăng la, mang các màu vòng tay, cây châm kim bạc hoảng người đôi mắt đều hòa cất bước tiến vào Ở nàng phía sau, còn đi theo hai cái vũ giả, hai cái quần áo lượng lệ nha đầu. Các người đem lễ vật đều cấp phóng tới một bên nhì đi, ta bồi tỉ tỉ của ta nói một lát lời nói. Là, nãi mãi. nãi, nãi nãi. Khi nào, cái này hàn tú đào lên làm nãi nãi? Hàn đầu hạ là thật cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ, hàn tú đào gả qua đi nhị ba tháng thời gian, liền đem lý phủ ngũ lao ra cấp mê chóng, đỡ lên chính thê vị trí Hàn tú đào là thật đắc ý thực a Từ khi trở lại này trong thôn mặt sau, liền tiếp thu đến một đống hâm mộ ánh mắt nhi. Những người đó cái nào không phải xem nàng này trên đầu trên người chỉ đối nhi thượng. Mà nàng, cũng là cố ý đem này một thân kim bạc đều cấp lượng ra tới. Ai nha, đại tỷ A, chạy nhanh đem ta tiểu chất nhi cấp ôm ra tới nhìn một cái. Nàng nhiệt tình đón nhận tiền đến, một bức đắc ý rào rạt hình dáng. Nhìn người ánh mắt, liền kém không chỉ vào nói, xem ta hiện tại thật tốt. Sao ngươi như vậy ở nông thôn phụ nhân nhưng hảo quá nhiều. Hàn đầu Hạ chỉ là chớp chớp mắt, hơi hơi mỉm cười, bọn nhỏ con nhỏ, ngày thường cũng chưa ôm ra tới đâu. Tú đảo nếu là muốn xem, không bằng vào nhà Nhi đi. Nàng kỳ thật là không muốn làm người xem hài tử. Rốt cuộc tiểu hài tử tiểu quý, dễ dàng cảm nhiễm bệnh khuẩn linh tinh. Nhưng là hôm nay là trang tròn rượu, lui tới người nhiều, nếu là không cho người xem, người còn nói ngươi cố ý cao ngạo phô trương tới. Hàn Tú Đào kỳ thật cũng không phải thật muốn đi xem hoa. Nghe nàng như vậy vừa nói, liền miếng mày, Nga, một khi đã như vậy, vậy trong chốc lát đi xem đi. Nói, nàng cố ý đem cánh tay nâng lên một ít, ngón tay thượng kêu mấy cái lượng sán sán nhẫn, còn có vòng tay linh tinh liền lung lay ra tới. Có người mắt sắc nhi, trêu kẹo nàng. Nha, Tú Đào à, ngươi này gả đến lý ra, thật là thay hình đổi dạng, hiện tại đại phú đại quý đâu. Hàng Tú Đào cười đắc ý, đây cũng là mệnh à, không có biện pháp, ai kêu ngũ ca coi trọng ta đâu. Không phải tất cả mọi người có như vậy mệnh a. Nàng này mệnh a mệnh, nghe ở đây người không ít cảm thán. Nay cũng không phải là mệnh sao, nhìn tú đào ngươi tiểu bộ dáng nhi, vừa thấy chính là cái có hảo mệnh người a. Ha ha, đánh cái tôi nương nói ta có phú quý mệnh, ta trước kia là không tin, hiện giờ nhìn, dường như là cái dạng này. Có thể gả cho Lý ca, là ta kiếp trước đã tu luyện phúc khí đâu. Như vậy khoe khoang, thật đúng là 10 phần 10 đột nhiên buộc phát địa chủ bà đâu. Hàn Đâu hạ bất đắc dĩ. Trước kia còn cảm thấy này hàn tú đảo là có chút kiến giải người. Nhưng hôm nay nhìn, cũng bất quá nông cạn đến tận đây a Chỉ là lược ứng phó rồi một phên nàng, hàn đầu hạ xoay người liền lại đi tiếp đón chính mình khách nhân. Bị mọi người quay chung quanh ở bên trong hàn tú đảo, thưởng thụ này đó ở nông thôn phụ nhân các cô nương hâm mộ, triển lãm chính mình các màu trâu áo, cùng với trang sức linh tinh. Kia dáng vẻ đắc ý, còn có ngữ khí, liền tính là ngoài phòng, cũng có thể nghe được. Bất quá, ở tiếp khách mệt mỏi. Xoay người đi đi tiểu thời điểm, lại trong lúc vô ý nghe được lý phủ ra tới hai cái bả tử đối thoại. Chúng ta vị này di nương, thật đúng là nông cạn làm người thật thở dài a Nhưng không thế nào, sáng sớm, đem sở hữu trang sức châu đáo toàn cấp mang ở trên người liền thôi, hiện tại còn gắt nhất bang ở nông thôn phụ nhân gian khoe khoang. Ai, ngũ lao ra cũng là, như thế nào liền cưới như vậy một cái. Không gặp mà, còn không có nhãn lực phụ nhân đâu. Này ngươi liền không hiểu đi, đào di nương gần nhất là tính tình đủ yêu đủ mị. Thứ hai đi, vẫn là này lôi tú tài duyên cớ. Ta thượng một lần nghe lão tổ tông bên người vị kia bà tử nói, lúc trước lao ra sở dĩ sẽ nghĩ tới cưới hàn tú đào, nhưng còn không phải là nhìn lôi tú tài khảo lâm sinh, muốn trước tiên kết một môn thân sao. Nha, lời này nói như thế nào? chương 203 chọn nô tài lạc. Chúng ta lý phủ người đi tại đây một mảnh là giàu có phú thương nhà, nhưng người muốn nói này quan ra người, thật đúng là không có nhân duyên A chỉ là mỗi một đời biết cụ gì đó, đại gia quan hệ không tồi. Nhưng nếu là bên tượng cái gì khác quan xử vậy không có nha sinh ý làm được nhất định nông nỗi đương nhiên liền muốn các phương diện có người hiện giờ lý khuyết thiếu ở quan trường người kia ngũ ra tuy rằng là cái hồn hắn cũng chỉ là lười nhắc thôi chân thật kỳ thật lý ra nội tâm so với ai khác đều rõ ràng phải làm gì hẳn là như thế nào làm hắn nhìn này lôi Tú tài chúng lâm sinh cưới một môn di Nương là cưới cưới hai môn di nương vẫn là cưới lại nói không dễ nghe liền tính là di nương cưới vào cửa còn có thể thu thông phòng sao. Không nhìn chúng ta ra trong phòng có vài nhậm thông phòng. Mỗi người nhi đều không thể so di nương đãi ngộ kém. kia hàn tú đảo tuy rằng tuổi trẻ, rằng tư sắc, còn không bằng mặt khác mấy cái thông phòng đâu. Nàng A có thể vào lôi ra, toàn dựa vào người lôi tú tải lao ra sở dĩ sẽ chuẩn bị này đó lễ trọng, còn không phải tồn muốn giao hảo ý tưởng nhi. Vạn nhất về sau lôi tú tải thi đậu cử nhân, lại nhập kinh thành chúng khoa cử, ngươi nói, Này không phải liền có một phương phía chính phủ quan hệ sao? Ai, ngũ ra người này à, không quan tâm ngày thường như thế nào cái phong lưu, nhưng là ở nhãn lực phương diện, thật là không lời gì để nói ai cho dù là cưới một môn di nương, người cũng là tính kế cân nhắc quá. Thật cho là nam nhân khác như vậy, chỉ cần là cái nữ nhân rót vài câu lời hay, liền có thể cưới vào cửa. Nguyên lai like là như thế này à, kia đào di nương còn như vậy thần khí hiện ra như thật ở ở lôi tú tài gia khoe khoang, thật là không biết xấu hổ A Như vậy tiểu nhân, thả từ nàng đi làm đi, chúng ta trong phủ hiện giờ bao nhiêu người chê cười nàng A nàng cũng chính là tại đây hương một địa phương tìm một chút cảm giác. Nghe đến đây, Hàn đầu hạ cũng vô tâm tư lại nghe xong. Còn ngũ nãi nãi, rõ ràng chính là cái gì nương sao. Khoe khoang, đây là thấp nhất cấp được chứ. Không thể không nói, thật là phục vị nào a Nhìn ốp ý dương hàng tú đảo, A bà nhịn không được cùng vạn thị nói thầm, ngươi nói, này một đầu châm, nàng liền không khó chịu sao. Vạn thị lệnh lùng cười, đối với một chút phú lên người, còn không phải là như vậy sao, chỉ sợ cho nàng một tòa kim sơn, từ cũng sẽ không cảm thấy mệnh hoảng. A bà hiểu rõ, cũng là nha, liền cùng có tiền, ngươi không cho hắn ăn thịt, hàn toàn cảm thấy đây là không bình thường. Vạn thị nhìn liếc mắt một cái khách trong phòng, muốn ta nói à, như vậy nếu là có lâu dài đi xuống, đến cũng là một cọc mị chuyện này, sợ là sợ a tốt đẹp nhật tử không trường cựu đâu. Đúng vậy, chung quy là gia đình giàu có đâu cũng không biết cuối cùng sẽ thế nào, chỉ hy vọng nàng có thể hào đi, khoe khoang mấy ngày mới mẹ cảm liền đi qua. Vạn thị hướng a bà thấp thấp mà cười, ngươi liền cảm thấy nhân ra là khoe khoang đâu, Vạn Nhất thật sự đương thiếu ngại ngãi. A bà hừ lạnh, không phải ta chướng mắt nàng nha, liền nàng cùng nàng nương Đại Minh thị cách làm nhi, câu chuyện nhi, ta thật đúng là không mấy tin được các nàng nói đâu, ngươi nói mấy năm nay, kia Đại Minh thị trong miệng mặt nhảy ra tới nói, có vài câu là thật sự. Vạn thị thành liền hô rất đúng. Hai người ha hả cười, đem hàng tú đào lúc này đây về nhà mẹ để sự tình như vậy mắc cạn không đề cập tới. Bọn nhỏ lễ tắm ba ngày, nay phụ cận cử nhân đại nhân đều tiến đến hạ lễ tin tức, cũng ở bốn dặm tám hương truyền lại mở ra. Không ít người đối với lôi thành phong nơi này càng là coi trọng. Thậm chí còn, có chút phụ nhân ở trước mặt Nhi lắc lư, lời trong lời ngoài, đều là muốn lại nói một môn việc hôn nhân nói đầu Nhi. Ngay này, trong thôn quán ái chạy môi lưu bà mối Nhi ẩm ừ mà nói xong một phen thử nói sau. Hàn đầu hạ là hoàn toàn rét lạnh mặt. Nương, ngươi nói nào có như vậy cách nói nhì, cái gì kêu vì ta giảm bớt gánh nặng? Giảm bớt gánh nặng chính là cho ta tìm cái tiểu lão bà tới, cấp đi ta nam nhân, lại vì ta ngột nạn Ha ha, mệt những người này nghĩ ra được cũng nói ra tới. Người A, vì một chút cực nhỏ tiểu lợi, loại nào sự tình làm không được? nay thế thượng, nhiều là hôn thực chiếm đa số, minh lý lẽ, không bị dụ hoặc người nhà, thật sự không tính nhiều. Còn hảo ngươi nương ta liền chỗ công là một cái không chịu dụ hoặc người nột, bằng không, thật đem khuê nữ cấp sân vận động cũng không nhất định đâu. Nghe nàng nói như vậy, hàn đầu hạ đôi mắt trưởng, nương, hay là có người cũng cùng ngươi trước mặt nhi nói những việc này. Nếu không ngươi cho ta nguyện bên trong thời điểm, liền cùng ngươi nói, phải đối thành phong tốt một chút nói như đâu. Ta này đương nương cũng không phải lung tung hành sự người. Này trí năng lâu rồi, chẳng lẽ ta còn có không đáng tin cậy thời điểm? Hàn đầu hạ không trả lời. Nhưng ánh mắt kêu nhi lại thật sự thuyết minh, nàng thật đúng là liền không đáng tin cậy tới. Hảo, ngươi tin hay không ta không quan trọng, quan trọng là ngươi muốn như thế nào đối phó người khác. Ta nhìn thành phong là không giống có kia tâm tư người, bằng không, hắn làm sao mỗi ngày kêu ngươi đi bên ngoài tản bộ A tấm tắc. Ấn ái dạng A, đừng rất có bao nhiêu cái kia. Lời này nghe thật đúng là toàn bộ phòng đều phiếm toàn A. Hàn đầu hạ tò mò đánh giá vạn thị, nương A, theo lý thuyết, nữ nhi như vậy nhật tử. Ngươi hẳn là cao hưng mới đối với, chính là ngươi này chứng cứ, ta như thế nào nghe không đúng a nha, gần nhất, có phải hay không có một cái kêu láo trở luôn là tới tìm ngươi a Chỉ lược đề một chút, vạn thị liền thay đổi mặt xoay người đi rồi. Lần này, hàng đầu hạ liền càng kỳ quái. Một bên nhi làm khác sự A bà xem nàng nương hay như vậy, lúc này mới thỏ qua tới nói nhỏ. Ta cùng ngươi nói à, đại nữ à, ngươi nương, gần nhất xác thật là có chút tâm sự A nghe nói láo chờ gần nhất bị bệnh, còn cùng nàng sạp trước chạy vì thế người nương thâm tư phướcc tp đâu đến xem ra lão Nương chuyện này đi thật đúng là đến quan tâm một chút nghĩ vậy nhi Hàn đầu hạ quyết định hôm nào cùng lao Nương nói một phen kỳ thật đi ở trong mắt nàng vạn Thị hiện tại là thật sự tốt đến không được người lanh lẽ không nói càng quan trọng là người cũng bất lao ai trước đây những cái đó phong xương qua đi thu thập nhanh nhẹn một ít vạn thị hiện giờ nhìn cũng thật tượng cái đang tuổi lớn thiếu phụ cứ như vậy người cùng nàng cùng nhau ở bên ngoài Người đều nói các nàng là hoa tỷ mội nhi. Nhìn xem hiện tại văn thị, nghĩ lại trước kia văn thị, hàn đầu hạ đều cảm thán, này tâm thái không giống nhau, người à, thật là tuổi trẻ nhiều. Trước kia lao nương, dù cho còn không có tóc bạc, nhưng cũng nhìn cùng tuổi xế chiều lao nhân là giống nhau. Kia ngôn hành cử chỉ, nào giống nhau không phải lao thái bà hình dáng. Bất quá, đại nữ ngươi nhất mấu chốt, vẫn là chạy nhanh nhọc lòng kia bên ngoài chuyện này đi. Còn như vậy đi xuống, thành phong không loạn. Này bên ngoài người cũng đến loạn ai, ở nông thôn người đi, nói đáng thương, có đôi khi cũng thật đáng thương. Nhưng đôi khi, những người này sinh bên ý tưởng, còn có không nên có tâm tư, vậy thật là đáng giận đâu. Nhắc tới chuyện này, hàng đầu hạ cũng là phạm sầu. Hành, ta đã biết, bọn nhỏ trăng tròn rượu cũng xong rồi, ta phải đi chọn một chút Giano mới được. Nhắc tới chọn Giano, A bà không yên tâm thực. Nay chọn người chuyện này, cùng chọn Gia Súc dường như, đến đêm tế mới được. Ngươi vẫn là quá tuổi trẻ, dễ dàng mắc mưu bị lừa như vậy đi, hôm nào ta cùng ngươi nương một khối đi, bằng không, vạn nhất ngươi chọn lửa không hảo nhưng thế nào. Hành, đến lúc đó chúng ta cùng đi chọn. chung chuyện này liền nói như vậy chúng. Cầm chén thu thập thỏa đáng, bọn nhỏ mãn tam như sau, trong nhà A bà vẫn là cấp để lại. Không có biện pháp, hàng đầu hạ đi chọn người, nhà này ba cái bảo không ai xem A. Giao cho mấy cái không lớn không nhỏ bọn nhỏ, các nàng còn không yên tâm đâu diên bởi vì như vậy, cho nên lúc này đây đi chọn người, cũng chỉ có Hàn Đầu Hạ cùng Vạn Thị hai người. A bà vì thế tỏ vẻ thật đáng tiếc. "Ai, dù sao các ngươi đi, chọn người không tốt, chúng ta lại bán đi một lần nữa rồi đi. Thật là, ta chỗ cùng liền bất đồng thời gian đi đâu, trong nhà ba cái bảo cũng không yên tâm a." Hàn Đầu Hạ chạy nhanh an ủi nàng. "A bà à, ngươi yên tâm đâu, cùng lắm thì tiếp theo chúng ta gia nghiệp này làm lớn hơn một chút, lại mang theo ngươi đi chọn người. Về sau a." Tranh thủ làm nhà của chúng ta cũng là nô tài thượng trăm tồn tại. Ha ha, ta đây chờ đâu? A bà cũng lanh lẹ, đương trưởng liền cười theo tiếng nhi. Giạn do hảo đệ mội nhóm, tận lực không đi xảo lôi thành phong sau hai mẹ con liền một người thị tổng ái đi kêu một rút nhân ra đi. Người này thị nhất có giá thị trường, phải kể tới Lưu Bà Tử, người này chính là người này thị thượng có tiếng đại đương gia à nghe nói trong nhà tổng hội có không ít nô tài vũ già linh tinh. Cùng không ít quan gia thương gia, đều có sinh ý thượng lui tới. Nghe nói đi, kêu lý phủ người, cũng là gác nơi này mua người. Nương, ngươi tại đây thị trường thượng làm một ít tiểu sinh ý, đến là đối giá thị trường, sự thật rõ ràng có các phương diện nhân vật đều có điều hiểu biết đâu. Bị khuê nữ khích lệ, vạn thị đắc ý thực. kia nhưng không sao, nghe nói người muốn cho người, ta liền chuyên môn hỏi thăm một hồi. Này lưu bà tử A, tuy rằng nói làm buôn bán là lâu. Chính là nhân gia cũng có thanh danh A nghe nói này cho người, đều là minh mãi nhi thực giá. Chỉ ra tay đứng đắn mặt hàng. Cái gì bị mẹ mình làm cho, nàng không cần. Dựa theo nàng lời nói tới nói, này nếu là thu mẹ mình hoa, về sau đến tổn hại phúc báo đâu. Người A, ngay thường vẫn là thiếu làm một ít tổn hại dương thọ chuyện này. Nhiều tích đức. Hàn đầu hạ nghe âm thầm gật đầu, bởi vậy nhưng nghe ra tới, người này thật sự sách rõ ràng đâu. Không mua mẹ mình làm cho cô nương cùng tiểu tử nhóm, người này xem như tích đức lâu. Một cái khác họ chu nhân ra. Nghe nói liền gì người đều tiếp há tuy rằng nói trong tay hắn mặt hóa nhiều, chính là gia đình đứng đắn lại không yêu đi hắn chỗ đó mua người. Không vì cái gì khác, liền hướng về phía hắn kia thanh danh nhi, cũng sẽ không có vài người nguyện ý đi. Muốn đến lượt ta, cũng không yêu chiếu cố hắn sinh ý cây cỏ làm người làm việc như sao, vẫn là lược chú ý một ít phúc báo gì mới hảo. Kỳ thật, nàng không tin phúc báo, chỉ là bằng bản tâm hành sự nhi. Người sao, ở khả năng cho phép sự tình thượng, có thể không giúp đỡ chủ vì ngược đó là cực hào Biết chu tốt sự tình, tội gì một hai phải đi xúc phạm đâu. Một phiến màu đỏ sầm trước đại môn, vạn thị nhẹ khấu vài tiếng đồng hoàn nhi, cửa phòng theo tiếng mà khai Chiếu vào trước mặt chính là một trương tuổi trẻ mang cười gương mặt. Hai ngươi vị là tới tìm chúng ta a bà đi. Nàng gác bùng trong nhi còn ở ăn sớm một chút nhi. Đúng đúng, chúng ta là tới tìm A bà. Hai vị mãi mãi nơi này thỉnh. Kia tiểu cô nương Thúy Thanh đáp lời, làm một cái thỉnh tư thế. Hàn đầu hạ xem xét liếc mắt một cái nàng. Tiểu cô nương ngầm đầu, ngọt ngào mà cười, ta là cũng là A bà trong tay nhân nhi, A bà thấy chúng ta cơ linh, khiến cho giúp đỡ làm một ít ra hạ sự tình. chương 204 từng thật toàn ra. Đến, này lưu bà tử thật đúng là chính là người tẫn này sử dụng đâu. Điều này phân thượng, còn đem nhân lực tài nguyên lợi dụng đến nhất hoàn toàn phân thượng. Lưu bà tử nghe được tiếng đập cửa, cũng đi theo buông xuống chén. Nên ra cửa tới vừa thấy, là vạn thị hai mẹ con, nàng béo thành khe hở đôi mắt mị thành một cái tuyến Nha nha, là vạn trưởng quầy nha, ta chính là nói này sáng tinh mơ, nơi nào tới phong nhi đem nhà ta thổi như vậy sáng sủa, hợp lại, là vạn tỷ tỷ ngươi muốn tới đâu. Kỳ thật, vạn thị so nàng còn muốn tiểu đâu. Chẳng qua ngang hàng chi gian, tôn xưng người khác một tiếng tỷ AK, này đại biểu cho tôn trọng. Lúc này lưu bà tử như vậy xưng vạn thị, là cho đối phương mặt đầu. Vạn thị cũng chạy nhanh khách sáo, nào dám đương lưu đại trưởng quầy tỷ tỷ, ta chính là nghe nói ngươi nơi này nhân phẩm không tồi hành sự cũng hảo. Cho nên liền mang theo khuê nữ tới chọn mấy cái ra hạ hầu hạ nhân nhi. Nhà của chúng ta còn cư chú thiên ở nông thôn, ngày thường chọn người, đánh giá đến là một ít sẽ làm việc nhi. Lưu bà tử nghe vạn thị đem yêu cầu nói, ánh mắt nhi cười hơi hơi nhìn hướng hàng đầu hạ. Đối, mẹ ta nói như vậy, muốn sẽ làm công kia khởi, nhà chúng ta không thể so lý phủ còn có trong thành mặt đại gia nhi, tìm người cũng chung ba bảy loại, chúng ta hiện tại sao, ha ha. Chỉ cần sẽ làm việc, Người còn không phải tiểu vụ về, nhìn còn hành liền có thể. Lần này, lưu bà tử liền tính là minh bạch. Nàng xoay người, đem vài người đưa tới hậu viện Nhi đi. Nhạ, ta người đâu, trước mắt còn đều ở chỗ này. Gần nhất phương Bắc Thiên Nhi không thế nào hảo, hảo những người này ra đều sống không nổi. Cho nên ta nơi này người cũng không tính thiếu. Các ngươi nhìn nhìn, nếu có thích hợp, liền chọn đi. Hàn đầu hạ đem mắt nhìn lên, ai nha ta ngoan ngoan A này hậu viện Nhi người. Thật có thể nói là là biển người tấp nập tới. Thô sơ giản lược một số, không dưới trăm người đâu. Hảo chút thoạt nhìn, vẫn là vướng bận gia đình nhân ra. Mặt khác một ít tam tam nhị nhị ghé vào cùng nhau, đang ở lẫn nhau bắt chuyện. Nhìn đến có chủ nhân tiến đến, những người này mắt trông mong nhi xem ra. Có, tắt túi đầu, một bức ngựa ngùng nan kham hình dáng. Bất quá ngẫm lại cũng là, này đưa người nô tài, cái nào từ bản tâm nguyện ý đâu. Chính là, hàng đầu hạ trong lòng đều có tinh kế. Nàng cùng một bên Nhi còn ở cùng đi lưu bà tử nhìn như vô tình nói ra chính mình hậu đãi điều kiện. Ta nhà này đi, kỳ thật cũng chính là biến tướng tìm một ít cố định đứa ở không ký kết cái loại này nô tải khế đất thư. Chỉ cần mọi người làm việc Nhi làm hảo, kiên định, ta mỗi năm đều sẽ cấp tiền công. Nếu là làm hảo, còn có mặt khác khen thưởng. Đương nhiên, thời gian lâu rồi, đại gia ma hợp càng tốt, sau này chỗ tốt tự không cần phải nói. Người nói, không ký kết khế đất thư. Cái này còn xem như mua nô tại sao? Lưu bà tử có chút khó hiểu, nàng thật sự là không hiểu vị này thiếu nãi mãi cách làm nhi. Hàn đầu hạ lại là hơi hơi mỉm cười. Ngươi à, cũng không phải một tờ khế đước nô tài công văn liền sẽ cho người ta a một bên cầm, lẫn nhau phải đối khởi từng người tâm, không phải sao? Lưu bà tử khâm phục xem một cái vạn thị, vạn tỷ tỷ đâu, nhà ngươi khuê nữ đây là dùng lý phục người đâu? Không tội, thoạt nhìn tương đương không tội. Ha ha! Này Pháp cũng chỉ thích hợp ta hiện tại mở rộng giai đoạn, cụ thể như thế nào, sự thật rõ ràng đến căn cứ cá nhân gia đình tới làm. thẩm nhi ngươi không cần hiểu lầm liên hảo. Nơi nào sẽ hiểu lầm A, ngươi cô nương này tưởng chu đáo, ta hiểu lầm gì. Này hai người tuy rằng nói nói như vậy, nhưng cũng không có nhỏ giọng giấu dếm ở đây người. Kia hiện trường người, thật nhiều cũng không phải ngốc tử, lúc này đều tiêm lô thai đang nghe đâu. Vừa nghe nói không muốn nạp ra tiểu vì nô tịch, một đám đều kích động. Đi đến một bên nhi thời điểm, một lao hán đột nhiên quỷ gối hàn đầu hạ trước mặt nhi. Vị này nãi nãi à, ta, chúng ta toàn ra nguyện ý đi theo ngươi làm công, ngươi thả yên tâm, ta chắc chắn hảo hảo làm. Lưu bà tử thấy lao giả này, đến cũng là sửng sốt một chút. Chật liền đi theo hàn đầu hạ gật gật đầu. Muốn nói tới, ngươi như vậy điều kiện, nhất thích hợp này toàn ra. Bởi vì này toàn ra đúng là nhất không muốn ký kết nộ tài khế đức, ta sở dĩ sẽ thu lưu bọn họ, cũng là vì bọn họ. tiểu nha đầu tinh linh ca ca lại là cái ôn tồn lễ độ, còn biết chữ. Nếu không phải gặp thai họa lại không có được đến thân thích chiếu cố, này toàn ra nơi nào sẽ tới ta nơi này tới nha. Nhắc tới chuyện này, lưu bà tử vẫn là rất vì này toàn ra thiết hận. Nga, nghe A bà nói như vậy, ngươi còn rất đồng tình này toàn ra đâu. Khó bất đồng tình sao, đối với người đọc sách, lao bà tử ta luôn luôn chính là cực tôn trọng. Đáng tiếc, đứa nhỏ này mệnh không thế nào hảo nha. Nguyên lai like là cái dạng này có thể đem này toàn ra gọi tới ta nhìn xem sao. Hàn đầu hạ chạy nhanh tiến lên đem lão nhân nâng dậy tới. Người này gần đất xa trời, nâng dậy tới thời điểm, lão nhân thân thể còn đang run dậy. Xem ra tới, người này là bị thương làm hại. Lao bá, ta thả trước nhìn xem các ngươi toàn ra nhưng hảo. À, hảo hảo. Chỉ chốc lát sau, này toàn ra liền tụ ở cùng nhau. Đương này một nhà có lao cô tiểu nhân ở bên nhau sau, hàn đầu hạ có điểm minh bạch. Vì cái gì này toàn ra đến bây giờ cũng bán không ra đi. Bởi vì, chỉ là lão, liền có ba cái. Nay toàn ra không riêng gì vừa rồi dập đầu kia đối lão bá vợ chồng, còn có một cái bảy tám chục tuổi, thoạt nhìn đôi mắt cũng không phải quá tốt một cái người già. Mặt khác, còn lại là năm cái không lớn không nhỏ hài tử. Kia thư sinh toàn ra, thoạt nhìn tựa hồ cũng là mới thành thân không lâu. Tiểu tức phụ cuồng ôm cái nãi hoa tử, chính nhút nhát lặng lẽ đánh giá hàng đầu hạ, một khuôn mặt nhì, đỏ bừng một mảnh. Thoạt nhìn người đến là tu khí, chỉ là. Này mang cái nãi tìm kiếm, là tìm chủ nhân đâu. Vẫn là muốn tìm bên A Hàn đầu hạ là thiệt tình phạm sầu nhìn kia choai choai hoa tử. Một bên nhi lẩm bẩm cái nãi, một bên nhi nhìn chính mình này nhất ba người. Tiểu hoa nhi đến là có tiếp cận một tuổi tả Hữu Bất quá, này cũng muốn người mang nha. Thư sinh, thoạt nhìn cũng là gầy ống thực. Bất quá, như vậy gầy yếu, vai không thể gánh, bối không thể khiêng. Người như vậy, trừ bỏ ăn cơm. Tựa hồ cũng không có quá nhiều tác dụng. Đến là cái kia trước đây mở cửa cô nương, cư nhiên cũng ở bên trong này. Lúc này, tiểu nha đầu mắt trông mong nhìn nàng. Nãi nãi, ta sẽ làm việc nhi, ta so thật nhiều nam nhân đều sẽ làm việc. Nhìn dáng vẻ, đây là cái nhị nha đầu. Hàn đầu hạ hướng nàng cười cười, lại đem ánh mắt nhi rừng ở cách đó không xa láo tam trên người. Đứa nhỏ này, so tiểu lục lớn hơn không được bao nhiêu, chỉ sợ tuổi chỉ có 10 tuổi tả hữu. Mặt khác 3 cái kia toàn bộ chính là nhóc con A. Cứ như vậy toàn ra, nơi nào có thể làm việc đâu. Ai? Thiếu nãi nãi, ta sẽ bệnh, sẽ theo thùa, chỉ cần cho ta việc, ta đều đều có thể làm nha. Tiểu cô nương còn ở lại nhải chủ động tranh công. Hàn đầu hạ cũng không cảm thấy không kiên nhẫn, mà làm mỉm cười nhìn nàng, tiểu cô nương ngươi kêu cái gì nha? Ta kêu từng thật, ngươi có thể kêu ta tiểu thật nhi ta ca đọc sách khả năng làm, lúc này đây nếu không phải gặp tai họa thì thật là có thể đi thi đậu tú tài công danh, đáng tiếc à, không đi thành. Bất quá, ta tẩu tử cũng là thật không sai người, nàng nhưng sẽ xem tầm dệt vài linh tinh. Hàn đầu hạ nghe ha hả cười. A bà a này toàn ra, là như thế nào cái tính toán? À bà bị hỏi, lại xấu hổ. Bọn họ không vì nô tài, nói là vì một ngụm cơm ăn. Khá vậy có yêu cầu, chính là hy vọng có thể ở thích hợp thời điểm, cung vị kia thư sinh khảo thí. Lần này, hàn đầu hạ là hoàn toàn minh bạch, Cũng một cái tú tài, lại muốn ứng phó mặt sau tất cả khảo thí linh tinh. Đây chính là cái thiêu tiền việc. Vị này phu nhân, không phải ta không một hai phải ngoan cố không lo nô tài, hơn nữa đương nô tài, nghe nói không thể lại khoa cử. Ta đứa nhỏ này, trăm năm khó được một cái người đọc sách mới, không đọc sách, lao nhân ta thẹn với liệt tổ liệt tông A. Ở nông thôn người, đối với tổ tông nói đến Pháp, vẫn luôn là cực coi trọng. Lao giả này toàn ra, cũng là tâm mà không trừ A. Vạn thị nghe thế, đến là có điểm minh bạch. Hảo đi, ta đã biết, này toàn ra, ta liền phải. A bà ngươi vất vả phí dụng, còn có thu lưu phí dụng, trong chốc lát ta chọn hai cái việc nặng nhi người được chọn sau, lại cùng nhau kết toán cùng ngươi, tốt không? kia lưu bà tử không nghĩ tới chuyện này thật sự liền thành, lập tức liền chạy nhanh theo tiếng, hảo hảo, không có vấn đề đâu. Các ngươi mấy cái, chạy nhanh đến một bên nhi đi chờ, trong chốc lát hảo cùng các ngươi thân chủ nhân đi cư trú. Vạn thị đôi mắt xoay chuyển, tưởng khuyên, cuối cùng vẫn là kiềm chế. Đại cô nương hành sự, đều có nàng tính toán trước. Nhìn nàng cũng không phải kia khởi loạn tiêu tiền người, như vậy tưởng tượng, liền ngoan ngoan đứng ở một nơi này, chỉ xem hàn đầu hạ như thế nào chọn người. Dư lại còn có không ít không có tới cập dạy dấu người. Dựa theo lưu bà tử cách nói nhi, này nhất băng người, chỉ là nàng đi chợ phía Nam thu lưu nhất bang lưu dân. Chỉ cần cho bọn hắn một ngụm cơm ăn, có chủ nhân nguyện ý cho người, lại tùy ý cấp một ít tiền, đem tiền cơm linh tinh kết toán, nàng cũng liền người đem người cấp lánh đi rồi. Hàn đầu hạ cũng không nghĩ tới lúc này đây ra tới chọn người, cư nhiên sẽ như vậy bất lo tiết kiệm tiền. Rốt cuộc chỉ là cấp một ít tiền cơm, thật không quý. Đương nhiên, lưu bả tử này cái gọi là tiền cơm, hiểu chuyện nhi, cũng sẽ không thật chỉ cho nhân ra một ít tiền cơm là được. Thật sự là, này tiền cơm, kỳ thật cũng là muốn nhiều hơn cấp một ít. Nhưng không quan tâm thế nào, này tiền cũng so đứng đắn mua người muốn tiện nghi rất nhiều. Lúc này đây chọn chính là vì làm việc dùng. Nhưng hàn đầu hạ cũng không nghĩ chỉ chọn kia khởi nhìn cao lớn bạm vỡ người. Nàng chọn người thứ nhất là làm việc dùng. Thứ hai, vẫn là đến một chút là có thể thấu mới hảo. Rốt cuộc chỉ là có sức lực, người nói nửa ngày hắn cũng lý giải không được, nhân tại như vậy cũng là... Quá sức xử đâu. Đi vào một đôi thoạt nhìn là huynh đệ hai người trước mặt. Hàn đầu hạ đánh giá cái này chỉ hệ một cây đai lưng, an mặc rách nát quần nam nhân. Các ngươi ở nhà trừ bỏ chồng cho ngoại, còn đối chuyện khác có hứng thú. Hồi phu nhân, ta trước kia xem người trong thôn làm nghề một việc, có hứng thú. Chỉ là, nhân ra không muốn thu đồ đệ, cho nên ta cũng chỉ có thể qua nhìn. kia lớn lên lược nhỏ gầy một cái ngập ngừng trả lời, hàng đầu hạ gật gật đầu, cũng không có nói bên. Lại nhìn về phía một bên lược cao lớn người, người đầu có từng nghĩ tới muốn học cái gì sao? Đại cao vóc vào đầu, ta trước đây nhi cũng là nghĩ tới muốn học thận hóa, chỉ là, không thế nào học sẽ. Ta làm việc nhi là một phen hảo thủ, cơm ăn không nhiều lắm. Lời này vừa ra tới, tất cả mọi người cười văng lên. Hàn đầu hạ cũng cười, một nhìn người này, rõ ràng chính là cái sẽ ăn, bất quá, xem hắn một thân cơ bắp, nghĩ đến cũng là sẽ làm việc. Lần này hàn đầu hạ có chút dối rắm là muốn chọn người này đâu, vẫn là không chọn ai cho thấy, người này chỉ là thích hợp làm thô sự việc, nếu là làm hắn làm phẩm chất. Trưng 205 cập chờ cháo, vài đỏ đầu. Vị này thiếu nãi nãi, chúng ta hai anh em im nói thật, Taka, là cái sẽ làm việc gì? Có chuyện gì? Ngươi chỉ cần chậm rãi nói, hắn là cái mình bạch người. Ta đâu, làm việc là một tay, đầu góc tự nhận cũng còn xem như quay vòng linh hoạt. Nếu không phải trong nhà lúc này, đây gặp tai họa nghiêm trọng, chúng ta hai anh em cũng không đến mức cứ như vậy ra tới. Nếu là vị này thiếu ngoại mệnh không trễ, Taka hai ở bên nhau, định sẽ không cho các ngươi thêm phiền thoái. Kia đương huynh đệ như vậy bảo đảm, hàn đầu hạ rốt cuộc cũng ngoan hạ tâm tới. Cũng đúng, liền hai người các ngươi đi. Ta cũng không ký kết nô tài khế ước, chỉ là đương đứa ở giống nhau dùng các ngươi. Mỗi năm đế thời điểm, còn sẽ cho ngươi thêm vào quần áo mới, nếu là người không tồi, đến lúc đó nói không chừng còn cho các ngươi chỉ một môn tức phụ nhi linh tinh. Bất quá, tiền đề là các ngươi việc làm hảo. Bằng không, này đó khen thưởng không có, còn phải đem các ngươi tiện đi. Thiếu mãi mãi ngươi yên tâm, chúng ta huynh đệ chắc chắn đem việc làm tốt. Nói dẫn à, có tiền công, không lo nô tải còn có cơm ăn, càng quan trọng. Về sau còn có tân y hề phục càng có tiểu tức phụ nhi nói, chuyện tốt như vậy nhi, cái nào không muốn đi. Đổi ở khác chủ nhân, chơi biết sẽ là gì hình dáng đâu. Bởi vì nàng điều kiện không tội, có một cái thoạt nhìn xinh đẹp cô nương liền thấu lại đây. Chủ nhân, ngươi nhìn xem ta, ta cũng có thể làm tất cả thô sự việc. Hàn đầu hạ nhìn này vừa nói lời nói liền mặt đỏ cô nương, một đôi mắt che giấu không được tản ra dạ tâm. Tiêu mị nhãn nhi nhẹ nhẹ, thường thường hướng một bên nhi nam nhân trên người nhìn. Ngươi như vậy, nàng nếu là thỉnh về đi, sợ cũng đến thêm phiền thoái. Ngượng ngung A ta này vài vị liền không sai biệt lắm được. Tổng cộng là 12 khẩu người, A bà đây là 20 lượng bạc, ngươi nếu là mệt, cũng chịu đâu. Tiếp theo ta lại đến cho người. Hàn đầu hạ cười đem bạc cấp lưu bà tử. Kêu lưu bà tử vừa nghe nói có 20 lượng bạc, đã sớm vui mừng không được. Rốt cuộc, này nhất ba người chỉ là lưu dân, nàng cũng không có tiêu tiền, chỉ bằng một trường xảo miệng nhi. Đem người cấp gom lại này trong viện tới. Hiện tại có người cấp 20 lượng, vứt bỏ 1-2 tiền cơm, nàng này không phải thuần túy nhặt 19 lượng sao. Ha ha, nhìn ngươi này nói, về sau có sinh ý cứ việc tới tìm ta. Vòng đấu như gì, ta liền không cùng ngươi nhiều tính. Lúc này đây, tính ta chiếm đại mội tử ngươi tiện nghi. Sinh ý về sinh ý, nhân tình là nhân tình, chúng ta sau này còn thường xuyên qua lại mới hảo. Trường hợp lời nói ai sẽ không nói. Lập tức, hai bên hợp tác vui sướng. Kia mấy cái bị mời chào Gianô vừa thấy tân chủ nhân như vậy có nhân tình mùi vị, thả, một nhìn người này vừa nói một cái cười, hành sự viên hoạt, cũng không giống gian tà hạ người, điều kiện dẫn cũng cực thỏa, đại gia trong lòng đều vẫn là có chút chờ đợi. Hàn Đầu Hạ nhìn tương thật, nội tâm đối với cái này tiểu nha đầu đến là cực vừa lòng. Lôi kéo nàng tay, một chút vết trai dày tử có chút là người. 12, 13 tuổi cô nương, về sau đến là có thể cùng các nàng ra cô em chồng, còn có tam nhi, bốn nữu nhi đánh cái bạn nhi. Người còn sẽ chút gì việc, xem tầm việc, các ngươi thật sự sẽ sao. Dưỡng tầm A, cái này là có thể dạy ti bố. Chẳng qua, những việc này có chút phiền thoái, cho nên hàn đầu hạ cũng không có tính toán hướng tơ lửa phương diện phát triển. Từng thật lúc này có chút ngượng ngùng. Nãi nãi, ta kỳ thật chỉ là nhìn nhân ra dưỡng tầm nhi, cụ thể muốn như thế nào làm, còn không có chính mình lộ quá. Hàn đầu hạ ha hả cười, không sao, ta chỉ là hỏi một chút, cũng không từng tưởng thật sự phát triển xem tầm sự nghiệp. Bất quá, ta xem các ngươi này toàn ra, không lớn không nhỏ, vừa lúc ta muốn phát triển một ít dưỡng heo, còn có dưỡng gà sự nghiệp, các ngươi nhà, sẽ không nhằn dối. Có thời gian, đại gia còn có thể ở từng tiên sinh dạy dỗ hạ thức hạ tự gì đó. Từng tiên sinh, nhà ta phu quân cũng là cái người đọc sách, các ngươi ở bên nhau đọc sách, vừa lúc làm bạn nhi. Cái này từng thường đi mới là một người hữu dụng mới ai nhà nàng nam nhân muốn dự thi. Có như vậy một cái thư đồng tại bên người cũng hảo À hai người có thể trở thành là cùng nhau học tập Cũng có thể trở thành là cùng nhau làm bạn nhi Tham thảo văn học Làm một ít khả năng cho phép sự tình Cũng là được không Còn nữa nói Nếu lôi thành phong thật sự có thể thi đậu công danh Đến lúc đó đến kinh thành đi Còn không được tìm một người đi theo đâu Có từng thường thấy như vậy người đọc sách đi theo Thật là tỉnh nàng thật lớn phiền phải đâu Dọc theo đường đi vạn thị cũng không có quá nhiều do hỏi liền nói một câu Người cảm thấy hảo là được Cái này nương chính là như vậy bất lo bất việc nhi, một chút cũng không cần tốn nhiều giải thích gì. Nhưng hàn đầu hạ vẫn là chủ động nói. Thành phong muốn đi dự thi, bên người có cái sẽ đọc sách người cùng nhau chiếu cố cũng là chuyện tốt nhi. Đến nỗi mấy cái cô nương, không sai biệt lắm đều lớn, vạn nhất cái nào gả hảo, yêu cầu một cái hầu hạ nha đầu, ta nhìn từng thật cùng nàng mội tử đến cũng không tồi. Nô ra hai anh em, một nhìn chính là sẽ làm việc nhi, về sau nhà của chúng ta thô sự việc, liền từ ngô hành động lớn. Ngô nghĩ sao, một nhìn chính là cái tùy thời mau. Có như vậy một người tại bên người khách chiếu cố, nghĩ đến bọn họ có thể đi xa hơn. Ân, người ban quan đối, chính là mấy cái lao đâu. Vạn thị ý định quét nàng mặt mũi, nhìn liếc mắt một cái từng ra tam lão hài hứ hỏi. Tam lão à, cho là chúng ta tích được đi, bất quá, ta nhìn các cụ già thân thể, chỉ sợ điều dưỡng một đoạn thời gian, khả năng thì tốt rồi đâu. Dù cho không tốt, nhà chúng ta cũng cho là tiếp thu mấy cái lao nhân thôi. Vạn thị giận nàng, Ngươi nha, này mềm lòng tật xấu, nhưng đến sửa một chút út. con có, kia trong thôn người không đứng đắn ý tưởng nhi, ngươi nhưng đến nắm chặt thời gian xử lý tốt. Ta con rể lúc này đây châu thí trở về, sợ càng nhiều người sẽ tìm tới môn tới đâu. Nhắc tới đến những việc này nhi, hàn đầu hạ liền vô cùng đau đầu. Nàng che lại đầu. Nương, ngươi đừng nói nữa, đừng nói, ta chắc chắn xử lý thỏa đáng. Nàng nam nhân, sao có thể làm người cấp mơ ước đi? Này đây, xử lý. Đây là khẳng định, chỉ là, cũng đến chọn người chọn thời điểm không phải. Hiện tại bận việc chính là Lôi Thành Phong dự thi sự tình. Hiện giờ tốt nhất, là làm Lôi Thành Phong phụ lục thành công mới hảo. Lôi Thành Phong tự đặt ở một bên Nhi tùy ý hắn đi đọc sách. Vì làm chính mình ra bọn hài Nhi có tốt tương lai, không chịu người kỳ coi, Lôi Thành Phong hiện tại cũng là một lòng một dạ nhốt ở hậu viện một gian trong phòng đọc sách, làm văn. Hàn đầu hạ ý nghĩ không tồi. Thường thường, lại sẽ kết hợp hiện đại một ít cổ quái ý tưởng Nhi. Đưa ra một ít không giống nhau khảo đề tới, làm Lôi Thành Phong đi theo suy nghĩ đi làm. Có đôi khi, còn đem thời sự, kết hợp trong sách một ít văn chương cùng nhau nói ra, khảo hạch hán. Tự cấp ra đáp án sau, hai người còn sẽ cứ như vậy đáp án phân tích càng nhiều khả năng. Cuối cùng lấy ra một cái được không đáp án, mới xem như thảo luận kết thúc. Vì thế, Lôi Thành Phong hiện tại học vấn, cũng coi như là tiến bộ vượt bậc. Đến nỗi trong nhà an bài muốn dưỡng heo dưỡng gà sự nghiệp, tác đem nói cách làm nhi linh tinh. Giao cho hàn thanh thần lúc sau, hàn đầu hạ liền buông tay mặc kệ. Rốt cuộc, chủ yếu và thứ yếu phải phân rõ ràng sao. ngay này hai vợ chồng ở phòng sách bên trong, lại cùng di vang giống nhau cứ như vậy một thiên văn chương thảo luận lên. Gió lửa diễn chư hầu, không thể thực hiện hắn. Tướng công, ngươi cảm thấy việc này rốt cuộc là mỹ nhân sai, vẫn là nam nhân sai. Lôi thành phong nghiêm túc nhìn nàng, bàn tay to ba quát, ta đến là cảm thấy, này định là nữ nhân có sai nhi. Hử! Rõ ràng chính là nam nhân sai được chứ. Nếu không phải nam nhân quá mức với si mê nữ nhân, gì đến nỗi tượng như vậy trêu đùa các đại chư hầu, tới rồi thật sự địch nhân xâm chiếm thời điểm, nhân ra lại không hề phản ứng với hắn. Cuối cùng không thể không đem chính mình mạng nhỏ đáp đi vào, cho dù là mỹ nhân nhi, cũng đi theo bị người bắt cướp mà đi. Nói đến nói đi, nữ nhân này cũng chỉ là không có tiết chế ngọt nhạc, cuối cùng bối một ngụm hồng nhan nguyên nhân thai hoa nổi. Lôi thành phong nhẹ nhàng túi người nhẹ nhàng tê cắn nàng ra thịt. Ơ. Ta cũng cảm thấy, nữ nhân này xác thật là quá mị quá yêu không phải quá hảo. Nhà ta nương tử như vậy không yêu không mị không nghiêm túc, vừa văn tốt. Nói nói, này tay cũng bắt đầu bất động. Hàn đầu hạ lúc này mới ý thức được, có người dường như ở đối hắn dở trò. Nàng văn bèo, lôi thành phong chúng ta hiện tại ở giảng thư nói văn trường, ngươi còn muốn hay không. Từ khi sinh hải tử sau, hai người cũng không có như thế nào lộ. Rốt cuộc, mỗi ngày lăn lộn hải tử ngã xuống giường đều là hô hô ngủ nhiều. Lôi thành phong lại vội vàng làm văn, hai người đều là tinh lực khô kiệt nhân nhi, này ngày thường căn bản liền không như thế nào lộ. Hôm nay như vậy ý động dưới, Hàn đầu hạ nói cũng giảng không nguyên lành. Xem nàng này mềm hoạt bộ dáng, lôi thành phong tâm càng thêm phi dương. Nương tử, hôm nay chúng ta cũng đến hảo hảo nghiên cứu một chút văn chương mới hảo đâu Ngươi, cây châm bị hắn một phen rút ra, quần áo hờ khép, lôi thành phong ánh mắt trầm xuống, túi người, một phen bế lên nàng đặt lên bàn. Hiện tại Chúng ta phải hảo hảo nghiên cứu văn trương. Chờ đến gió hêm sóng lặng, hàn đầu hạ xấu hổ đem đầu vùi ở hắn trước ngực không thuận theo, cách quần áo cắn á cắn. Lôi thành phong ngươi càng ngày càng tệ đâu ân nương tử cũng càng ngày càng tiểu mềm. Lôi thành phong vừa lòng thực, mới thỏa mãn nam nhân, lúc này ánh mắt bị phi. Một khuôn mặt cũng đào hoa hồng, lúc này ăn uống no đủ nhân nhi, như thế nào đãi hắn đều cảm thấy là hưởng thụ. Hàn đầu hạ bất đắc dĩ lại gặm hắn mấy cái, lúc này mới không thuận theo bông tay ta phải đi xem bọn nhỏ đi. Người cùng cái kia ai từng thường thấy nghiên cứu trong chốc lát, người nọ đọc sách thiên phú tuy rằng không bằng người, nhưng cũng là một nhân tài, tháng chi thật nhiều giống nhau người. Đối với từng thường thấy, Lôi Thành Phong cũng còn xem như vừa lòng. Người này đọc sách thiên phú xác thật là không bằng hắn, nhưng cũng chỉ là một ít kiến giải không được. Nhưng ở mặt khác một ít phương diện, lại vẫn là có chính mình một ít độc đáo cái nhìn Vì thế, Lôi Thành Phong ngắt lời, người này, kỳ thật chính là tầm mắt vẫn là đủ Nhưng nếu là tiếp theo dự thi, nỗ lực một phen, nói vậy thi đẩu tú tài thí vẫn là có thể chung. Lâm muốn đi dự thi ngày này buổi tối, hai vợ chồng cũng không đọc sách, càng không đùa hoa, chỉ là triển miên giường hảo nửa ngày. Xong việc hàn đầu hạ ôm lấy nam nhân, người đi trong thành mặt nhưng thích đáng tâm thân thể, nếu có gì không thỏa đáng địa phương, trước lấy thân thể làm trọng. Bên, đến là có thể phóng tới một bên nhi, công danh có thể có chúng ta liền có, không có, cũng không cái gọi là nương tử, ta biết đâu. Nắm chặt tiểu nương từ tay, lôi thành phong suy nghĩ muôn vàn. Ngày hôm sau sáng sớm lên, vạn thị cùng A bà còn ở làm cập chờ cháo. Đây là A bà đi tìm trong thôn người hỏi qua cập chờ cháo cách làm, lại trở về hôm nay thực tế thao tác. Này đó cháu A, người ăn nhiều một ít, đến lúc đó chúng cử trở về, chúng ta thôn cũng là đầu một phần nhi A. A bà ha hả cười, một bên nhi, vạn thị tắc tiểu tiểu thành ta nhắc tới đã có cập chờ cháo như vậy chuyện này, A bà liền khống chế không được. Chạy nhanh đi hỏi thăm một phen, một hai phải làm này đó, bất quá, nếu tin, ta cũng tin cái nguyên bộ nhi. Nhạ, ngươi tới, ta có hảo đồ vật nhi cho ngươi. chương 206 thử một lần trúng cử. Nhìn trước mặt này một bộ màu đỏ dựng áo trong, hẳn đầu hạ buồn bực. Nương A, ta, không phải năm buồn mạng đâu. Vạn thị còn lại là hư lạnh một tiếng, không phải năm buồn mạng, nhưng cũng là chúng ta thành phong năm nay dự thi năm, cho nên năm nay trong nhà mọi người ta toàn cấp chuẩn bị hồng y ghề phục Hôm nay ba cái tiểu hoa nhi, cũng là một thân hồng. Gần nhất trong khoảng thời gian này a đều tận lực cho ta ăn mặc màu đỏ, vui mừng. Nhìn lão nương hưng phấn bộ dáng, hàn đầu hạ yên lặng sách lên hồng y ghề phục ăn mặc đi, nếu không lão nương đến lúc đó còn nói không nghe nàng đâu. Chỉ là lại nhải đều có thể làm người thống khổ chết. Xoay người, thấy một phong hồng, hàn đầu hạ hoàn toàn nhìn trời, này còn không coi chúng đâu, liền một thân đỏ thấm, nếu là chúng Lao thái thái đến vui mừng thành gì dạng A. Bất quá, lao nương như vậy có hứng thú, nàng cũng không thể làm trái với không phải. Lập tức, toàn ra tất cả đều là hồng y thì bộ vui mừng nói nhi. Cho dù là từng ra mấy cái lao nhân, cũng làm vạn thị lừa dối mặc vào màu đỏ vui mừng quần áo. Hiện tại bọn họ này một mảnh quả hồng công nhi, phàm là có thể thấy bóng người, liền đều là màu đỏ quần áo. Đối với ngô ra hai anh em tới nói, không màu đỏ không sao cả, có quần áo mới xuyên, đây là chuyện tốt nhi. Bởi vì lôi thành phong kết cục dự thi, lúc này đây vạn thị cũng là xuất huyết nhiều, lăng là khuyến khích nhi cấp trong nhà tất cả mọi người thay đổi một thân quần áo. Dựa theo nàng cách nói, câu Phật tổ không quá nhiều dùng, nhưng là quảng giải tài, kết nhân duyên, này đến là chuyện tốt nhi. Vì thế, A bà cùng hàn đầu hạ đều chê cười nàng, này lý do vừa ra vừa ra, đến là tìm làm người vô pháp phản bác. Từng thường thấy còn có lôi thành phong cứ như vậy rời đi ra, cũng mang đi người một nhà vướng bận, lo lắng. mỗi ngày Tuy rằng bận rộn, nhưng là buổi tối một người nằm ở trên giường, nhìn bên người càng ngày càng tượng lôi thành phong láo nhị, hàn đầu hạ kia trái tim nha, thật là trống vắng thực. Trước đây còn không cảm thấy phân biệt có bao nhiêu gian nan, hiện tại tách ra, mới phát hiện này chia lìa nhật tử, thật không phải quá hảo quá. Vì thế, hàn đầu hạ đơn giản liền đem hải tử ôm tới rồi bên người. ba ngày có mấy cái trai trai hải tử, sự thật rõ ràng có thường thấy tức phụ nhi chiếu cố bọn nhỏ, nàng liền phân thân đi bên ngoài chạy gà. Còn có xem heo địa phương nhìn một ít. Hiện tại dương, còn có heo, đều là đặt ở trên sần núi nuôi thả. Đến nuôi gà, trước mắt là nhốt ở đề thượng dưỡng. đê biên nhi, hiện tại dưỡng gà, trong sông mặt còn có ngó sen. Lệnh hàn đầu hạ vui sướng chính là, nàng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn học chế tác phấn này một môn kỹ thuật, nô ra nhị đệ cư nhiên có có mạch có thể đi học. Chế tác phấn vật như vậy, sớm chút năm ta có một cái quê nhà huynh đệ, liền gác này phụ cận phấn trong xưởng mặt làm đâu. Nghe nói bọn họ chế tác phấn, vẫn luôn là tiêu hướng nhà giàu có, nếu là chúng ta cũng chế tạo ra tới, cần phải không chiếm bọn họ thị trường mới hảo. Điểm này hàng đầu hạ tất nhiên là nguyện ý lập tức liền bảo đảm, chỉ đem phấn chế tạo ra tới sau, thương đội người, bắt được bên ngoài đi tiêu thụ. Đến nỗi này phụ cận, trừ bỏ trong thôn mặt người muốn mua, nàng có thể tiêu thụ một ít. Bên, liền sẽ không lại bán. Có nàng này một bảo đảm, nô nhị liền xách theo quần áo tay mải, đi kia đồng hương địa phương học chế làm miến thủ công việc. Nô đại thì tại trong nhà phụ trách chế tắc các màu lồng gà, rửa sạch lồng gà, còn phụ trách xem heo từ từ. Vẫn là sợ này heo dưỡng quá nhiều, vạn nhất được ôn dịch gì cũng không hảo lộ. Này đây lúc ban đầu thời điểm, Hàn đầu hạ cũng chỉ chọn 10 đầu tới nuôi thả. Cuối cùng ở đã chịu tạp giao này mở ra kỳ sau, quyết định thu mua sống lợn rừng, cùng nuôi trong nhà heo cùng nhau tạp giao. Kể từ đó, định có thể tăng lên chúng nó sinh tồn năng lực, còn có chống cự năng lực trở. Ở chuyên gia tiếng gió. Muốn thu mua một đầu giã heo được sao, thật là có người cấp đưa tới. Là hạ Liễu thôn Liễu nhị ra tới liên hệ. Nay một đầu lợn rừng, ở trong thành mặt, cũng chính là 5 lượng bạc tả hữu Hàn đầu hạ thu mua chính là sống heo, cho 7 lượng bạc, vì thế, đem liễu nhị hai vợ chồng vui mừng đến không được. Các ngươi nếu là có gà rừng, còn có thỏ hoang, sống linh tinh, còn có giã hiệu bảo gì, chỉ cần là sống, đều có thể cho ta chụp tới. Ta đều so trên thị trường lược cao một ít thu nhà các ngươi Liêu nhị nghe được nói như vậy, liền xoay người chuyên môn vì nhà hắn bắt sống vật. Trong ngoài, bất quá 10 ngày qua công phu, lăng là tặng một số lớn gà rừng, còn có thỏ hoang linh tinh tới. Vạn thị cùng A bà nhìn nhiều như vậy giã vật, lăng là cho sầu nói đều nói không nguyên lành. Ngươi nói ngươi này muốn khai hoang dại vườn bách thú nhi tới à, nhiều như vậy giã đồ vật, lại khó coi, kia đầu lợn rừng nhi, không cẩn thận còn bị thương chúng ta dưỡng heo mẹ, ai nha, ngươi vẫn là thiếu lăn lộn đi. Hai láo đều như vậy khuyên. Hàn đầu hạ lại là không cho là đúng. Nếu muốn làm giàu, đem nuôi dưỡng sự nghiệp làm hảo, này đó dã vật nhi, cần thiết muốn cùng nuôi trong nhà tập giao, mới có thể tăng lên chúng nó sức chống cự A này không phải cũng là không có biện pháp sao. Về sau dưỡng chín, này đó hoang dại cũng có thể biến ôn thuần một ít. Đối với hoang dại không thế nào hảo thuần dưỡng, hàn đầu hạ cũng đau đầu. Nhưng là mới bắt đầu giai đoạn, không đều là như thế này sao. Cũng không biết thành phong đi trong thành mặt thế nào A, này đều mười một thiên đâu A bà có chút khó chịu, làm công cũng không kính. Kỳ thật, hàn đầu hạ cũng không hảo quá. Nam nhân trước kia ra cửa cũng chính là mấy ngày công phu, lúc này đây ra cửa đều mười một tiền đánh giá, còn phải có mấy ngày mới có thể có tin tức đâu. Chờ một chút đi, nghe nói cái này chàng khảo thí, còn phải xong rồi chờ báo tin gì mới có thể đi đâu. Nga, còn có này chú ý đâu. Vạn thị chép chép miệng. Chú ý nhiều à, cũng không biết ta trước tiên chuẩn bị kêu một cái lam tử, rốt cuộc hưu dụng không ai nghe nói ở trường thi bên trong nhưng đến ăn trụ vài thiên A thật là khổ đâu trường thi khổ từ bên trong khảo thí ra tới bất tử cũng lột ra cũng may nhà nàng Nam nhân gầy là gầy nhưng ngày thường rèn luyện là không rơi hạn ở người nhà đều lo lắng thời điểm Châu Thành bên trong từng thường thấy sáng sớm liền vì lôi thành phong làm tốt cháo cơm linh tinh công tử ăn cơm chúng ta chạy nhanh đi thôi hôm nay chính là dán thông báo nhật từ đâu ha hả đi lôi thànhnh phong đem trong tay búc buông Rửa tay sau, liền lộc cục đem cháo uống xong rồi. Ở hai người xem ra đi cũng coi như là sớm, nhưng ai có thể nghĩ đến, này vừa đi, lại phát hiện dán thông báo địa phương đã sớm biển người tấp lập. Kia không ngừng chạy tới các gia tiểu tử nhóm, càng là thét to không ngừng. Trong chốc lát chuyển ra, còn có nửa canh giờ, còn có một cái đồng hồ cát Hoặc là, chính là phía trước chuyển đến tin tức tốt không? Có dán thông báo người tới không? Tóm lại, loại chỗ tìm hiểu người, thật là không ngừng chạy động A. Lôi thành phong lúc này đây tới dự thi, cũng vẫn là hòa hảo chút dự thi tú tài nhận thức. Tới rồi quán trà bên trong, không ít người liền thân thiện tiếp đón. Lấy cùng tuổi tương xứng, lẫn nhau lôi kéo cùng nhau ngồi xuống. Ở không có dán thông báo thời điểm, ai cũng không rõ ràng lắm ai sẽ chung. Lúc này thừa dịp không dán thông báo, nhiều bộ một chút gần như, về sau cũng hảo có giao tình không phải. Cái này ở xưng hô huynh đệ, cái kia xưng hô đồng tông, hoặc là chính là các loại luận giao tình. Bất quá! Theo canh giờ càng ngày càng gần, một đám liền bắt đầu khẩn trưng lên. Cách đó không xa, còn có một ít quần áo ngăn nắp người ở khắp nơi đi lại, nhìn các học sinh liền chắp tay, phàn giao tình. Nay trong thành mặt kẻ có tiền cũng thật là khôn khéo à, tại đây dán thông báo thời điểm, liền bắt đầu chờ đợi, nếu là có thích hợp người, đến lúc đó liền kết giao một phen. Thậm chí còn lưới ở chính mình cái kia tông tộc linh tinh. Nơi này tới ngăn nắp người, đại đa số là trong nhà có nữ nhi nhân gia. Pham là nổi danh thứ tốt, trúng cử. Liền có không ít người sẽ tiến lên tự tiến cử linh tinh. Chuyện như vậy, bao năm qua tới cũng không tính thiếu, này đây không ít các học sinh đều thói quen. Rốt cuộc, gián thông báo người gõ la bắt đầu đã đến. Từng thường thấy tưởng chen vào đi, nề hà người này quá nhiều, trong ngoài ba tầng sớm đem người khác tế đến một bên nhi. Còn không có đi bảo, liền nghe được một tiếng, ta báo tin vui đi. Chúc mừng chuối Tây Thôn lôi thành phong công tử, chúng. Đệ Tam Danh A, chúng ta thành đệ Tam Danh A. Lôi thành phong nghe run lên. Cũng thật. Thật sự, thật sự a Ha ha, có thưởng. Lôi thành phong muốn bình tĩnh, lại vẫn là không nhịn được đem trong tay bạc ném đi ra ngoài. nay một thỏi hai lượng bạc, vèo vụt ra đi sau, kêu báo tin vui người cũng là vui mừng thực. Bọn họ tới báo tin vui, chính là tranh nhau thảo tiền thưởng. Từng thường thấy vừa nghe nói chính mình ra công tử chúng, cũng đi theo quay lại thân tới. Liên nhìn thấy lôi thành phong bị người vây quanh, không ít quần áo tươi đẹp người càng là hướng bên trong lôi công tử Nhưng đến nhà của chúng ta đi tiểu trụ một phen, nhà ta có ruộng tốt và khoảnh, tiểu nữ ba cái đúng là bị gả là lục ca. Lôi công tử, tiểu thư nhà ta liền tưởng chiêu một cái người đọc sách đương tướng công, người như vậy mạo nhi, còn có tuổi đều chính vừa lúc đâu. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn, thử một lần chúng cử, thả thứ tử vẫn là đệ tâm danh, người như vậy, liền tính là lên kinh thành dự thi, cũng là cực có tiền đồ nha Trong lúc nhất thời, có quan hệ với lôi thành phong hết thảy, ở đây người đều bắt đầu hỏi thăm. Những cái đó có khuê nữ nhân ra người, càng là điên rồi giống nhau, không ngừng đi phía trước tế, đẩy, liền tưởng chạy nhanh ba thượng như vậy một môn việc hôn nhân. Từng thường thấy vừa thấy này tình hình không đúng à, chạy nhanh tiến lên đẩy ra đám người, đem chính mình ra công tử hộ ở sau người. Các vị, chúng ta công tử trong nhà có thế tử, còn có ba cái gào khóc đòi ăn trẻ nhỏ nữ, không cần lại giới thiệu việc hôn nhân, các ngươi tìm người khác đi đi. hắn ra cửa thời điểm, chính là bị chủ nhân phu nhân dặn dò quá. Không thể làm bên ngoài rau dại hoa nhi dính lên thân. Nếu bằng không, nàng cần phải làm chủ đem chính mình tiểu nương tử cấp bán đi. ân vì bảo hộ tiểu nương tử, như thế nào cũng đến bảo hộ hảo lôi công tử A Thật vất vả đem lôi thành phong tử trong đám người mặt giải cứu ra tới, hai người cùng nhau cười một tiếng, chạy nhanh thu thập đồ vật, điệu thấp về nhà. Đến đuổi ở báo tin trở về phía trước, đuổi tới trong nhà mới được đâu. Như vậy tưởng tượng, hai người xách theo cấp người trong nhà mua đồ vật liền hướng trong nhà chạy. Chối Tây Thôn, ngày này sáng sớm, nghe ngoài phòng hỷ thức Nhi không ngừng kêu to. A bà liền nhạc A, nha nha, nhà của chúng ta đây là phải có hỷ sự này đâu, hơn phân nửa, liền mấy ngày nay đâu. Nào nói chuẩn sự A. Hàn đầu hạ bất đắc dĩ. Cảm thấy này thuần túy chính là mê tín. Chính là vạn thị cũng ở một bên Nhi vặn ngón tay đầu Nhi mấy ngày tử. Còn đừng nói, này thành phong bọn họ tin mừng Nhi A, không chừng chính là mấy ngày nay đâu. Được rồi, đừng nghĩ, ta nói hai vị. Các người trước đem bọn nhỏ chiếu cố hảo, ta xuống ruộng mặt nhìn xem hoa màu thế nào. Chương 207 tin chiến thắng chuyển, Thứ Phương Hạ. Chuyên môn đến sau núi nhìn nhìn, quyển dưỡng những cái đó lợn rừng, này lợn rừng chàng, hiện tại có hai đầu dã bị khoảng cách mở ra. Mặt khác ra heo tắc bị dưỡng ở bên ngoài, cả tòa sơn đều trồng chọt vô số cây ăn quả, này đó thụ lớn một ít, hiện tại cũng có thể thừa nhận heo la nhóm cùng bùn linh tinh. Lô đại con ở chói vàng lan, lô nhị đi ra ngoài học nghệ, về sau trở về. Trong nhà liền có thể khai bột củ sen linh tinh xưởng ra công, này tưởng tượng, hàn đầu hạ xem xong nuôi dưỡng, liền đi xem ao cá cùng ngó sen chỉ. Đã từng núi hoang, hiện tại bị nàng trồng trọn đầy khắp núi đổi củ sen. Đương nhiên, này củ sen, cũng không phải quang trong nước mặt mới có thể trồng trọn. Nàng nay trồng trọn, còn có ruộng cạn có thể gieo trồng kia một loại. Ở hiện đại, có thật nhiều nông thôn đều sẽ loại một loại ngầm trường ngật đáp ngó sen. Đông nhưng chăn nuôi heo là nhóm ăn không hết cũng có thể đào tới rút buộc củ sen. nay đây, loại đồ vật này ở bị hàn đầu hạ phát hiện sau, cũng liền thành mạnh mẽ mở rộng đồ vật. Chẳng qua, ở chỗ này, thật nhiều nhân gia chỉ đương nó là hoang dại một loại đồ vật, cũng không có cho rằng nó còn có bên tác dụng. Chỉ có người thấy hàn đầu hạ trồng trọn, mới đi theo loại một ít. Hiện tại mấy thứ này, hàn đầu hạ đều chỉ có thể dùng để bí heo. Sau này, chỉ cần ngô nhị học xong chế tác miến linh tinh tay nghề. Này đó ngó sen liền nhưng dùng để làm bột củ sen. Nghĩ đến mùa đông thời điểm, dùng một ít hoan phấn nấu ở trong nồi mặt, ăn lát thịt nhi liền kim hoàng sắc phấn, kia lương vị. Thật là tiên hương mỹ vị thực nột. Càng muốn, nàng này tâm liền càng mỹ. Đem ngó sen xem xong rồi, lại nhìn hồ nước bên trong ngó sen. Hiện tại này một mảnh không chỉ có trồng trọt ngó sen, hồ nước mặt trên còn phủ phì cỏ heo. Phía dưới, còn lại là ru ngư khắp nơi ru. Ở cái này cổ đại không có thức ăn chăn nuôi địa phương, cỏ heo, liền thành ác không thể thiếu đồ vật. Chỉ là trong đất cây nông nghiệp, nào đủ những cái đó mỗi ngày muốn ăn hai đốn heo con nhóm ăn à, này đây còn phải cho chúng nó nấu bạn ruộng cạn ngó sen nơi cơm heo. Heo ăn ngon, mới có thể lớn lên mau, hơn nửa năm, cũng mới có thể ra lan. Ai, muốn mở rộng nuôi dưỡng, kỳ thật cũng là có khó khăn, chỉ là này ăn liền quá sức ca. Bất quá, thuần túy nguyên sinh thái hoàn cảnh, còn không phải là như vậy sao? chỉ có thể từ từ tới. Cỏ heo gì đó, vẫn là trầm rãi tưởng đi. Hồ nước bên trong dưỡng phỉ cỏ heo, còn có trên mặt đất loại các loại heo là nhóm an thảo, sở hữu núi hoang đất hoang, liền không có một mảnh không lợi dụng châu ngồi. Ở thời điểm này, mới thật làm nhân thể sẽ tới, tất đất mà tất kim hàng nghĩa. Hàn thanh thần còn ở chỉ huy người trồng trọt thu tới cây ăn quả. Này đó từ trong thôn thu tới đại viên cây ăn quả, thật nhiều kết trái cây cũng không như thế nào ăn ngon. Hàn đầu hạ tiến lên, đem chính mình biết đến một ít chiếc cây kỹ thuật kỹ càng tỉ mỉ nói về sau, lại chỉ đạo Hàn Thanh Thần cùng nhau làm một hồi. Trước như vậy hoa cái mười ra giá, lại đem phải gả tiếp cái loại này cành nhét vào đi. Bên ngoài nhất định phải bao thượng loại này phân bón còn tính không tồi hy bùn, tốt nhất còn trộn lẫn chút đất châu heo phân linh tinh, lúc này mới có thể thỏa mãn nó cũng đủ trưởng thành chất dinh dưỡng. Hàn Đầu Hạ đem hết thể kỹ càng tỉ mỉ nói ra, Hàn Thanh Thần cũng nghe nhập thần. Một bên Nhi, mới đến phụ trách vườn trái cây Nhi Triệu Tam Nhi, Lúc này cũng nghiêm túc học. nay về sau chúng ta này thân cây quả quả, có phải hay không liền phải ăn ngon rất nhiều? Ơn, năm sau thời điểm, này một mảnh trên cây mặt quả quả, khẳng định so trước ăn ngon rất nhiều. Hy vọng đến lúc đó nhiều tìm một ít ăn ngon cây ăn quả á nhi tới, như vậy chúng ta vườn trái cây liền có thể quả càng thật tốt ăn, thơm ngọt quả nhi. Tượng trước đây này đó cây ăn quả chua sót quả nhi, thật không ai cắn đi xuống a Này nông thôn thật nhiều cây ăn quả nhi. Đều là từ núi rừng từ bên trong dọn ra tới nguyên thủy chua sót cây ăn quả nhi chiếm đa số. Này đó cây ăn quả nhi không có bị chết cây quá, tiếp quả cũng không thế nào ăn ngon. Có chút còn chua sót không nói, thả tiểu nhân đáng thương. Liên bởi vì như vậy, cho nên hàn đầu hạ nhắc tới ra muốn thu mua sở hữu cây ăn quả, bất luận chủng loại, cũng không chú ý cái trái cây thành phần như thế nào, chỉ cần là cây ăn quả nhi, nàng đều thu mua sau, người trong thôn đều đi theo hưng phấn đem cây ăn quả nhi bán cho nàng. vốn dĩ Thật nhiều người đương nàng là ngốc tử. Liên cảm thấy này đó quả nhi đều không thể ăn cây ăn quả nhi thu đi, kia không phải tiền nhiều thiêu hoàng sao. Chính là hiện tại Hàn Thanh Thần cùng Triệu Tam Nhi đã hiểu, nhân ra Hàn Đại Nữ Nhi nơi nào là không hiểu thiêu tiền A. Nhân ra đây là hiểu thực, kiếm tiền đâu. Sau này đi, này trong thôn mặt người đều đến nhìn các nàng ra ăn quả nhi đâu. Ta muốn đem này một mảnh núi rừng, tất cả đều trồng trọt thành mãn sơn khắp nơi cây ăn quả cánh rừng. làm tất cả mọi người cảm thấy Nhà của chúng ta cây ăn quả là ăn ngon nhất. Hàn thanh thần tinh thần tỉnh táo đầu nhi. Nhìn hắn như vậy, hàn đầu hạ liền nhấp miệng cười. Thanh thần a hôn kia cái, nương còn cùng ta nói đâu, nói nhà chúng ta hẳn là đi xem nấm bảo ngư đâu. Ai, ngươi nói bình cô đứa nhỏ này cũng là, đều 15 tuổi đi, lại không nói việc hôn nhân, nhân ra đều phải ghét bỏ nàng là gái lỡ thì đâu. Hàn thanh thần nguyên bản vững vàng bình tĩnh, ở nghe được nấm bảo ngư lúc sau, lập tức liền tiêu đỏ. Đại tỷ ha ha Nấm bào ngư gần nhất này đã hơn một năm tới còn hảo. Hàn đầu hạ thật đúng là tưởng nghiệm cái kia vẻ mặt chấp nhất làm việc nhi, làm việc lại hiểu lý lẽ, lại hiểu đạo lý cô nương. Rằng nói thật, tượng nấm bảo ngư như vậy nữ tử, ở hiện đại chính là tự lập tái sinh tồn tại. Ở cái này mọi việc lấy nam nhân là chủ xã hội, nàng càng là khó được thực. Hàn thanh thần tưởng tượng đến cái kia lược tú khí cô nương, cũng là ngây ngốc mà cười. tỷ ta cũng không sợ ngươi chê cười, ta lúc này đây, là đến đi cầu hôn nhi. Ấn, ngươi đến hảo hảo đối nhân ra, người khác cô nương không dễ dàng. Nàng nếu là không yên lòng nhà nàng đệ mội linh tinh, các ngươi liền vãn một ít thành thân. Ta cảm thấy đi, này nam nhân vãn một chút thành thân, ngươi cũng có sự nghiệp, nàng cũng yên tâm trong nhà ở chuyện này, như vậy mãn tốt. Nga, đúng rồi, ngươi nhưng đến nhớ kia, không thể làm người cô nương không yên tâm. Hiện tại ngươi càng thêm có khả năng, có tiền đồ, cũng không thể cô phụ nhân ra. Hàn gia hiện tại tại đây trong thôn mặt xem như có một chút năng lực Lại muốn nói việc hôn nhân, này mấy huynh muội cũng hảo thuyết rất nhiều. Liên tính tam nữ nhi, cái này đã từng thiếu chút nữa bị chỉ cho vai cổ nam nhân cô nương, hiện tại cũng có không ít người ra tới cửa tới lặng lẽ hỏi thăm, muốn cùng chi kết thân. Chẳng qua, vạn thị hiện tại cũng không nội. Nàng cảm thấy, cô nương còn nhỏ. Cái này việc hôn nhân nhi, đến trầm rãi nhi chọn. Nhà nàng cô nương tiểu tử, cái đỉnh vóc đều là người tốt mới, cũng là có khả năng. Này đây, cũng không sầu gà cưới. Tam cô nương càng không nổi Tiểu cô nương hiện tại cảm thấy nhật tử mới có việc để phấn đấu, chỉ biết ở nhà bận rộn nấm linh tinh sự nghiệp. Nay đây đối những việc này, nàng thật đúng là không thế nào để bụi tới. Thì ngươi tưởng đi đâu vậy, ta là người như vậy sao? Hàn đầu hạ cũng tới hương thú, ta nghe ta nương nói, gần nhất có xinh đẹp cô nương hướng ngươi trước mặt nhi thấu nga, ngươi nói một chút, có hay không nhìn thượng mắt nhi Hàn thanh thần không vui, hô hô chừng nàng. Thì, ngươi còn như vậy nói tiếp, ta không để ý tới ngươi. Nhưng là trợn, tiểu tử này lại có chút tự đắc ngữ khí. Tỷ, ngươi nói người này cũng là kỳ quay a kia bọn cô nưng ra, trước kia xem ta cũng chỉ là nhìn liếc mắt một cái, cũng không có bên ý tưởng. Hiện tại hảo, nhà chúng ta dường như càng ngày càng tốt, những cái đó trước kia ghét bỏ ta nhiều xem các nàng liếc mắt một cái cô nưng ra, hiện giờ ngược lại là hướng ta trước mặt nhi thấu. Hàn đầu hạ nghe tâm lột bột một chút, đang muốn chừng mắt nhi phát tác. Hàn thanh thần tắc cười hát hát. Cảm vừa nhắc. Nhưng là tỷ. Ta biết này nhất ba người trong lòng ý tưởng nhi. chính là nhìn nhà chúng ta hiện tại càng thêm hảo quá, cho nên liền cố ý thỏ qua tới. Hử, cũng không nghĩ, chúng ta là người như vậy như sao? Ta cùng Nấm Bảo Ngư là kia khởi thời điểm nhận thức, chúng ta lúc ấy ai cũng không có nhiều tiền, ta càng là nghèo thực. Như vậy bạn cùng chung hoàn nạn, mới nhất thích hợp ta. Còn nữa nói, ta cảm thấy Nấm Bảo Ngư cực hảo xem a, nàng càng là so giống nhau cô nương biết làm việc. Con tuổi nhỏ, đem trong nhà cả gia đình đều cấp lập lên. Càng quan trọng, còn đem đệ mội nhóm chiếu cố như thế hảo Như vậy hảo cô nương, ta nếu là phụ bạc nàng Này còn có lương tâm sao Hảo, ràng hảo, nhà ta thanh thần Chính là cái hảo nam nhi A làm nam nhân Chính là đến như thế mới hảo Đó là, ta tỷ phu đều tốt như vậy người Hàn thanh thần càng là muốn xuất sắc mới hảo Nhìn thiếu niên này tràn đầy tình cảm mạnh liệt Hàn đầu hạ cũng đi theo ẩm ý cười Hảo, ta hàn ra nam nhi, tuyệt đối sẽ là hảo nam nhân Tỷ đệ hai đem chết cây đều làm cho không sai bịt lắm, nhìn xem ngày gần giữa trưa, liền chạy nhanh đi theo hướng ra đuổi. Mới đến cửa nhà, liền thấy cậu nhi sách theo một bao điểm tâm hướng nơi này chạy tới. Nương, cứu cứu, cha. Hàn đầu hạ nghe thân thể tê dần. Cậu nhi, cha ngươi đã trở lại. Đúng vậy, trả lại cho ta mang hảo chút điểm tâm ái cha vẫn luôn ở mỉm cười. Một hồi tới ôm ta liền thân, hỏi ngươi đi nơi nào, ta đang định tới tìm các ngươi đâu, hì hì, nương. Ngươi chạy nhanh đi xem trà ta đi. Hàn đầu hạ cùng hàn thanh thần liếp nhau, tỉ đệ hai cùng nhau hướng trong nhà chạy. Rất xa, thấy cái kia còn ở chia điểm tâm, còn có lễ vật nam nhân, hàn đầu hạ cũng đi theo ngây ngốc cười. Lạ à, cái này là nàng nam nhân đâu? Giống biết phía sau có gì thường, nam nhân phút chốc ngươi quay đầu lại nhìn chầm chầm nàng. Thấy nàng khi, chầm rái cười, nương tử, chúng ta đã trở lại. Ân, trở về liên hảo. Nhìn nam nhân lưu kim phái nguyệt con ngươi. Nơi đó mặt lưu tình, còn có thâm trầm màu đen, hàng đầu hạ có chút hoàng hốt. Nàng còn có thể nhớ rõ, năm đó hai người bất lực lùi bước đến trong sơn đồng khi, này nam nhân chạm vào một chút chính mình, liền sẽ ngựa ngùng náo cái đỏ thấp mặt. Chính là hôm nay, hắn lại hướng hắn khẽ gật đầu, trong mắt, cũng có thuộc về thành thục nam nhân mới có thành thục màu đen. Nguyên lai, like, không biết bao lâu, cái này năm đó nàng còn chưa thế nào chú ý tiểu nam nhân, cư nhiên bất chi bất giác liền thành thục đi lên. Trở về liền hào đâu? Ơn, cực hảo. Nam nhân ôn nhã mà cười, đôi mắt điểm điểm tói kim. Kia môi đỏ, còn có sang trong tốt ngũ quan, xem hàn đầu hạ đột nhiên đỏ mặt. Kỳ thật, này nam nhân lớn lên, cũng mãn đẹp sao. Là nàng xem thuẫn mắt, cho nên hiện tại cảm thấy, hắn nào nào đều đẹp sao. Kỳ thật, ở lôi thành phong trong mắt, lúc này tiểu nương tử, làm sao không phải mỹ lệ nhất, đẹp nhất nhân nhi đâu. Nàng tuy rằng trên tay còn dính có bùn, quần và táo cũng có chút bùn lầy. Chính là... Một đôi mắt liền giống hàng thủy, kia lửa nóng, ẩn sâu tình tố, làm hắn nghĩ tới ban đêm thời điểm, hai người ở trong phòng những cái đó cảnh tượng. chương 208 huyện Thái gia đích thân tới. Nam nhân mặc danh đỏ bừng mặt, hàng đầu hạ nguyên bản còn ngựa ngùng, hiện tại ngược lại là hào khí lên. Tho lại gần, cùng nhau xem hắn mua trở về đồ vật. Nhưng là, có hay không chúng cử sự tình, chính là không hỏi. Một bên nhi, từng đại thường thường mà nhìn liếc mắt một cái này hai người làm hại hắn thê tử tiểu ngư thị mỉm cười xem xét hắn bảy mắt. Thướng công, ngươi như thế nào vẫn luôn nhìn chủ nhân hai người đâu? Từng đại lúc này mới vào đầu, bám vào tức phụ bên lô thai nhi, chủ nhân chúng cử nhân đâu? Chính là, ta xem chủ nhân nương tử đều không hỏi, còn có, vì cái gì nhà bọn họ người đều không có hỏi á rõ ràng một đám thực chờ đợi được chứ? Tiểu ngư thị này một nhìn mọi nơi người, nhưng không sao, thật đúng là không có người hỏi đâu. Kỳ thật, buổi sáng thời điểm. À bà còn có vạn thị còn đang nói nói chuyện này như đâu. Chính là hiện tại, lôi thành phong một hồi tới, người này ngược lại là an tĩnh lại. Chỉ là vui tươi hớn hở nhìn mang trở về đồ vật, một chút cũng không hỏi nhiều. Tiểu ngư thị cảm thán. Tướng công đâu, chủ nhân này toàn ra tương dạng yêu nhau, thật dạy người hâm mộ khẩn á nhân ra không hỏi, đây là quan ái chủ nhân. Chúng, tự nhiên sẽ nói, không chúng sao, này vừa hỏi, không phải thương tâm sao. Tương đại lúc này mới hiểu rõ, vào đầu. Hợp lại còn có như vậy nguyên nhân ở bên trong đâu. Ta còn là tưởng quá đơn giản một ít. Kêu nhưng không sao ngươi nhà, cũng chỉ biết ngây ngốc đọc sách, muốn nhiều cùng chủ nhân học một ít, không chỉ là đối nhân xử thế, càng có bên ngoài cùng người kết giao, còn đầy hứa hẹn người xử sự trở. Bị chính mình ra nương tử thuyết giáo, từng đại cũng không cảm thấy phiền, chỉ là hắc hắc ngây ngô cười. Một bên nhi, lôi thành phong xem trong phòng người đều không rõ hỏi chính mình sự tình. Hắn cũng hướng hàn đầu hạ chớp chấp mắt. Nương tử! Ngươi như thế nào không hỏi xem. Vi phu này một chuyến đi ra ngoài thế nào a Một bên nhi, vạn thị cùng A bà đều dựng lên lốt lô thai. Lôi nhị nữ nhi hàn thanh thần trung quy muốn tuổi trẻ một ít, không nín được ý, đồng loạt thanh nhi dò hỏi. kia thế nào nha. Lôi thành phong đắc ý phi phạm, đang muốn nói. Hàn đầu hạ còn lại là tức giận hoành bọn họ liếc mắt một cái. con dùng nói sao, nhìn người nào đó này cái đôi đều phải khiêu bầu trời bộ dáng, nếu là không coi chúng cử, thật đúng là không thể nào nói nổi đâu. A chúng cử. À bà cùng vạn thị cảm thấy chính mình muốn té xỉu. Con rể, chúng cử. Chuyện như vậy, vạn thị gác trước kia là tưởng cũng không dám tưởng. Chính là hôm nay, thật sự có thể trở thành sự thật sao. Bị nương tử nhìn thấu, lôi thành phong hơi có chút phiền não chừng nàng. Ai, vì cái gì ta cười tức phụ chính là như thế thông minh đâu. Nếu là ngây ngốc, không phải hống đi qua sao. Hàn đầu hạ không thuần theo, sắc mặt một banh, eo nhi một xòa, hợp lại. Ngươi là ghét bỏ ta quá thông minh. Lôi thành phong chạy nhanh dự thần, xin giúp đỡ nhìn về phía vạn thị. Nương, ta tuyệt đối không phải như thế ý tứ a Vạn thị nhìn này tiểu hai cái ân ái hình dáng, cũng là nhạc ca đến không được. Nàng ha hả khuyên bảo, ai nói thành phong ghét bỏ ngươi tới, nhân gia này không phải khích lệ ngươi quá thông minh sao. Nương, ngươi lời này ta nhưng không thích nghe, cái gì kêu ta quá thông minh. Cảm tình, này thông minh vẫn là một loại tội lôi đâu. Lôi thành phong vẻ mặt đau khổ Lôi kéo hàn thanh thần muốn cho hắn hỗ trợ. Thanh thần A, ngươi nói một chút, tỷ phu ta có như vậy ý tứ ở bên trong sao. Hàn thanh thần đã sớm bị hắn tỷ như vậy bưu hãn kính nhi dọa sợ, chạy nhanh lui về phía sau. Khu, ta cũng không rõ ràng lắm, kia gì, gì, trong thôn mặt vang lên chiêng chống thanh A. Lôi thành phong cũng chạy nhanh kéo một phen hàn đầu hạ, nương tử, chạy nhanh đổi một chút quần áo, ta tưởng, hẳn là báo tin vui người tới đâu. Nha, ngươi thật sự chúng nha. Ta hiện tại là cử nhân ngôn tử. Hàn Đầu Hạ cũng vui mừng, chạy nhanh một bên Nhi hướng nội trong phòng loẽ, một bên Nhi đem người hướng trong phòng tốn. Thật trúng. Lôi Thành Phong thật muốn thưởng nàng tức phụ Nhi mấy cái đại bạch mắt Nhi. Bất quá, ở nhìn thấy Hàn Đầu Hạ cởi quần áo thay quần áo thời điểm, này ánh mắt Nhi liền biến thành dịu dàng. Cũng may, hắn dù cho hiện tại khoa cử đắc ý, cũng còn biết lúc này không phải hồ nháo thời điểm. Thu khí, Lôi Thành Phong chạy nhanh cũng thay đổi một bộ quần áo, hai vợ chồng ra cửa khi Lôi Thành Phong không lưng nhân cơ hội thơm tiểu tức phụ nhi đỏ bừng khuôn mặt một cái. "Nương tử, ta cảm thấy ngươi là trên đời này đẹp nhất người." Bị nam nhân một thần, hàng đầu hạ đã sớm quên mất hắn trước đây không tốt. Chỉ là âm thầm véo véo hắn mu bàn tay nhi. "Buổi tối, nay nhẹ nào?" Mang theo khiêu khích mản song nói, lại càng lệ người dư vị. Lôi Thành Phong ngẩng ngóc người, ra cửa sau, liền biến thành vững vàng bình tĩnh bộ dáng. Lôi Tú tài trúng cử, vẫn là đệ tam danh thành tích. Như vậy thành tích Ở chuối tây thôn lập tức lan truyền mở ra. Từ phía tám hướng người, bao gồm trong thành mặt đô gia, cũng ở trước tiên nghe được tin tức. Lúc này đây tiến đến báo tin vui, đố nhất phong lại người nâng hai đầu heo, còn có ba con dương tới. Ha ha! Đại chất nhi, ta liền biết ngươi là cái không tồi người a lúc này đây chúng cử, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tuổi trẻ đầy hứa hẹn a Thôn một phong càng xem cái này chất nhi, liền càng thêm vui mừng đâu. Trước đây hắn liền cảm thấy cái này chất nhi là một nhân tài. Hiện giờ xem ra, xác thật như thế. Đi theo cùng nhau tới Đô Nam Bá, lúc này cũng đầy mặt hưng phấn nhìn chính mình đứa con trai này. Tuy rằng chỉ là nhận ở tổ tông bài vị, nhưng là, đứa con trai này chúng quy là hắn Đô Nam Bá loại A. Từ biết được đứa con trai này chúng cử lúc sau, hắn đi đường đều mơ hồ. Ngũ Tú Lệ hôm nay cũng đi theo Lon Ton mà chạy tới. Nàng nhi tử chúng cử, đánh hiện tại khởi, nàng không chỉ có có một cái cử nhân trượng phu, còn có một người tuổi trẻ đầy hứa hẹn cử nhân nhi tử A. Trượng Phu ở khoa cử thượng là sẽ không lại có tiền đồ, điểm này nàng kỳ thật cũng biết. Nhưng là, Nhi Tử không giống nhau a Nhi Tử hiện tại chính là tuổi trẻ thực. Sau này, lại đi trong kinh thành mặt, ai biết sẽ thế nào đâu. Nghĩ như thế, ngũ tú lệ nhìn này ở nông thôn, cũng cảm thấy thuận mắt rất nhiều rất nhiều. Chỉ là, lại nhìn đứng ở lôi thành phong bên người cái kia ở nông thôn tức Phụ Nhi, nàng này mày Nhi liền nhăn chặt. Muốn nói tới... Lôi thành phong gì dạng đều làm người vừa ý chính là cưới tức phụ nhi không cho người vui mừng. Trước đây là cái sinh lai lịch không rõ con hoang quả phụ liền thôi. Hiện tại còn gả cho nhà nàng nhi tử. Nhi tử tiền đồ quan minh, lại có như vậy một cái toàn thân dơ bẩn phụ nhân. Sau này, nhi tử tiền đồ, chỉ sợ sẽ có gây trở ngại a Tưởng tượng cho tới hôm nay có người cùng chính mình truyền lại tin tức, ngũ tú lệ ánh mắt lập lệ một chút. Hiện tại, còn không phải thời điểm, chờ đến không sai biệt lắm, lại đi rứt lời. Trong thôn không ít người ra nghe nói lôi thành phong trúng cử sau, cũng đi theo tiến đến nói giá. Có chút có khắc dắp tâm người, nhìn con ở bận rộn tiếp đón khách nhân hàn đầu hạ, một đám mặt ngoài nói định hót nói, nhưng là nội tâm, lại không thể không cảm thán. Quả phụ nương tử lại tái giá, có thể sống đến tượng hàn đầu hạ như vậy phụ nhân, thật thật là không hảo tìm A. Ngày này, tiếu mẫu cũng tới. Ban đầu nghe nói lôi thành phong trúng cử sau, nàng còn trong lén lút chờ đợi, người này chỉ là vận khí tốt, cho nên mới trúng lâm sinh. Tiếp theo chàng khoa cử, hắn khẳng định chung không được cử. Nhưng mà, hôm nay báo tin vui tiến thôn, nàng nghe tin tức cũng là há hốc mộng nhi. Lại quay lại thân đến xem trong nhà nhi tử tức phụ nhi. Lão đại năm đó chính mình đi tham gia quân ngũ đánh giặc. Tiểu cô nương cũng bị nàng tiện giới cấp bán tới rồi hàn ra. Đục lỗ một nhìn, hiện tại tiểu cô nương lớn lên hồng đầu màu sắc và hoa văn. Một khuôn mặt đỏ bừng, nhìn liền nhận người hiếm lạ. Càng quan trọng, trước đây kia khô quắt thân thể nhi. Hiện tại cũng bắt đầu có điểm hướng thiếu nữ phương hướng phát triển. Giáng vóc, càng là ruôi thân mở ra, liền giống một đóa sắp nở rộ đoá hoa nhi. Nàng biết, đây là cô nương nhất quyến rũ tuổi tác sắp đã đến. Như vậy cô nương, về sau mệnh khẳng định so nàng muốn hào đi. Thất thải phường người hôm nay tập thể nghỉ, tất cả đều trở về ăn lôi thành phong cử nhân diệu. Lúc này, tiểu thiếu mội bị mẹ ruột nhìn lên, chỉ cảm thấy toàn thân phát khẩn. dao nhỏ nghĩ tới ở nhà một ít đoàn ngắn Cái này mẫu thân Tổng hội đem nàng áp bức một phân cũng không dư thừa hạn. Hiện tại, lại dùng như vậy tính kế người ánh mắt nhì nhìn nàng, nàng trong lòng khổ. Nhìn này nẽ tránh ánh mắt tiêu ra tiểu cô nương, tiếu mẫu hử lạnh một tiếng. Này nha đầu thúi phiến tử, thật cảm thấy năm đó nàng muốn bán đi nàng, sinh nàng một hồi, chuyện này nơi nào là nói đoạn liền có thể đoạn rớt. Lại lặng lẽ quay đầu xem một cái cách đó không xa con thứ hai cùng nhị con dâu, tiếu mẫu trong mắt có tràn đầy bất đắc dĩ. Đứa con trai này mới là nàng đầu quả tim nhi thượng thì ta. Nê hả đứa con trai này rồi lại quá lười. Cưới tức phụ nhi, càng là so với hắn còn muốn lười. Này hai đồ lười ghé vào một đống nhi, khí nàng này đương nương cưới vợ sau, lại là so trước đây còn muốn bận rộn, mệt nhọc. Cố tình, cái kia con dâu lại cực sẽ xối dục nhi tử, một có không đúng, liền đi tìm con thứ hai kể ra. Như thế năm lần bảy lượt cùng con dâu giao phong xuống dưới, nàng cũng có chút nhận mệnh. Hiện giờ, Chỉ nghĩ muốn đem con thứ 22 khẩu tử phân ra đi mới hảo. Cố tình, kia hai khẩu tử An vạ các nàng lão hai cái nhi lăng là không muốn phân ra đơn độc quá. Muốn phân ra, đến đưa tiền. Vì thế, tiếu mẫu kỳ thật. Có điểm hoài niệm tiêu ức văn ở nhà cảnh tượng. Nếu, lúc trước đại nhi tử cười cái kia, nghe nói vượng phu quả phụ nương tử, có lẽ các nàng ra cũng sẽ tượng như bây giờ, nhi tử sự nghiệp thành công, gia nghiệp, cũng thịnh vượng phát đạt. Tiếu mẫu lại nhìn hàn đầu hạ khi, Này ánh mắt Nhi liền phiếm khổ. Phải biết rằng cái này quả phụ nương tử là cái mang kim mang vượng ra mệnh cách Nhi, năm đó nàng cũng không ngăn cản nàng vào cửa A. Ngắm lại tiêu ức văn ở nhà thời điểm, kỳ thật, nàng đương nương cũng xác thật là nhẹ nhàng rất nhiều. Người kia tuy rằng không phải. Nghĩ vậy Nhi, tiếu mẫu nội tâm không phải không hối hận. Chính là hối hận lại có thể như thế nào, vẫn là vãn hồi không được lúc trước quyết định A. Cũng chỉ có bị người tỏa ma, nàng mới có thể minh bạch, năm đó sinh hoạt, kỳ thật là thật sự h Đáng tiếc, này đó hảo thời gian, một đi không trở lại đâu. Chính như vậy cân nhắc thời điểm, xung thiếu mẫu ngoại ý muốn chính là, huyện Thái Gia, cư nhiên cũng tự mình tới. Hắn này một mảnh nhi lại chúng một cái cử nhân, thả vẫn là khoa cử đệ tam danh thành tích ta. Với hắn tới nói, chuyện như vậy, có thể nói là một cọc đại công tích đâu. Ra kiểm tra đánh giá thời điểm, đây cũng là một cái nói tốt cho người không phải. Vì thế, thả Thái Gia tự mình tiến đến chúc mừng, thả. Thái độ còn rất là cam người phía dưới một chút. Như vậy cử chỉ, lệnh ở đây người càng minh bạch, hiện tại lôi thành phong, là thật sự không giống người thường. Chẳng sợ nhân ra còn không có làm con nhi, nhưng huyện Thái gia đều có thể như thế lễ ngộ hắn, đây là nể tình A. Vui mừng nhất, phải kể tới đối nhất phong. Hắn từ lúc bắt đầu cảm thấy cái này chất nhi sẽ có tiền đồ. Đến trung gian cùng nhau hợp tác làm buôn bán. Lại đến bây giờ, chất nhi thử một lần trúng cử, cạnh cửa, thật là lóa mắt lên không nói. Sau này, chất nhi vô cùng có khả năng còn sẽ kinh thí. Đến lúc đó, bọn họ đô ra, liền thật sự có thể tại đây một mảnh nhi đứng vương góp chân. chương 2093 ngày 3 đêm. Chỉ cần tưởng tượng đến này đó, đổ nhất phong tiếp đón khởi người tới, vậy thật là giọng nhi lại đại, tiếng cười cũng nhất văng rội. Trước đây không ít xa một ít nhân ra, đang nghe nói lôi thành phong chỉ là chúng tú tài khi, còn chưa từng tiến đến. Chính là hôm nay, không ít người nghe nói này chuối tây trong thôn mặt ra một cái cử nhân. Một đám đi theo tiến đến. Chúng cử nhân, liền có thể ở trước cửa họa thượng một cái khác người đọc sách tiêu chí. Càng quan trọng, chỉ cử nhân, còn có các loại triều đình khen thưởng. Vị kia thượng dương thôn lưu cử nhân, lúc này đây lại kéo thê nhi tiến đến, hơn nữa đưa lên hậu lễ tiến đến triều giá. Này mấy giúp người, tự bị đối nhất phong hai anh em tiếp đón đến mặt khác một gian trong phòng hậu đãi. Hàng đầu hạ hôm nay là không rảnh đi sau bếp phòng. May mắn trước đây mua mấy cái già phó đứa ở gì. Hôm nay những người này đều đi theo cởi ra tới đón khách. Trong thôn lương tử tức phụ, còn có gỗ dầu vài người, cũng đều đem sở hữu sự nghiệp đều cấp cất xuống, cùng nhau tiến đến hỗ trợ. Nhất Chúa Sót phải kể tới cục đã cùng Thu Hành Hoa hai vợ chồng. Lúc trước, Thu Hành Hoa cảm thấy chính mình là này trong thôn nhất có khả năng phụ nhân. Gã cái nam nhân cũng còn xem như không tồi, ít nhất cao lớn và vỡ, làm việc nhi có khả năng a chính là, này mặt sau sinh mấy cái hoa lúc sau, trong nhà lướt qua càng nghèo nàng cuộc sống này không thuận. Liền xem ai đều không vừa mắt. Lúc trước đối lôi thành phong không tốt, càng là bởi vì xảo trá làm tiền các nàng hai vợ chồng mà nháo phiên mặt. Mặt sau lương tử còn có gỗ dầu cường tử mấy cái đều đi theo lôi thành phong lập lên. Mà các nàng ra, lại vẫn là lướt qua càng nghèo. Cái kia vẫn luôn đối nàng còn xem như vừa lòng bà bà, hiện tại cũng mỗi ngày nhi mắng nàng, nói nàng là cái mệnh không tốt. Hết thể nhân nguyên, chính là lúc trước Hàn đầu hạ liền một lời kết luận, nói nàng là cái mệnh không tốt Hiện tại Nhưng Hảo, nhân ra trong nhà càng ngày càng tốt. Nghe nói gỗ dầu hai khẩu tử đều tính toán ở trong thành mặt mua nhà. Liên tính là lương tử hai vợ chồng, cũng nghe nói muốn tính toán ở trong thành mặt mua phòng. Bọn họ thất thải phường mới khai bao lâu a những người này liền phải đi theo mua phòng mua đất. Ma nàng, lại không muốn nuôi nấng năm cái hải tử, còn phải chịu đựng bà bà thoá mạng, càng muốn chịu đựng cái kia vô năng nam nhân ở buổi tối đối chính mình các loại phát tiết. Tưởng tượng đến cục đá hiện tại thủ đoạn. Nàng liền toàn thân tâm phát run. Cũng không biết mấy năm nay có phải hay không áp lực quá độc các chút. Cũng đá đảo qua sớm chút năm ôn thuần săn sóc tỉ mỉ. Vừa đến buổi tối, liền sẽ tinh lực vô cùng. Đối nàng cũng là các loại thủ đoạn ra hết. Hào chút thời điểm, nàng buổi sáng đều bỏ không đứng dậy. Trên người, càng là vết thương chồng chất đáng sợ. Nếu không phải thấy tuổi bọn nhỏ, thu hành hoa đều tưởng tự mình kết thúc. Nàng thật sự ánh mắt xuyên thấu qua đám người, nhìn về phía cái kêu ý cười doanh doanh Tinh thần phấn chấn như hoa giống nhau kiểu diễm nở rộ phụ nhân. Nàng không rõ, vì cái gì người ta sinh hoạt càng ngày càng tốt. Mà nàng, lại lướt qua càng không xong. Rõ ràng nàng mới là trong thôn ban đầu đi lên làm giàu phụ nhân á chính là, như thế nào liền không giống nhau đâu. Nàng uống rượu, chỉ cảm thấy chua sốt thực. Này rượu, kỳ thật uống không ngon chút nào á còn càng uống càng khổ, nhưng nàng vẫn là tưởng uống. Nghe nói, loại đồ vật này đáng quý thực nột. Nếu không phải hôm nay tới ăn cử nhân cơm, Nàng nơi nào có thể được rượu tới uống. Cho dù là say đã chết, nàng cũng can nguyện được đâu. Một ly một ly chua sót rượu rớt hết, Thu Hạnh Hoa cảm thấy, chính mình thật sự có thể như vậy say chết đi xuống. A bà cùng vạn thị mang theo trong thôn bà tử tức phụ nhi, vẫn luôn ở hậu viện bên trong bận rộn. Tiểu lý tử nương đang ở bào lông heo, vạn thị tắc tiến lên đem một ít thô giải màu nhặt lên. Đại cô nương nói mấy thứ này có thể chế tác thành bàn trải. Hiện giờ trong nhà dùng một ít tiểu công cụ, đến cũng cực thuận tay đâu. Hôm nay thật nha thật cao hứng, chúng ta thôn cũng sẽ có cử nhân lão ra đâu. Ha ha, vạn tỷ tỷ A, ngươi về sau liền thật là cử nhân lão ra mẹ vợ nha. Ha ha, đó là, đó là, cũng là nhà của chúng ta thành phong tranh đua A. Ai nha, vẫn là người lao ánh mắt như Hảo, năm đó liền nhìn Hảo thành phong cái này mầm. Chúng ta thôn nhiều người như vậy, cái nào có ngươi như vậy ánh mắt như đâu. Ha ha ha ha, bị nịnh hốt cao hứng, vạn thị cũng là thoải mái thực. mọi người không cần khách khí Ba ngày ba đêm tiệc cơ động, mọi người ăn cái tận hứng. Vạn thị hôm nay là thật cao hứng, một vui mừng, ngày thường tiết kiệm thói quen liền thay đổi. Ha, chúng ta không khách khí đâu, ba ngày ba đêm, ta đều tới. Các thôn dân vui mừng, đố nhất phong cao hứng. Vạn thị hứa hẹn qua đi, này nội tâm kỳ thật liền khai tính sổ, tiếp theo liền thị đau. Nhiều người như vậy, một ngày ít nhất muốn một đầu heo, một đầu dương a này một đầu heo cùng dương, đến bao nhiêu tiền tới. Sao tính toán? Vạn thị thật cảm thấy chính mình tâm đều bị người đảo đi rồi đâu. Hầu ra chờ đại gia giá lâm. Nghe thế một tiếng chúc mừng thành vạn thị ngây người nhi. Hôm nay lão trở còn tới đâu? Ngắm lại cũng là, lấy lao nhân kia tin tức, ở biết được chuyện này sau, như thế nào cũng đến tiến đến đi. Đang muốn cất bước đi nên đón khách nhân, một bên nhi, đổ nhất phong lại thấu lại đây. Đại muội tử à, cái này thành phong là ta chất nhi, hắn này thật vất vả chúng cử, ta liền suy nghĩ đi, mọi người nhạc ra một phen. Ta bãi nó cái ba ngày ba đêm tiệc cơ động mặt nhi như thế nào. Vạn thị nghe đôi mắt mạ quang, nhưng là vẫn là rụt rẻ giả ý huyển cự. Cái này, ba ngày ba đêm à, có thể hay không quá rêu rao đâu. Thành phong chính là rất điệu thấp hành sự. Này hai hài tử, ta đều nói bọn họ sao, có đại cắt hỉ sự này, chính là đến cùng nhau nhạc ca tới, như vậy nhân khi mới có thể tràn đầy. Mọi người nha, mới có thể càng thích. Đỗ nhất phong bàn tay vung lên. Khắc còn phải dựa vào bọn nhỏ làm việc nhi. Này hai việc à, vẫn là đừng nghe các nàng. Liên dựa theo ta nói, bãi nó cái ba ngày ba đêm tiệc cơ động Mặt Nhi. Ta đều làm người đi chọn mua heo a còn có dương cá cùng với bên đổ vật đi. Nhà này, đại muội tử ngươi liền lo lắng chấp hành một phen liền hảo. Nghe hắn như vậy vừa nói, vạn thị càng là giả khiêm kiếm đến. Ai nha, cái này làm cho hải tử bộ kiện ngươi lại tiêu pha, chúng ta như thế nào không biết xấu hổ đâu. Vẫn là ta ra tiền đi. Này con rể tranh Mặt Nhi. Ta đương nhạc mẫu cũng có con nào. Đố nhất phong đắc ý thực. Đại mội tử, ngươi không biết ta, thủy thật nhiều người đều hâm mộ ta đâu. Trước kia bọn họ chỉ cười nhạo ta, nói lô ra lão đại đi, chỉ biết kiếm tiền, chính là quan gia không ai. thủy ta chất nhi sẽ tránh, lăng là cho ta tránh tới một cái cử nhân mặt mùi a ngươi là không biết, năm đó liền ra nhà ta cái kia không biết cố gắng cử nhân, đều làm ta sinh ý làm thuận lợi rất nhiều. Ở bên ngoài đi, cũng dễ nghe. Chính là Thùy. Nhà ta chất nhi lại trúng cử. Vạn nhất đến lúc đó đi kinh thành, lại chúng khoa cử, ta liền càng dính chất nhi hết đâu. Đại mội tử ngươi không hiểu, ở bên ngoài, làm buồn bằng ứng gì, nhân ra liền chú ý cái quan hệ. Nếu là ai nhà ai có quan hệ, kia sinh ý đều phải thông thuận rất nhiều. Ai, ta mấy năm nay, sở dĩ chỉ có thể bị khuất cầu toàn, toàn bởi vì không có có quan hệ á hiện giờ hảo, ta cũng có thể dương mi thổ khí đâu. Vừa nói đến những việc này, đối nhất phong là lại cảm thán. Lại hả giận nha. Vạn thị cũng không cùng hắn khiêm tốn, kêu hành, ngươi nói như vậy, chúng ta liền thừa ngươi tỉnh. Hàn là, hàn là, ngươi không biết ta, chúng ta trong thành mặt đám người kia, hiện tại xem ta đều là đẩy mặt mang cười đâu. Nhắc tới, chính là ta đại chất nhi thế nào, ha ha, ta đi phân phó người chọn mua đi. Hành hành, vất vả ngươi, ta đại mội tử trong chốc lát muốn tới đi. Kêu tiểu nha đầu nhìn cũng thật nhận người hiếm lạ đâu. Nhắc tới khuê nữ, đỗ nhất phong càng vui mừng. Ha ha, thác lao tỷ tỷ phúc của ngươi, trong chốc lát nàng mẹ con mấy cái muốn tới. Ta này không phải bận rộn muốn tới nơi này tiếp đón khách nhân sao, cho nên liền trước tiến tới. Nàng mẹ con hai à, còn phải thu thập một phen, đánh giá đến lúc đó sẽ đến nơi này nhiều trụ chút thời gian. Trần thị từ khi sinh nữ như sau, tinh thần càng thêm hảo. Trong nhà lớn nhỏ sự vụ, đơn giản toàn ném cho con dâu nhóm chống giữ. Nàng tác toàn thân tâm giúp chồng giáo nữ, mang mang tôn tử gì. Nay tiểu nhật tử. Nói tiêu sái thật không phải cái. Trước kia muốn đến này ở nông thôn địa phương tới tiểu ở vài ngày, kia cũng đến chịu nhật tử. Chính là hiện tại không giống nhau, nàng không cần phải xen vào chuyện này, muốn đi thì đi. Trước đây, đỗ nhất phong mấy cái nhi tử tức phụ nhi, còn cảm thấy như vậy một cái cô em chồng ra tới, sẽ cảm thấy hảo xấu hổ. Nhưng từ khi Trần Thị quản gia quyền giao ra đây sau, các nàng lại cảm thấy, có như vậy một cái cô em chồng, kỳ thật cũng không tồi. Ít nhất, các nàng có thể tiếp nhận trong nhà việc không phải. Thả, bà bà mặc kệ các nàng, tiểu nhật tử quá đừng để có bao nhiêu thoải mái. Liên bởi vì như vậy, cho nên hiện tại Trần Thị cùng con dâu nhóm ảnh trụ tương đương vui sướng. Trong nhà khách nhân phùn đa, nhân khí là không sai biệt lắm. Ba ngày tiệc cơ động mặt nhi nói xong liền xong, khách và chủ tận hoan sau, người một nhà cũng mệt mỏi ngã vào giường không muốn đi lên. Đem nam nhân thỏa mãn một hồi sau, hai vợ chồng đều An vạ giường không muốn núp đích. Ba cái tiểu hoa nhi đã sớm bị vạn thị cùng A bà ôm đi mặt khác một bên nhi, cùng trần thị cùng nhau bái một ít dục nhi kinh linh tinh. Lôi thành phong vô về tiểu nương tử thanh tuyến, cùng chính mình cùng nhau triền A triền. Một rũn tóc làm cho mặt có chút nữa, hàng đầu hạ xê dịch thân thể. Nam nhân ngươi còn như vậy lộng, ta sẽ cắn người. Lôi thành phong sóng mắt rực rỡ lung linh. Nha, nương tử lại muốn cắn người đâu. Nói xong, hắn ý vị thâm trường quét liếc mắt một cái người nào đó nơi nào đó. Bị xấu hổ táo. Hàn đầu hạ há mồm liền cắn hắn bả vai, nói, ngươi khi nào học như thế hỏng rồi. Lôi thành phong vô tội như mày nhi, nương tử, ngươi nhưng không thịnh hành như vậy lung tung hoan uổng ngươi tốt nào. Rõ ràng là ngươi hái cắn răng, nhìn xem, này mặt trên phía dưới nhi, đều bị ngươi cắn cực thẳng đầu. Bị xấu hổ táo, hàn đầu hạ làm thế muốn đánh, lôi thành phong lại đem chân nâng lên. Nhạ, ngươi nhìn xem, này không phải bị ngươi cắn sao. Hàn đầu hạ ngây người nhi, này một móng nuốt như thế rõ ràng, là... Là bởi vì nàng ở lúc ấy nguyên nhân sao? Trong lúc nhất thời, nàng lại ngượng ngùng. Cố tình, nam nhân còn nghiêm trang dò hỏi nha, chẳng lẽ, nương tử là cảm thấy mặt khác một phương diện kỳ nghiệm ở cắn? Hàn đầu hạ đầu đều không nghĩ nâng. Nàng cũng cảm thấy chính mình luôn là hiểu sai, như vậy thật không tốt. Chính là, chật liền phản ứng lại đây, ngừng đầu, vừa lúc liền bắt giữ đến người nào đó bỡn cận ánh mắt nhi. Nàng hướng hắn ngọt ngọt ngào ngào cười. Yêu tích tích, thướng công A. Lôi thành phong dò nha. Quyết đoán dễ rũa muốn rời giường. Nương tử, ta nghĩ ngươi trước đây nhìn nói rất đúng, công khóa vẫn là không thể quá lơi lỏng. Cho nên vì cái gì phụ lục, ta còn là đi đọc sách viết văn đi. Nhìn này hoảng sợ mà chạy ra hỏa, hàn đầu hạ hừ lạnh Tưởng cùng tỷ tỷ ngươi ta đấu, cũng không nhìn xem ta sức chiến đấu như thế nào. Hừ hừ ba tử A ngươi vẫn là quá yếu một ít. chương 210 dục nhi kinh. Lôi thành phong đi rồi, hàn đầu hạ cũng ngượng ngùng lại ngủ nướng. Lại nói, ba cái nho nhỏ mềm mại hài tử, còn chờ nàng đi hướng đâu? Tiểu hài tử ba tháng, tiểu bộ dáng nhi nhìn càng thêm tuấn lăng đẹp. Đặc biệt là tiểu nhị Bảo Nhi, càng là tập trung hai vợ chồng người ưu điểm, so Tam Bảo Nhi cái này cô nương ra còn phải đẹp. Vừa nhìn thấy mẹ ruột đi, tiểu nhị Bảo Nhi liền cười khanh khách ra tiếng tới. Vô sỉ miệng cười chảy ra một lăn long lóc nước miếng nhi, Vạn thị nhìn mặt mày hớn hở duỗi tay liền mạt. Nha nha, nhìn ngươi mẹ ruột, liền không cần ta này thân bả ngoại đâu. Tiểu không lương tâm nhi, ngươi nương một cái vãn không chiếu cấu người, một nhìn nàng tới, còn hưng phấn đâu. Tiểu nhị bảo nhi bị bế lên tới, tay nhỏ chân nhỏ nhi liên tiếp đặng cái không ngừng. Tương đối tới nói, đại bảo nhi đã có thể an tĩnh quá nhiều. Tiểu ra hỏa chỉ là nhàn nhạt trương liếc mắt một cái hàn đầu hạ, liên tiếp tục nghiên cứu chính mình tay nhỏ chỉ nhi. Tam bảo nhi tắc vẫn luôn ở A bà trong lòng ngực A ô nhìn cách đó không xa tiểu tỷ tỷ Cái kia tiểu tỷ tỷ ta đều rời giường. Ngươi vì cái gì còn vẫn luôn nhắm mắt lại hô hô hô hô đâu. Chạy nhanh lên, tới bồi ta cùng nhau chơi à. Trần Thị nhìn trong lòng ngực còn hô hô ngủ nhiều cô nương, không làm sao hơn mà chọc một chút nàng tiểu béo mặt. Ngươi nói nha đầu này cũng là, mỗi ngày Nhi ngủ ngon, ăn ngủ ngủ ăn, cũng không biết tượng tam bảo Nhi giống nhau, nhiều hoạt động một chút thật tốt à. Nha nàng béo nha đầu nha, bởi vì sinh sản sau nàng sữa không nhiều lắm, này đây vẫn luôn thỉnh bà Vũ. Còn học hàn đầu hạ như vậy, đem mẫu dương dương ở nhà. Chuyên môn tệ mẫu dương mãi tới nấu cấp tiểu nha đầu uống. Tiểu ra hỏa ăn ngon, ngủ hảo, này lớn lên, cũng thật là một đống thịt ta. Tuy rằng cười chính là cái tiểu béo mặt, nhưng là từ nội tâm tới giảng, Trần Thị vẫn là cảm thấy hàn đầu hạ tam bảo nhi nhìn càng tượng cái cô nương. Tiểu cô nương ra ra, nhưng không phải đến tú khí khí nhi mới nhận người hiếm là sao. Bất quá, đối nhất phong lại thâm cho rằng, chính mình ra béo khuê nữ mới là đẹp nhất nha. Chỉ là kia một thân thịt, liền không phải người có thể dưỡng ra tới. Đối với trượng phu không chật tự ái sủng tiểu cô nương, Trần Thị cũng là bất đắc di thực. Hàn đầu hạ cùng tiểu nhị bảo nhi hôn một thời gian, liền tới tìm chính mình tiểu tam bảo nhi. Tiểu cô nương nhìn mẹ ruột vẫn là cực hưng phấn. Miệng nhỏ A a dương, tay nhỏ chân nhỏ nhi đánh bạch bạch vang, lấy kỳ đối mẹ ruột hoan nên trình độ. Như vậy tiểu cô nương, đem hàn đầu hạ hiếm lạ đến không được. Bế lên tới liền ở tiểu béo mặt thượng bẹp một cái. Tiểu béo nha đầu a nương tới xem người Nga, nhìn mẹ ruột như vậy hưng phấn đâu Bạch bạch bạch bạch. Tiểu ra hỏa một hưng phấn, một sâu nước miếng lại sông ra. Lúc này Trần Thị trong lòng ngực tiểu ra hỏa mới có chút tỉnh táo lại. Đánh tiểu ngáp nhi, vẻ mặt lười biếng nhìn trước mặt hết thảy. Thằng đến, nhìn Trần Thị, nàng liền lây quần áo muốn hướng trong lòng ngực mà thấu. Cô nương cũng có vài tháng, nhưng Trần Thị cũng không có vì nàng tai sữa. Tuy rằng nàng cũng ít, khá vậy vẫn là ngẫu nhiên sẽ nuôi nấng một phen. Lúc này nhìn tiểu cô nương lay quần áo của mình, nàng chạy nhanh đem Hải Tử ôm rất rắn rỏi. Huy khởi tiểu gia hỏa tới. Tháng lớn, lại mút núm bù nhi, liền cảm thấy phá lệ đau. Nhưng cho dù là như thế này, Trần Thị cũng cường tự nhịn xuống, chờ đến tiểu gia hỏa ăn sữa cũng chưa, lúc này mới đem tốn không ăn đủ cô nương đưa tới bà Vú trong lòng ngực. Tiếp nhận hài tử sau, bà vú liền hống đi bú sữa đi. Một bên nhi, hàng đầu hạ cũng ở nuôi hài tử. Nhìn này ba cái hải tử đều có thể đi no, Trần Thị hâm mộ không được. Vẫn là tuổi trẻ hảo A, này sữa, nhìn cũng thật đủ. Nhắc tới đến sữa đủ, hàn đầu hạ liền xấu hổ táo. Đêm qua hai người hồ nháo, nàng mai chướng lôi thành phong tàn nhẫn là ăn cái no. Lúc này nhìn tiểu hoa ba nhi nhóm ăn mãi, không lý do liền nghĩ tới đêm qua một ít hoang đường chuyện này. Ha ha, ta còn sầu này thân mình nếu là nại xong hài tử, còn không biết có thể hay không khôi phục đâu. Hàn đầu hạ là thật phạm sầu. Lúc trước lôi thành phong đem nàng dưỡng thật tốt quá. Lúc này thân thể đều đi theo đấy đã rất nhiều. Bụng nhỏ chỗ đó. Trước kia vẫn là bình thản. Hiện tại nhưng không ổn A đều đô đi lên đâu. Cố tình, nam nhân còn liên tiếp nói, như vậy có thịt cảm, vốt thoải mái. Nương, rõ ràng nàng hiện tại thật nhiều quần áo đều xuyên không được đâu. Trần Thị nghe nàng nói như vậy, cũng là phạm sầu. Này nhưng sao, ta cũng là sinh tiểu cô nương sau này thân thể căn bản liền khôi phục bất quá tới. Chẳng sợ người khác không chê, nhưng ta tự mình ăn mặc quần áo cũng ghét bỏ ai, trước kia xinh đẹp nhi quần áo, hiện tại đều xuyên không được. Nhìn cũng thật tâm thịt đau à. Đúng vậy, chúng ta về sau nhưng không còn phải giảm béo sao. Ai, này nhưng như thế nào được? Tưởng tượng đến muốn giảm béo khổ sở, còn có nghị lực gì? Hàn đầu hạ là thật phạm sầu. Trân Thị tuy rằng nói một phen tuổi người, nhưng cũng là để ý hình thể vẫn là ngoại tại Mỹ. Cái này châm cứu giảm béo, nghe nói có nhất định hiệu quả, nhưng là cũng chỉ là thời gian nhất định nội mới có thể có hiệu quả. Chúng ta này tuổi lớn, đáng tiếc làn da cũng không thế nào hào đâu. đến là ngươi còn có thể tuổi trẻ hảo chút năm. Trân Thị nhìn hàn đầu hạ tuổi trẻ xinh đẹp khuôn mặt nhỏ Nhi, nay phấn thấu hồng hình dáng, thật sự làm người nhìn liền thích đến không được đâu. Khó trách, chất Nhi sẽ luôn là nhìn này tiểu nương tử thất thần. Cho dù là nàng này đương trưởng bối nhìn, cũng cảm thấy tâm ngứa Nhi, muốn nhiều cắn mấy miệng Nhi đâu. Ai, nếu có thể có một nữ tử hội sở gì đó liền càng tốt, như vậy chúng ta cũng có thể nhàn thời điểm đi làm một chút mỹ dung bảo vệ sức khỏe gì. Nam nhân ở bên ngoài có thể tiến ti Tiến hoa lâu, chúng ta này đường nữ nhân, dựa vào cái gì liền không một ít mỹ dung còn có bảo vệ sức khỏe linh tinh hạng mục đầu. Hàn đầu hạ liền ở đằng kia cảm thán. Nghe trần thị là liên tiếp tán đồng A. Đúng vậy, đúng vậy, nhưng còn không phải là như vậy lý như sao? Người nói chúng ta nữ nhân chỉ biết ở hậu viện nhi giúp chồng dạy con, nhiều nghẹn khuất ta nếu có thể tượng nam nhân giống nhau, có chính mình địa phương có thể đi tiêu khiển một phen, kia thật tốt. Đáng tiếc A, ta biết đến có nữ nhân gì mát xa địa phương. Cũng kiêm chức uống trà gì. Nhưng là, sinh ý không phải quá hảo, dường như khai không lâu liền đóng cửa nhi. Bá nương người nói. Lúc này, kỳ thật có người khai quá nữ tử hội sở. Hàn đầu hạ lập tức tinh thần tỉnh táo. Gần nhất nàng nhà này phí tổn càng lúc càng lớn. Theo lôi thành phong trung cử, trong nhà chi tiêu cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Nhà này vùng núi bên trong nhi, đều còn chỉ là ở vào đầu tư giai đoạn. Những cái đó sơn a trái cây, còn có ao cá gì, tiền cũng sẽ không có quá nhiều. Nôi dưỡng gì, cái này cũng chỉ là một ít tiền trinh nhi. Sau này, lôi thành phong còn phải đi kinh thành. Nghe nói đi một chuyến kinh thành, chính là chi tiêu cực đại. Trước đây lôi thành phong cùng mặt khắc vài người tán gâu nói kinh thành dự thi một chút sự tình. Hàn đầu hạ cũng nghe một lỗ thai nhi, biết này một chuyến đi xuống, không mấy trăm lượng cũng không thể nào nói nổi. Mấy trăm lượng a Các nàng ra hiện tại nơi nào có nhiều như vậy tiền nhàn dỗi nhi. nay đây, kiếm tiền, cũng liền thành cần thiết sự tình. Ta nói nha đầu A, chẳng lẽ là ngươi lại nghĩ ra điểm tử. Khu, cái này, thật đúng là có, bất quá ta đến lộng một ít phần cứng phương tiện mới được. Cụ thể đi, còn phải đi bước một quy hoạch tới. Mỹ dung sự nghiệp, nữ tử mát xa. Kỳ thật mấy thứ này đều là nhưng thực thi. Cụ thể muốn như thế nào lộng, nay liền có trở khảo hạch. Thời đại này nữ nhân Mỹ dung sự nghiệp, kỳ thật thật nhiều người ngầm cũng ở làm. Chỉ là có làm hảo, có làm giống nhau, thậm chí còn không có khởi sắc thôi. Nhưng người tư tưởng là chung, các nữ nhân ái mỹ thiên tính, đó là tất nhiên. Vì thế nàng phải làm đến, chính là như thế nào mới có thể đem mỹ lệ sự vật mở rộng mở ra. bán nước A, cái này trong thành mặt nhưng có làm cái gì thuốc mỡ nhi linh tinh nhân vật? Làm mỹ dung, liền cần phải làm mỹ dung sản phẩm. Còn có các loại mỹ dung mặt nạ từ từ. Mấy thứ này một khi làm tốt, còn có hiệu quả mới có thể đưa tới không ít ái mỹ nhân làm. Làm thuốc mỡ người có A. Theo ta được biết. Thành đông hiệu ngõ nhỏ bên trong, liền có một ít ta tiểu nhân tán tiếp thuốc mỡ nhi nhân ra, kia phụ cận A, chính là có không ít hốn độn nhân tài. Đoán mệnh bày con nhi, gì dạ người đều có. Bất quá, có đôi khi vẫn là ở đằng kia có thể gặp được một hai người mới. Nhưng càng nhiều thời điểm, bên kia nhi kẻ lừa đảo chiếm đa số. Thành đông hiệu ngõ nhỏ, hàn đầu hạ tưởng tượng liền minh bạch. Nơi đó, chính là có tiếng kẻ lừa đảo ngõ nhỏ nhi. Thấp bé khu liều trại, còn có vô số bày quán đoán mệnh. Các loại giang hồ nhân sĩ, toàn bộ một ngư long hôn tạp địa phương. Hôm nào, còn phải đi chỗ đó đi dạo đâu. Lược hơi trầm ngâm sau, hàn đầu hạ liền quyết định hôm nào đi kêu phiến địa phương chuyển động một chút. Tam bảo thai còn nhỏ, nhưng trong nhà đại nhân tiểu và nhi, đều hái đến không được. Chẳng sợ lôi thành phong cái này còn ở phụ lục chuẩn đắt đi, cũng là mỗi ngày đều hái thực. Tới gần giữa trưa thời gian, từ phòng sách bên trong đi ra lồi thành phong. Đầu tiên là xem một cái chính mình ra sinh sản sau chỗ mã càng thêm đầy đà mỹ nương tử, lại xoay người, hướng Tam Bảo Nhi ngủ địa phương đi đến. Ánh mắt đầu tiên xem xét còn ở ngủ say tiểu Tam Bảo, lôi thành phong rưỡi tay hướng mới tỉnh lại nhị bảo Nhi vây tay. Tiểu ra hỏa đặng chân Nhi, băng mà phun ra cái tiểu ngư phao phao. Xem tâm hỉ, lôi thành phong bế lên vật nhỏ liền thơm một miệng Nhi. nhị bảo A, có hay không tưởng cha A. Lôi nhị nữ Nhi ở một bên Nhi chạy nhanh nói tiếp, có thể tưởng tượng đại ca Tiểu cô nương dùng lượng sáng sán mắt to ngó liếc mắt một cái lôi thành phong, trong mắt tất cả đều là khâm phục. nha nàng đại ca thật có thể làm, cư nhiên thi đậu cử nhân, đến bây giờ mới thôi, nhà bọn họ cửa cục đá tiêu chí lại thay đổi đâu. Sau này, còn muốn thượng kinh thành đi dự thi, chẳng qua, kinh thành cái này chỗ ngồi cũng không biết hảo cũng không tốt. Tóm lại, hiện tại lôi nhị nữ nhi nhìn chính mình ra đại ca, kia toàn bộ chính là một cái khâm phục đến không được hình dáng. Ha ha, nhà ta nhị bảo chính là ngoan con biết tưởng cha. Lôi Thành Phong đắc ý cực kỳ, lại tiến đến tiểu Ga Nhi má biên nhi yêu cầu hương hương. Này loại hoa hoa toàn thân mềm mịn, trên người cũng một cổ tự nhiên mùi sữa nhi. Nghe liền cảm thấy thơm thơm ngọt ngọt. Đặc biệt có ý tứ. Chỉ là, hắn biểu đạt yêu say đắm hảo tâm tình, bị ôm tiểu nhị bảo lại không thế nào mỹ. Miệng một bẹp, khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, hoa mà khóc thành tiếng tới. Lôi Thành Phong biến sắc, chạy nhanh đem tiểu lại hoa đặt ở hố thượng, lại lưu loát lay hạ tiểu Ga ta. Quả nhiên, mặt trên một đoàn hoàng hoàng, còn có ấm ướt. Tiểu tệ tử, một lát sau ngươi liền nước tiểu cho ta xem. Lôi thành phong trong miệng lại nhải, lại chạy nhanh đem tiểu hoa nhi ôm đến nhị nữ nhi đánh tới nước gấm lại tới thủy, cực tự nhiên nhanh chóng rửa sạch tiểu nhị hoa mông sau, lúc này mới thở phào bế lên hoa. Hảo, lần này hương hương, không nhị thân nhi. chương 211 thiếu tiền, thiếu người. Ta nói nha đầu à, trước đây ta cảm thấy nhà của chúng ta cô nương cha, liền tính là cực sủng ái hài tử chính là cùng thành phong so sánh với, khu, hài tử cha vẫn là kém lao nhiều A. Một bên nhi, Trần Thị đem lôi thành phong này hết thệ thuần thuộc bộ dáng toàn xem ở trong mắt, hướng phía sau hàn đầu hạ cảm thán. Hàn đầu hạ hát hát mà cười. Trong nhà tuy rằng người nhiều, nhưng là hòa có ba cái A. Vạn Thị cùng A bà hai ngày thường thay phiên hỗ trợ chiếu cố một cái, còn có một cái cũng đến nàng chính mình chiếu cố. Lôi thành phong ái hài tử, cũng không chê bọn họ kéo sú linh tinh. Mỗi lần gặp chuyện này, Liền sẽ tượng hôm nay như vậy xử lý. Lâu rồi, này tay nghề tự nhiên liền thuần tục lên. Nam nhân sao, kỳ thật như vậy nhiều cùng hài tử tiếp xúc một phen, mới có thể nảy sinh ra ý thức trách nhiệm. Hàn đầu hạ cười cười đạm nhiên giải thích. Trần thị tắc như suy tư gì, nghe ngươi nói như vậy, dường như là có đạo lý. Cái gì nam nhân rời xa phong bếp, rời xa hài tử, này đó ta như thế nào đều là tìm lấy cớ nhi đâu. Nhìn nhìn cái này phong bếp, mang hoa hài tử. Có tiền đồ nhân ra trước sau là có tiền đồ, muốn nói kia không tiền đồ đi, mỗi ngày Nhi đem cái cái giá sách ở kia, cuối cùng vẫn là chuyện gì cũng không thành. Ha ha, đại bá nương ngươi cao kiến nào, nhưng còn không phải là như vậy Lý Nhi. Hai người cười nói, đề tài không biết như thế nào liền chuyển tới lôi thành phong chúng cử sự tình thượng. Muốn ta nói, vẫn là ta chú ý hảo, các ngươi nhìn xem ta trước tiên làm xuyên hồng y hề phục, còn có ăn cực đệ cháo, này đó đều là chuẩn sắc đi. Là là, ngươi lao chú ý Về sau đều có thể thư đâu. Hàn đầu hạ đem một khối du diệp bánh nhi hiệp đến trong miệng, nhẹ hết đồng cắn một miệng nhi. Lúc này mới chiên ra tới, dùng mới mẻ du diệp nhi hỗn hợp thịt mặt cùng nhau chiên ra tới bánh một ngô, hương hương giòn, giòn giòn, còn có một cơ lấy quả du diệp nhi hương vị, ăn ở trong miệng, toàn thân lỗ chân lông đều giống thoải mái mở ra giống nhau. Chân thị này ăn quán cá lớn thịt nhân ra, hiện tại ăn như vậy sơn giã tiểu thực nhi, còn tấm tắc khen ngợi. Ai, các ngươi nói này có kỳ quái hay không? Ở nhà thời điểm, ăn gì đều cảm thấy ăn chẳng ghét. Chính là đến nơi này đến đây đi, ăn gì đều hương. Đặc biệt là này những quê nhà tiểu thức ăn, càng là cảm thấy có hương vị thực. Đi theo Trần Thị một khối tới ô bà tử nghe, ha hả cười ra tiếng tới. Nhưng không sao, mãi mãi hiện tại mỗi ngày ăn một chén cơm, còn liền hảo ta thiết đồ ăn, khó trách thượng một lần lao ra một hai phải ngươi lưu lại nhiều ở vài ngày. Nhắc tới lao nhân, Trần Thị lại ngượng ngùng. Kêu nam nhân từ khi nàng sinh cô nương sau. Đối nàng thân thể là mọi cách chú ý, không chỉ có ái tiểu nhân, càng là đối nàng các loại chú ý có thêm. Nhìn nàng ở nhà ăn thiếu, liền đề nghị đến này nông thôn đến dưỡng dưỡng. Hiện tại xem ra, người này đề nghị đến là không tồi. Buổi tối, Lôi Thành Phong còn ở đùa với Tam Bảo Nhi. Vì giảm bất gánh nặng. Ba cái tiểu gia hỏa đều là tách ra ngủ, vạn thị mang một cái, A bà mang một cái. Hàn đầu hạ bên này Nhi, cũng có một cái. Nãy là ôn ở một bên bếp lò thượng. Buổi tối tiểu gia hỏa nhóm chỉ ăn một vài thứ liền có thể, si tiểu đến đem tăng hồi. Thói quen, đến cũng không cảm thấy quá phiền thoái. Đặc biệt là hàn đầu hạ bên này nhi, bởi vì là hai người, chiếu cố hài tử liền càng thuận buồm xuôi gió. Tam bảo A, nương liền phải tắm rửa ra tới đâu. Lôi thành phong đùa với tiểu hoa nhi, nhìn tiểu gia hỏa dương vô sỉ miệng nhỏ, kia phấn đô đô hình dáng, thẳng nhìn hắn đầu quả tim nhi đều tô hóa. Tiểu gia hỏa tay nhẹ nhàng bắt được đặt đi tay, một đôi mắt chạm hắt hắc Bị tiểu cô nương bắt được tay, lôi thành phong hưng phấn hoa hoa kêu to. Tức phụ, nhà ta cô nương biết biểu đạt đối ta tưởng nghiệm chi tình đâu. Nhìn xem, bắt được nhiều hữu lực à, này mắt nhỏ, liền kém chưa nói đạt đỉ ta tưởng ngươi, đạt đỉ ta yêu ngươi nha. con ở trà lau tóc hàng đầu hạ sừng suốt sừng suốt, thật sâu xem một cái mị đến muốn mạo phao nam nhân, nàng mãnh liệt hoài nghi, người này hiện tại tự mình cảm giác mị đến muốn trời cao. Khu, nếu không nói như thế nào tiểu khuê nữ là cha kiếp trước tiểu tình nhân như đâu. Này một đời đảm đương ngươi tiểu áo bông nhi, ấm áp đi. Đó là đương nhiên, nhìn nhìn nhà của chúng ta cô nương nhiều thanh tù à, ở sở hữu tiểu hài tử bên trong, nhà của chúng ta tam bảo nhi nhất ngoan. Này tự mỹ, hàn đầu hạ đều không nghĩ nói, chỉ là hư ân, liền xoa tóc. Tiểu tam bảo nhi chơi một hồi đặt đi lòng bàn tay, lòng hiếu kỳ qua, liền nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Đem tiểu bảo nhi đặt ở rượi vô trong mặt một chút, lôi thành phong lại hứng thú bừng bừng đem giường sửa sang lại hảo. Ánh mắt Nhi rừng ở phía trước ăn mặc rộng thùng thình áo ngủ tiểu tức phụ trên người, trên người nàng bị phát thượng giọt nước ướt một ít, có chút địa phương, dán liền đem nào đó. Nam nhân ánh mắt nhảy lên màu đỏ sầm hoa hoa. Ở hàn đầu hạ đem khăn vông, lên giường thời điểm, đã bị người túm đến bên trong, tức phụ. Một tiếng tức phụ, sau, dương liền. Tốt đẹp nhật tử luôn là ngắn ngủi, sau đó không lâu, liền đến lôi thành phong muốn đi khoa cử khảo thí thời điểm. Lưu luyến không tha ôm tam bảo Nhi, từng cái lại hôn một hồi Lôi thành phong ngoan hạ tâm tới, xoay người, con tay nải mang theo từng đại, nhanh chóng đi ra sơn gian lâm nói. Ai, này vừa đi a ít nhất một năm nha. Á bà ở một bên nhi cũng là thở dài. Lúc này đây lôi thành phong ra cửa, trong nhà cơ hồ bị đào không. Đương nhiên, ra cửa dự thi, chủ tớ hai người bên trong quần áo may và không ít ngân phiếu. Dựa theo hàn đầu hạ cách nói nhi, này ra cửa tiền nhiều bằng thân, có bạc ta không lo. Bất quá, cũng không thể đặt ở một mảnh địa phương. Bằng không thời buổi này thổ phỉ cũng nhiều, không cẩn thận đánh cấp nhưng không phải xong đời sau. Đừng lo lắng, có hắn đại bá mang theo thương đội cùng nhau đi trước, hẳn là không có việc gì. Trần thị an ủi bên người chất nhi tức phụ nhi, nhìn nàng hồng hồng đôi mắt, chỉ có thể như thế nhẹ giọng an ủi. ân đại bá bọn họ lúc này đây cũng là vất vả, cư nhiên muốn đi kinh thành. Cũng may, hiện tại ta thương đội nhân viên cũng nhiều. Thương đội hiện tại cũng thỉnh không ít tuổi trẻ hán tử áp tải. Một đường xuyên qua Tính toán một nơi này làm buôn bán, một bên nhi nhập kinh thành. đỗ nhất phong làm buôn bán, vẫn luôn chính là như vậy sở soạn hướng kinh thành đi. Lôi thành phong hiện tại cũng có thể làm được một bên nhi đi, một bên đọc sách gì đó. Vì phương tiện hắn đọc sách, làm văn, đối nhất phong thậm chí vì hắn chuẩn bị một chiếc rộng thùng thỉnh xe ngựa to. Trong xe hàn đầu hạ còn chuẩn bị các loại thịt khô, cùng với pha trà bếp lò, than hỏa, cùng với hô sắc có thể uống đồ uống linh tinh. Cho dù là làm sữa bột cũng bị nàng chuẩn bị vài bao ở trong xe mặt. Có thể nói, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, lôi thành phong này một đường đi dự thi, cũng tương đương với du sơn ngoạn thủy tới. Thái Bình trong năm, đến cũng không cần lo lắng quá nhiều thổ phỉ đánh cướp linh tinh. Nói nữa, này trên đường cũng có mua nói phí cách nói nhi, bá nương cũng chớ có lo lắng. Kỳ thật, ở cổ đại làm buôn bán cũng không phải quá hảo làm. Người cho là cá nhân đều có thể thành lập một cái thương đội, đi bên ngoài du tẩu thiên hạ, mạng thế giới kiếm tiền. Sai chờ. Kỳ thật, ở cổ đại làm buôn bán, thật là muốn chú ý cá nhân tế quan hệ, còn có bối cảnh linh tinh. Tượng hàn đầu hạ cùng đố ra hiện tại trong thành mặt làm thất thải phường còn có phúc nhớ chờ cửa hàng sinh ý, chỉ là một năm cấp quan phủ các loại chuẩn bị, liền không dưới tam thành tả hữu. Mà này, chỉ là chuẩn bị, đứng đăn thuê phí gì đó, còn phải tính một thành. Giữ lại, mới là cửa hàng kinh doanh giả có thể kiếm được lợi nhuận. Đến nỗi thương đội đi ra ngoài. Nhìn như đi một chuyến tiêu liền có tiền có nghề nghiệp thu vào. Nhân tắc cũng không phải như vậy tính, đi ngang qua loại chỗ đỉnh núi bến tàu linh tinh, hiểu khởi, đều cần phải đi đưa tiền bảo hộ, đã cho lộ tiền. Thương phỉ một nhà thân gì, cũng bất quá như thế. Và lại, đi một cái trong thành mặt, còn sẽ có các lộ lưu manh hai đầu bờ ruộng gì tìm tới môn chủ tới. Lưu thương đội người lúc này liền cũng cần phải cấp một ít chuẩn bị phí dụng. Nhân tài có thể chuẩn ngươi ở cái kia trong thành mặt làm buôn bán. Pham là đủ loại khấu trừ xuống dưới, có lợi nhuận nhi, mới có thể là ngươi kiếm lợi nhuận. Nếu bằng không, cũng chỉ có thâm hụt tiền nhi. Chính là bởi vì như vậy, cho nên thương đội nếu là làm đại, thỉnh hộ viện nhi nhiều, cũng sẽ có thành thế một ít. Đối nhất phong kinh doanh hắn này một thương đội, cũng kinh doanh không dưới 10 năm, mới có thể giống như nay các loại nhân tài đầy đủ hết hình thức. Giống nhau tùy tiện kéo tới đội ngũ, sao có thể có như vậy quy mô. Liên bởi vì như vậy, cho nên hàn đầu hạ mới cảm thán. Chính mình cũng coi như là hảo mệnh, cư nhiên bám lấy đối nhất phòng thương đội đầu tư. Bao nhiêu năm trôi qua, tuy rằng không có thấy tiền, nhưng là sau này, thật khó mà nói. Thương đội một khi áp tải một chuyến thành công, này thu vào cũng thật làm người mắt xám nha. Nam nhân đi rồi, nhật tử vẫn là đến tiếp tục. Hàn đầu hạ xoay người đi theo Trần Thị cùng nhau nhi đi đi phương Đông Thành ngõ nhỏ những cái đó các loại nhân vật. Ở chỗ này thật đúng là tìm được rồi một cái lược hiểu một ít phụ nhân bệnh du ý ghề nhi. Càng tìm được rồi làm thuốc mỡ nhi nhân ra. Dù ý nhi kỳ thật là có điểm tay nghề nhi, chẳng qua bởi vì là một cái quả phụ còn oa, lại là người bên ngoài, này đây cũng không có quá nhiều tới cửa tới tìm nàng xem bệnh. Han đầu Hạ tới cửa thời điểm cùng lời tuyên bố hợp tác, kia phụ nhân nghe nói một tháng chỉ là ngồi công đường, liền có thể ngụy nhập hai lượng bạc, đến cũng dứt khoát lưu loát, trực tiếp liền ấn hợp tác khế ước dấu tay tử. Nhân viên tìm được rồi, Han đầu Hạ liền bắt đầu đem chính mình Mỹ Dung khái niệm nói ra. Bắt đầu chế tạo vị này ô phu nhân. Hơn nữa đem chính mình muốn một ít đổ vật nói ra, lệnh này nghiên cứu phối chế một ít Mỹ Dung đi trừ lấm tấm dược vật. Lại để vào mặt nạ, hoặc là thuốc mỡ bên trong. nha đầu A, ngươi này Mỹ Dung Phường muốn khai lên, ta đều trước tiên tuyên truyền đâu. Thật nhiều thái thái tiểu thư nghe nói có thể bảo trì liên hệ Mỹ Lệ, mỗi người Nhi đều chờ mong từng nột. Bất quá, ngươi Việt này, chúng ta nhưng đến thuê cái lớn hơn một chút Nhi. Này đó nhà giàu tiểu thư thái thái. Nhân gia làm Mỹ dung thời điểm, đều yêu cầu một ít đơn độc phòng. Càng quan trọng, ngươi còn phải làm uống trà, điểm tâm linh tinh ở trong lâu mặt, ai nha, chỉ là này địa bản, chúng ta phải hảo một phen tìm đâu. Bá nương, nay sinh ý, chúng ta còn phải tìm huyện Thái Gia phu nhân một khối làm đâu. Tìm nàng, Trần thị nghe ngây người nhi, chật liên có chút chua sót, ai, cũng là vô pháp sự tình. Nay khởi sự tình, nếu là không tìm huyện Thái Gia cùng nhau làm, chúng ta cũng ăn không vô a Tuy rằng lôi thành phong hiện tại là cử nhân, nhưng mà, Cường Long còn không áp địa đầu xa đâu. Ngươi là cử nhân, nhưng ngươi không phải làm quan nhi. Không viên trước người, phải chậm rãi ngưỡng người hơi thở hành sự. nha đầu à, huyện phu U nhân làm nghề nghiệp, nhưng đều là một ít kiếm tiền nghề nghiệp. a ngươi cái này mỹ dung sự nghiệp, thật sự có thể thành công. Hàn đầu hạ đến là tự tin, khẳng định có thể thành. Chúng ta hiện tại liền làm đi, thành phong cho dù là đi dự thi thành công, cũng còn không biết lưu tại nơi đó địa phương đâu. Vô làm cái nghề nghiệp, đến lúc đó nhị níu, hoặc là nhà ta tam níu nhi cũng có thể giúp đỡ chăm sóc. Có ba nương, còn có huyện phu nhân một khối hành sự, người bình thường bàn tay không đến bên trong đi. chương 212 điều hương sư người được chọn. Làm thẩm mỹ viện, một là yếu địa hình, nhị còn muốn nhân tài. Mỹ dung sư tay, cần thiết phải có thịt, linh hoạt. Cũng may thời buổi này bần hàn gia đình nữ tử chiếm đa số, vừa nghe nói thất thải phường muốn chiêu nữ công, thật nhiều trước đây liền hâm mộ thất thải phường làm nhân gia. Lúc này cũng chạy nhanh đi ra đi hết nhà này đến nhà kia, tranh nhau đem thất thải phường muốn nhận người sự tuyên truyền đi ra ngoài. Mỹ Dung Sư, Hàn Đầu Hạ cùng nhau nhi chọn 10 cái. Phải làm liền làm đại, hơn nữa, còn phải làm thành này một mảnh nhi lớn nhất một nhà. Đương nhiên, lúc này đây nàng hợp tác đối tượng thay đổi. Không hề là trước đây trong thôn Lương Tử Đám Người, mà là huyện Thái Gia Đám Người. Lương Tử Đám Người cũng không gì nói. chung quy, bọn họ đi theo làm thất thải phường xinh ý liền xem như cực không tội thu hoạch. Lại muốn nhiều, đến có năng lực này mới được. Vì thế, ở nhà vẫn là hợp tác vui sướng. Mỹ dung sư phó có, hiện tại kém, chính là chế tác hương phấn, hương chi linh tinh nhân tài. Muốn nói tới, thời buổi này cũng là có chế hương sư. Đáng tiếc, loại này kỹ thuật hình nhân tài, cũng không phải quá hảo tìm. Thả, thật nhiều vẫn là gia tộc truyền xuống tới. Tại đây cổ đại, thật nhiều sinh ý vì cái gì sẽ làm hảo, hơn nữa làm trường. Kỹ thuật. Là muốn nguyên nhân, là bởi vì này đó sinh ý, thật nhiều đều là gia tộc tính chất sinh ý. Cũng là vì như vậy nguyên nhân, cho nên địa phương đặc sắc an vật à, còn có đặc sắc kinh tế, cũng mới có thể hiển lộ ra tới. Hương chi này một loại nhân tài, thật đúng là không phải quá hảo cầu. Giống nhau nói đến, hương phấn cửa hàng bên trong điều hương sư, tiền công sang quý, còn có mặt khác kết toán phương thức không nói, nhân tài cũng không hảo tìm ai, theo ta được biết, trừ bỏ liếu ra là vẫn luôn ở chế tác hương chi này một loại nhân ra. Thật đúng là không có bên người Liêu ra hàn đầu hạ nghe nghi hoặc Đúng vậy, Liêu ra, này một phủ cận nhân ra Trừ bỏ Liêu ra là chế tác hương phấn hương chi lành nghề nhân ra Bên thật đúng là không được Chính là theo ta được biết Này Liêu ra người nhà Nhân ra là ở thành Nam Khai một nhà có tiếng hương phấn cửa hàng Bọn họ Liêu ra mấy năm nay rửa vào hương phấn sự nghiệp Đến cũng còn tính có chút tiền bốn nhân ra Tại đây trong thành mặt Vừa nói khởi hương phấn Liêu Cái nào không biết ta Hàn đầu hạ như suy tư gì, cho nên muốn muốn thỉnh liễu ra, đây là tuyệt đối không có khả năng. ân khó thực nột. Lần này, hàn đầu hạ là thật xấu a Nàng muốn khai Mỹ dung sự nghiệp, nhất định phải phải có chính mình sản phẩm. Nếu bằng không, này hương phấn phô như thế nào khai đi xuống đâu. Ta phải ngâm lại biện pháp, sửa ngày mai, ta lại đi thành đông ngõi nhỏ chỗ đó đi bộ một vòng đi. Nghĩ người này mới cũng không phải lập tức là có thể gặp được, hàn đầu hạ cũng chỉ có thể mắc cạn này một lòng tư. Bởi vì thất thải phường muốn chế tác nguyên nhân, lúc trước xưởng liền dọn tới rồi này trong thành mặt một nhà gác mái bên trong. Nơi này tuy rằng người không phải quá nhiều, nhưng cũng ở thưa thất nhân ra. Đi đến giữa đường thượng, lại thấy một cái tiểu thư sinh trang điểm người trẻ tuổi, chính lôi kéo một ít bà tử phụ nhân, dường như ở đẩy mạnh tiêu thụ đồ vật Bất quá, thật nhiều người đều chỉ là xem một cái, liền chạy nhanh xua tay rời đi. Hàn đầu hạ cũng không quá để ý, coi như đây là một cái đẩy mạnh tiêu thụ viên giống nhau. Nàng vừa đi qua đi, kia tuổi trẻ thư sinh liền chạy nhanh tiếp đó lên. Vị này tỷ tỷ ngươi hảo, này đó là ta bản nhân chế tắc một ít hương chi nhi, dùng nhưng chân mềm thơm ngọt đầu, bao ngươi dùng một chút, có thể tuổi trẻ vài tuổi. Gì? Hương chi nhi? Đang ở sầu không tìm được chế hương sư phó Hàn Đầu Hạ vừa nghe có hương chi nhi, liền tâm thần khẽ nhúc nhích thấu lại đây. Này đó là chính ngươi chế tác. Kia tiểu thư sinh thoạt nhìn gầy nhưng rắn chắc, nhưng là một đôi mắt sáng ngời thực. Vừa thấy Hàn Đầu Hạ có hứng thú liền chạy nhanh ra sức để cử lên. Tỷ tỷ này thật là ta chế tác phát minh hương chi nhi, tuy rằng không bằng đại gia chế tác, nhưng cũng là không tồi nhi, ngươi nhìn nhìn này mùi hương nhi, còn có bôi trên trên tay tinh tế cảm giác, tuyệt đối là vật siêu sở giá trị thứ tốt ta.